Mẫu tuổi tác đã cao, không hảo lao động. Cung phi nhóm đâu, hắn lại không quá yên tâm, dù khánh cung cũng không phải các nàng có thể lại đây địa phương. Như vậy. Được chứ. Thục ra có chút do dự, giận nhưng đề nghị làm nàng phi thường tâm động, cũng chính là e ngại trong cung quý củ, sợ người ta nói miệng, mới miễn cưỡng do dự một chút. Giận nhưng lại rất kiên quyết, ta không phải muốn hỏi một chút hàn a ma sao. Không cần lo lắng. Đã cứ như vậy, làm hai tay tính toán bãi. Nội vụ phủ nơi đó ma ma cũng chuẩn bị tốt, thuận đường gọi bọn hắn cấp lão ngũ ra cái kia cũng bị một chút, còn có nhu mẫu, bảo mẫu, ta nơi này nhưng thật ra không nổi, ta còn tưởng chăm sóc một chút, vị nào, danh phận cũng không đủ, lao ngũ tức phủ cũng còn không có nhạc dạo, không thể không có chăm sóc người. Ta đã biết. Dẫn nhưng trở về viết tấu trương, Khang Hy đầu tiên là công sự, vừa lúc, Khang Hy tới ý chỉ, đưa mã 3.000 thất tới. Lại, Hoàng Thái Hậu được chứ? Người được chứ? Thái tử Phi như thế nào? Trong cung mọi người mạnh khỏe không? Nói do ít nhất ở 20 ngày thời điểm cần thiết khởi hành. Hoàng thái tử thuận sân núi Hạ Lừa, trước, buồn nguyệt 12 ngày, thần cứ gọi đại học sĩ A Lan Thái rằng, mã mãi đại binh việc quan trọng, nếu không chăn nuôi dự bị, phút chốc ngươi hữu dụng mã chỗ tắc không thể lấy khi khiển phát ứng dụng. Nhưng với nội chuồng mã trước lấy nuôi nấng, vụ lệnh béo tốt. Thái buộc tự mục trường ngựa, ứng làm gì trước lấy phát binh bộ nuôi nấng, nhưng lệnh thảo luận chính sự chư thần hội nghị thảo luận chính sự chư thần nghĩ đến hỏi thái buộc tự thiếu khanh phật bảo nôn sinh sôi mục trường mã thông kế hai vạn 9.000 dư thất nay nội nay chính xuân khi mã chưa kịp bèo tốt chờ tháng tư cỏ xanh phát sinh mã trắng là lúc khiển thái buộc tự hiển năng tư quan tại đây 2.000 so sánh ngoại càng thêm chọn lấy vu lệnh bèo tốt lại bắt kỳ sát cắp nhĩ sở dưỡng chi mã cũng đem nhưng kỵ giả trước lấy thân lệnh thái buộc tự thiếu khanh phật bảo đi trước đem ngựa chọn lấy Đặc biệt chú ý mục dưỡng lệnh vì chờ đợi tuyên truyền. Dư như sở nghị, duyên dưỡng mã công việc có quan hệ mấu chốt, cần này tấu nghe hoàng phụ. Sau đó khắc khởi một quyển viết hắn bọn đệ đệ kết hôn nhật tử. Chọn bạc ngày tốt. Cuối cùng viết hắn nho nhỏ thỉnh cầu, viết đến thanh âm và tình cảm phong phú, trong cung chư hảo, thần đem hạn a mã thư từ đọc cùng hoàng thái hậu tổ mẫu. Đều bị hân hoan dũng dược. Thái tử phi cũng hảo, sản kỳ gần. Hoàng thái hậu tổ mẫu tuổi tác đã cao, thần không đành lòng lao động chưa cung phi mẫu, các có này tử tức muốn sinh sản, thả lui tới đồng cung không tiện. Tấu trương cùng tin là trước lên đường, nhân là khẩn cấp quân vụ, dùng chính là 800 dặm kịch liệt, chuyển thiên Khang Hy liền thu được, triển khai xem xong, phê quân sự sự rằng, như thế cực thiện. Lại đem hôn kỳ sổ con cấp phê trở về, yêu cầu lại một lần nữa cộng lại. Cuối cùng nhìn thư nhà, Khang Hy mặt nghiêm túc lên. Đối hoàng thái tử yêu cầu cho thỏa mãn, có thể. Lại. Trong khởi giá trước đã mệnh nội vụ phủ nghiêm tuyển ổn thỏa phụ nhân việc này cố vấn hành biết chi, nhưng hỏi hắn phụ nhân sinh sản, thánh mạng du quan, mệnh thái y ở viện chọn lương y tùy thời tuân mệnh. Dẫn nhưng nhận được chỉ thị mừng rỡ, lấy về tới cấp thuộc ra xem như thế nào. Chuẩn đi. Ngươi nhưng yên tâm. Vừa lúc nhạc mẫu lại đây, phía trước nhi có chuyện gì nhi, ta một đạo nói cùng các ngươi mẹ con nghe, cũng đỡ phải các ngươi lo lắng. Cứ như vậy tây lỗ đặc thị thu thập tay nải liền tới đây chiếu cố nữ nhi. Nhân Khang Hi bên ngoài, trong cung tuy rằng hết thể quy củ như cũ, đại gia cũng không dám ở ngay lúc này sinh ra sự phi tới, trừ bỏ bồi lao thái thái chơi, đều là đóng cửa lại sinh hoạt. Từ vào dự tính ngày sinh, Hoàng Thái Hậu hạ lệnh, thái tử phi không cần ngày ngày thình an, an thai vì muốn. Thục ra lúc này không hề cậy mạnh, nàng phía trước kiên trì chính là bởi vì cùng biết bà mẹ và trẻ em chi thức không tương xung đột, hiện tại đâu, không biết hài tử khi nào sẽ đến, nếu là đi đến giữa đường thượng, nước ối phá kia đã có thể hư lớn. Nay đây Tây Lô Đặc Thị lúc này tiến cung, nhưng thật ra thiếu không ít chuyện phiền toái nhi, tiết kiệm được mấy cái đầu. Chư bỏ mới vừa tiến cung ngày đó đi đã bái một hồi môn, thời gian còn lại chính là toàn tâm toàn ý chiếu cố nữ nhi. Có lẽ là chính mình cũng đã hoài thai còn muốn sinh sản nguyên nhân, thực ra đối Tây Lô Đặc Thị đặc biệt mà thân cận, luôn muốn hướng ngạch nương trong lòng nữ toàn. Chẳng sợ chỉ là cho nhau dựa vào, cũng an tâm không ít. Lão bà cùng Nhạc Mâu ở một chỗ, hoàng thái tử an tâm Vén tay háo lên tới xử lý chính sự. Ngựa sổ con được phê chuẩn, hắn liền phải xuống tay chuẩn bị tốt, lập tức đưa qua đi. Thời buổi này Thảo Nguyên hành quân, ngựa tuyệt đối quan trọng, vạn không thể ra sai lầm. Lại có, đại quân chưa động, lương thảo đi trước, hiện tại đại quân động, lương thảo việc cũng không thể qua loa, nhất nhất phân công thỏa đáng. Ngựa lập tức liền người áp tải đi trở về. Ngựa con ở trên đường đâu, khang hy thư từ liền lại đến, lúc này là viết cấp nhi tử lần này xuất sư, mọi việc hàm hợp liên tâm. Rất là gia duyệt, cố thân thể cùng mặt nhan đều hảo. Thả phong thổ thủy tuyển toàn dai, hành dinh sự giản, ngày nhiều hạ dự. Chỉ mong trời cao chiếu cố, mặc dũ hiệp ứng nhĩ. Này viết với 14 ngày, 15 ngày dậy sớm trình. Hành đến trên đường, chợt khởi đông nam phong, mưa to chút xuống, tuyết hy kế làm, hàn khí nghiêm liệt, này đêm tùy ngăn. 16 ngày sớm, sắt mã xúc đều không việc gì, hành dự bị chu đáo chặt chẽ, vũ tuyết cũng không lâu cũng, Này duy hoàng thái tử biết chi quá buồn nôn. Càng buồn nôn còn ở phía sau. Khang Hy sinh nhật ở 3 tháng 18, giận nhưng cùng với phụ quan hệ đã hảo, lại nhìn đến lao bà cùng nhạc mẫu chi gian mẹ con tình thâm, cũng bị xúc động. Cùng thục gia thương nghị, hẳn là vì hạn A Mã Khánh Thọ, chỉ là đại quân bên ngoài không có phương tiện, nhưng thật ra tiến chút cái gì hảo đâu. Thục gia nói, cứ theo lẽ thường lý đâu, ta nên là tiến chút quần áo kim chỉ, ngươi nên tiến chút đồ chơi quý giá tranh chữ, hiện giờ bên ngoài sao. Không biết Hán A Mã quần áo mang theo nhiều ít. Đồ chơi quý giá một loại sợ là không thích hợp. Người hôm kia không phải nói, trong quân một ngày một thực sao. Chi bằng dụng tâm đốc vận lương thảo đâu. Giận nhưng nói, Hán A Mã chốt khổ. Nào dùng như thế đâu. Người cùng với ở ta nơi này đoán giận, không bằng viết thư đoán giận cấp Hán A Mã. Cũng hảo kêu Hàn A Mã biết người ở niệm hắn đâu. Đúng rồi, nếu bên ngoài ăn không ngon, không bằng tiến chút ăn. Nhặt không dễ hư lại hương vị không xấu đồ vật. Nô. No. Thảo Nguyên là dê bò nhiều, thịt heo nhưng thật ra thiếu đâu, còn có trái cây rau xanh. Một ngữ nhắc nhở giận nhưng, đem tâm tư hướng này phía trên một phóng. Tất nhiên là so thuộc ra an bài càng hợp Khang Hy ý hắn hỏi trước cố vấn hành. Khang Hy trước khi đi mang theo nhiều ít quần áo, trở về sai người đẩy nhanh tốc độ, tăng cường làm vài món khinh bạc thông khí, lại nói Thảo Nguyên thượng con mũi nhiều, muốn chuẩn bị điểm nhi hương liệu. Liên mùng cùng căng màn gậy che đều chuẩn bị, còn đoán giận, nên sớm chút chuẩn bị. Thục gia nói. Qua năm ta liền ở dự bị chứ, hiện tại nhìn đều quá rườm rà, không hợp hiện tại sử dụng đâu. Giận nhưng mới vừa rồi không nói, lại đi đốc thuốc rau quả, quả táo nhất thường thấy, quả cam cũng có một ít, đều là năm cũ tổn xung dưới, các phong mấy soạn, lá xanh đồ ăn phóng không tốt dễ dàng héo, liền ít đi đưa một ít, nhưng thật ra rau dưa loại hảo phóng một chút, cũng phong không ít. Sau đó viết thư thỉnh tội đoán giận nói cho hắn cha làm nhi tử đau lòng. Là thần có lỗi, không thể lệnh hàn á mã đói khắc thực. Hắn á mã quá mức chuốc khổ. Nay dâng lên quần áo bao nhiêu, thịt heo bô bao nhiêu, màn một bộ phụ gậy tre, quả táo bốn sọt, cam, quýt bốn sọt cuối cùng đặc biệt dặn dò, lưu chưa chính mình ăn a, Đừng đều cho người khác bị đói chính mình. Bọn họ muốn ăn, ta nghĩ cách cấp vận, ngươi không thể khắc đại chính mình. Cái này, hắn thức phụ nhi chính là nói như vậy hắn nhạc mẫu, điểm này cống quả giá trị cái gì. Ta nơi này tận có, cho ngài chính là cho ngài, bạch phóng cũng là phóng hỏng rồi. Ta nơi này tấn có cấp quan âm bảo bọn họ, ngài lại muốn từ trong miệng tiết kiệm được tới, này không phải dạy ta quan tâm sao. Về phương diện khác, Khang Hy ở tiền tuyến thu được từ trước tới nay hoàng thái tử đưa không đáng giá tiền nhất lễ vật, dẫn nhưng trước kia tặng lễ thời điểm cũng có bất tận tâm, nhưng là xét thấy dục khánh cung cất chứa, tùy tay lấy ra tới cũng thực đáng giá, nhưng thật ra lần này, bởi vì điều kiện nguyên nhân, chỉ tặng chút than xuyên. Khang Hy lại cảm thấy thực chi kỷ, chờ mở ra tin tới vừa thấy, hốc mắt xoát địa liền ước không cho người khác. Sau đó Khang Hy phạm sầu, hắn ở tiền tuyến, không có gì hảo cấp nhi tử đáp lễ đồ vật ta. Uy, người nhi tử đưa ngươi quà sinh nhật muốn cái gì đáp lễ. Hắn lại không ăn sinh nhật. Sau nửa ngày, hắn rốt cuộc nghĩ tới. Vì thế giận nhưng cũng thu được một phần không quá đáng giá lại thực quỷ dị lễ vật, một đống rất xinh đẹp cục đá. Khang Hy giải thích, cha ngươi ở bên ngoài thật sự tìm không ra đồ vật, bất quá nơi này cục đá đảo rất xinh đẹp, ta nhặt mấy khôi xinh đẹp, rửa sạch sẽ cho ngươi đưa tới. Dẫn nhưng bắt được cũng đá, còn Mỹ tư tư mà ôm trở về cùng lao bà cùng nhau thưởng thức. Thục gia hóng mất, các ngươi phụ tử này rốt cuộc là muốn làm cái gì a? Các ngươi còn có nhớ hay không có việc đang muốn làm a? Chính sự đương nhiên là có, lúc trước muốn áp giải ngửa cũng lên đường, bởi vì Khang Hy còn chỉ định muốn người nào đó áp tải, còn có một loạt quy mau yêu cầu, tới rồi hạ tuần mới đến. Khang Hy xem xét một hồi ngựa, phi thường vui lòng, 20 ngày sở đưa mã 3.000 thất, toàn phi kiện toàn đến. Duy binh bộ chi mã không kịp nhĩ. Chỉ dụ cuối cùng, thêm chế một câu, Thái tử Phi gần đây như thế nào? Tính sắp sinh. Hắn này phong thư, giận nhưng trước mắt vô tâm tình đi xem, bởi vì Khang Hy tính đến đỉnh chuẩn, tin đến thời điểm, thuộc gia đang ở sinh sản. Bảo kiếm phong tử mài ruộng ra. lão bà sinh hài tử, toàn ra người từ trượng phu cha mẹ chồng cha mẹ đến bảy đại cô tám đại bà đều vây quanh ở phòng sinh bên ngoài, đó là mấy trăm năm sau. Cái này năm đầu đâu? tuy rằng chờ mong tâm là giống nhau, trung quy vẫn là có chút khác nhau. Tỷ như Hoàng Thái Hậu, nàng lão nhân ra nhưng thật ra nghĩ đến dục khánh cung tòa chấn, lại bị khuyên lại, ngài không thể nhập huyết phòng, ngài liền an tọa ở Ninh Thọ Cung, Thái tử Phi mẫu thân ở nơi đó đâu, có thân ngạch nữa, so với ai khác đều ổn thỏa. Nơi đó chính là đâu, mọi người đều đang nhìn Thái tử Phi, ngài đi, nhân ra còn phải phân thần tới xem ngài, nay không phải thêm phiền sao. Lại tỷ như Hoàng Thái Tử, Hắn là trừ bỏ thái tử phi bản nhân ngoại nhất suốt ruột một cái. Tuy rằng cũng lo lắng nhưng là ngại với nam nhân phải có khí độ, không thể hoang loạn, như cũ muốn lã vọng vung cần, đi theo đại gia thảo luận chính sự. Nay đây tôi báo thái giám vẻ mặt không khí vui mừng mà tiến vào, ở hắn dưới ánh mắt chỉ phải lại nhịn sát gà mặt cổ mà đưa mắt ra hiệu. Thôi thái giám đi qua, hai người kề thai nói nhỏ. Thôi thái giám nghe xong cũng là vẻ mặt cao hứng, vung tay lên, đem hương phấn tiểu thái giám cấp đuổi đi, tiểu thái giám cực kỳ buồn bực Như vậy tin tức tốt cư nhiên không có tiền thưởng lấy. Thôi thái giám cũng không tiền thưởng lấy, hắn cũng là lặng lẽ đi đến giận nhưng bên người nhi, nhỏ giọng nói cho giận nhưng. Giận nhưng biểu tình có trong nháy mắt chỗ trống, tiếp theo chính là mừng như điên, sau đó che lại. Đang ở thương lượng chuyện này đại thần đều là nhân tình, thái tử không nói, bọn họ không hỏi, tiếp theo để tài vừa rồi đi xuống nói. Nơi nào đó khuyết chức, muốn lại bộ định ra người được để cử bị bổ dùng. Đại quân hiện giờ vừa đến nơi nào, lương thực như thế nào vận bất kỳ tên lính vốn là thiếu điều động rất nhiều nhân thủ đi đánh các nhĩ đàn lưu lại đóng dư chỗ trông muốn như thế nào bổ lại có ngũ a ca cùng thất a ca đại hôn nhật tử còn muốn khâm thiên giám cùng lễ bộ một lần nữa lại cộng lại một chút vân vân a lan thái chợt đều nhìn ra được giận nhưng có chút thất thần trong lòng vốn có chút kinh ngạc thái tử tuy rằng kiêu ngạo tự mãn chút nhưng là thiết lập chính sự tới vẫn là rất là nghiêm túc lúc này đây là làm sao vậy chẳng lẽ là vừa rồi cái kia báo tin thái giám mang đến cái gì tin tức Rõ ràng là tin vui A. các nhĩ đan bình. Không đúng. Nếu là các nhĩ đan bình, không nên là Dục khánh cung thái giám tới báo. Lập tức bọn họ sẽ biết, Dục khánh cung thái giám chạy như bay mà đến. Chạy trốn đỏ mặt tía thai, vẻ mặt du hãn, hai mắt vô thần, thái tử ra. Thái tử ra. Ngài, ngài mau đi xem một chút bãi. Thái tử phi. giận những nhân đại thần ở đây, trên mặt có chút khó coi, nơi này đang ở thương nghị chính sự như đâu. Có vẻ như thế lo lắng lao bà có thất nam tử hán khí độ. Đang muốn phát tác, thôi thái giám là cực có ánh mắt, uống trước nói, không thấy chính vội vàng sao. Tiểu thái giám thanh âm đều mang theo khóc nước nở nhi nô tài cũng không biết là như thế nào. Các ma ma nói, không phải thuận sản, tiểu A ca chân trước ra tới. ngươi muội A, dẫn nhưng đương trưởng liền đứng lên. Hắn là ở càn thanh cung chắc điện, ban đầu hắn trụ quá địa phương cùng đại thần thương nghị sự tình. Không hảo thác đại, không có ngồi xếp bằng ngồi trên dương đất. Mà là địa phương thả một chương bàn ngồi ở cái bàn mặt sau đại học sĩ si nhóm cấp ban chỗ hai lưu nhạn cánh giống nhau ngồi ở ngầm Hán kính lên khởi thân soát rất nặng hoa lên một bàn bị sốt đến tà 45 độ giác mặt trên bút Hải cái chặn giấy nghiên mực hết thể di vị như diêu đổ rửa bút nhất suối xẻo quang lang một tiếng quăng ngã trên mặt đất nắc, giận nhưng mặt soát địa trắng đại học sĩ si nhóm sắc mặt cũng không được tốt xem lẽ ra này đó đại Nam nhân đối với phụ khoa tri thức biết được là không nhiều lắm Nhưng là ngụ sinh cái này từ nhi quá nổi danh, trình bá đánh bại đoạn ở đất tiên sao. độc quá xuân thu nam nhân đều biết, chân trước ra tới, nó là khó sinh. Giận nhưng đâu, sắp tới lật xem phụ khoa y học tri thức, biết phàm là sinh sản, thai nhi hẳn là đầu trước ra tới, lúc này toàn bộ nhi đều cái quá nhi, có ngốc cũng biết tình huống không đúng rồi. Còn có, tiểu thai dám âm điệu nhi nhưng không tốt, giận nhưng mẹ nó chính là sinh hắn thời điểm khó sinh chết. Giận nhưng tay chân lạnh lẽo, Ở hắn có ký ức thời gian chưa thấy qua trường hợp như vậy, nhưng là khó sinh này hai cái chữ hắn ở hắn trong đầu hình cùng ma chú, không ngừng bay múa. Ngày hôm qua còn nói cười yến yến lao bà, hôm nay khó sinh. Giận nhưng cảm thấy có điểm không thở nổi. Tiếp theo, lại có tiểu thái dám chạy như bay mà đến, một đầu chắt trên mặt đất, thái tử ra, ngài mau đi xem một chút đi, ngự ý đi chờ ngài hạ quyết đoán. Ý dưới tang a chờ hai mặt nhìn nhau, xem giận nhưng có ngu si khuyên hướng. Y-Tang A cùng giận nhưng dính điểm Nhi thân thích quan hệ, nhanh chóng quyết định, đi lên quyên bảo, thái tử ra, ngài đi xem bãi. Thái tử phi sinh sản, nếu là cháu Đích Tôn, thật là việc lớn nước nhà. Giận nhưng chạy như bay mà đi, dưới chân còn có chút lào đảo. Tới rồi cửa phòng Nhi, bị ngăn cản xuống dưới, thái tử ra, nam nhân không thể tiến huyết phòng. Muốn nói giận nhưng vũ lực giá trị thật đúng là không thấp, ngăn đón hai thái giám hai ma ma bị hắn vừa nhấc cánh tay liền quét đến một bên Nhi đi, lại hướng trong, liền không được. Nhạc mẫu đại nhân hai mắt phóng vận mẹo quang, đem hắn chống đỡ. Tây Lô Đặc thị sắp cấp điên rồi. Nàng khuê nữ ở bên trong vùng vẫy giành sự sống, vị này ra còn muốn lại đây quấy rầy, ngài muốn thật xuất ruột, nhiều kêu hai hữu dụng đại phu thành sao? Thục gia là thật không nghĩ tới chính mình còn có như vậy một ngày, gặp gỡ khó sinh, này đến tờ mờ giờ nhiều nhân phẩm mới có thể gặp gỡ a. Lão tử vẫn luôn như vậy chú ý, phút cuối cùng gặp gỡ chuyện như vậy. Buổi sáng, nàng đưa giận nhưng ra cửa nhi thời điểm còn không cảm thấy đâu. Sau lại còn khiển người cấp hoàng thái hậu đưa điểm tâm, lại gọi người oán giận, ta hảo đâu, định là lao tổ tông xem ta xem phiền, không cần ta đi qua. Hoàng thái hậu lại phái người đưa tới hoa quả tươi, cũng nói, chờ hai tử sinh hạ tới, ngươi mỗi ngày tới, mới biết được ta có phiền hay không ngươi đâu. Ta tưởng ngươi nghĩ đến tâm can nhi đau. Qua lại nói đùa một trận nhi, lại cùng Tây Lô Đặc thị trò chuyện một lát thiên, đột nhiên cảm thấy bụng có chút trầm. Tây Lô Đặc thị hỏi làm sao vậy, thuộc ra thuận miệng nói bụng có chút trầm. Tây Lô Đặc Thị đang ở Hoài nghi Gian, đau từng cơn tới. xác minh Tây Lô Đặc Thị suy đoán. Tây Lô Đặc Thị vội vàng tiêu pho hảo giường, cấp thuộc ra thay quần áo, làm thuộc ra đi trên giường nằm chờ. may mắn, tất cả vật phẩm đều là đủ. Tây Lô Đặc Thị cũng là có kinh nghiệm người, nội vụ phủ chuẩn bị và đỡ chờ cũng đã sớm chuẩn bị lợi mệnh. lập tức phô chăn, thiêu nước ấm, trên thang phiến, nấu kéo. lại người cấp giận nhưng Hoàng Thái hậu hai nơi báo tin nhi. không lâu, nước ối phá sinh sản bắt đầu rồi kết quả đâu thủy đều phải thiêu làm hải tử chân trước ra tới tây lô đặc thị mặt trước thất bại này không phải thuận sản a trên tay một đốn hung hăng quét phía dưới liếc mắt một cái đang muốn kêu sợ hãi người bị nàng sợ tới mức bế một miệng tây lô đặc thị trường đến cực dùng sức trong mắt đều phải đột ra tới nàng ghé vào thuộc da bên lỗ thay nhi thượng rồi tay vô về nữ nhi tóc mái chịu mến mà nhẹ giọng nói đã ra tới một chút ngươi lại dùng lực nữ nhân đều phải trải qua như vậy một chuyến Đầu thai đều gian nan chút. Ngẫm lại à, chằng trẻo mập mạp đại tiểu tử, cùng ngươi kêu ngạch nương, trưởng thành vây quanh ngươi chuyển nhiều khả nhân a. Hồng tụ muốn khóc, muốn khóc thời điểm là cái môi toan, lại nhịn xuống, chịu đựng thời điểm là hai bên nhi răng hàm lên men, tưởng há một gào. Một ngụm cắn ở chính mình trên tay, rốt cuộc nhịn xuống, chạy đến cửa nhi nắm khởi cái tiểu thái giám, hờ mắt, ngự y đi đâu? Thái tử đâu? Tiểu thái giám bị nàng nắm đến ngao ngao kêu, hảo tỉ tỉ, đã có người đi tệ. Ngao, ta lại đi thúc rủ. Ngự y tới cũng không hảo tiến bảo a, đây là phòng sinh, nói nữa. Tới rồi tình trạng này, bọn họ có thể làm cũng chính là xong việc cứu giúp. Ngự y thì ở bên ngoài nghe được ma ma hắc mặt ra tới, nhỏ giọng nói tình huống, cũng là biểu tình thiếu dai. Thục ra nhưng thật ra có một ít khoa phụ sản thưởng thức, nhưng là đã đau đến nói không ra lời, chỉ có một ý niệm, nhanh lên nhi sinh ra tới bãi. Sinh sản, thật là sinh mệnh khó có thể tùy đau đớn. Lúc này. Nàng còn không biết Hải tử chân trước ra tới. Tây Lô Đặc Thị không ngừng cấp thuộc ra lau mồ hôi, xem cho nàng Uy canh Sâm Uy không đi vào, trực tiếp kêu lấy cắt xong rồi tham phiến tới cấp thuộc ra hàm chứa, lại nhìn chằm chằm phía dưới một đôi chân nhỏ, rất béo, thực cấp lực. Lúc này lại không phải hảo dấu hiệu, Lược tiểu một chút cũng sinh đến thông thuận một chút ta Tây Lô Đặc Thị sắp điên rồi. Lúc này, giận nhưng tới, còn muốn hướng trong sấm, Tây Lô Đặc Thị tính tình thật là hảo không đứng dậy, trứng mắt hạt châu liền đi đổi người. Thục ra đau một trận nhi, cư nhiên hảo điểm nhi, cảm thấy không như vậy đâu. Rốt cuộc cảm thấy trong miệng hương vị quái quái, cư nhiên còn có tâm tình dư vị một chút, phân biệt ra tới là tham mùi vị. Lại cảm thấy trước mắt mơ hồ một mảnh, nhất định là vừa mới ra rất nhiều hãn, thục ra suy nghĩ bay đến một bên. Chỉ nghe được giận nhưng tiếng giống giận, cái gì bảo đại nhân bảo hải tử. Đều cho ta giữ được. Có một cái ra sai lầm, ta kêu nhà ngươi đại nhân hải tử đều giữ không nổi. Hắn tới a đây là thuộc ra phản ứng đầu tiên, đệ nhị phản ứng là, bảo đại nhân bảo hải tử. Rất quen thuộc lời kia. ta. Cuối cùng mới chậm nửa nhịp phát hiện, khó là có phiên thoái. Nỗ lực tưởng ngâng lên thân mình tới muốn nhìn, mới vừa nổi lên nửa tức, đau đớn lại đem nàng đè ép trở về. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình hô một câu, hải tử. Ninh thọ cung nơi đó được tin nhi, Hoàng Thái Hậu không thể đi, chạy đến Phật đường cùng tô ma lạt cô một đạo niệm kinh, lại tống cổ người tới xem. Các cung cung phi nhóm cũng muốn phái người tới cho thấy lập trường, nghe nói là khó sinh lúc sau, lại cuốn quyết trở về báo tin, tin tức chuyển đến, toàn bộ hậu cung đều một mảnh hoảng loạn. Đại học sĩ nhóm, các đại thần tập ở đôn buồn ngoài điện, không thể đi vào. Đảo cũng có nhận thức mấy cái thường tại thái tử nơi đó hầu hạ quen mắt tiểu thái dám ở ra ra vào vào, lúc này không rảnh lo, y tang á thuận tay nắm một cái lại đây, bên trong rốt cuộc thế nào. Không thể trách bọn họ bà tám bắt quái thật sự là muốn sinh ra tới cái kia sự tình quan trọng đại. Tiểu thái giám cũng là nhận được những người này, tuy bị thúc giục đến hận không thể nhiều sinh hai chân, cũng mại ở trả lời, có chút nhi không được tốt. Ngự y thì hỏi bảo cái nào sau đó vung tay, lại chạy, hắn còn có nhiệm vụ đâu, được đến thai ý ở viện đem năng động đều năm tới. Các đại thần đối nhìn thoáng qua, lặng im một lát, chỉnh quần áo, xếp hàng, về phía sau hướng. Con hảo, không trực tiếp vọt tới thái tử hậu viện nhi. Chỉ là với dục khánh cung ngoại quý đấy đất Làm người thông báo giận nhưng, ngài đến vì đại thanh suy nghĩ a Bên kia nhi, ninh thọ cung hoàng thái hậu cũng ở trong hai cái khó này, nhưng là thuộc hạ tuy rằng đi theo dối giám lại cũng ở đại sự thượng thấy được rõ ràng, này biểu tình đồng dạng ám chỉ giận nhưng, ngươi đến tuyển hài tử. Cung phi nhóm hoặc ở chính mình trong cung, hoặc cùng quen biết ngồi ở một chỗ, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cảm giác có chút cổ quái. Lại một cái khó sinh. Huệ phi vinh phi trời là trải qua thượng một hồi, đều tưởng, chẳng lẽ lại là đứa con trai kia này làm ngạch nương, không biết. Giận nhưng thật tờ mờ giờ muốn khóc, hắn thật muốn lao bà cùng nhi tử một khối không có việc gì. Chính là, mọi người đều nói cho hắn, xã tác quan trọng, hài tử càng quan trọng, sinh ra tới một nửa nhi đó là đứa con trai. Hắn mau điên rồi, hắn nói không nên lời bảo hài tử nói tới. Hắn không nói lời nào, chính là đại biểu cam chịu đại gia lựa chọn đúng không. Cùng nhau sinh sống hơn nửa năm nữ nhân, cười ngây ngô đến như vậy đáng yêu như vậy làm hắn đau lòng người, ở người khác trong miệng. Liền như vậy mà có thể có có thể không Đột nhiên nghe được một tiếng thê lương Hài tử Nàng đã biết sao Giận nhưng đột nhiên phát điên dường như Vọt đi vào Đẩy ra lão nhạc mẫu Đôi mắt không dám hướng nơi khác nhìn Chỉ nắm chặt thuộc ra tay Ngươi đến chịu đựng à Ta ở chỗ này bồi ngươi đâu Ta giữ không nổi ngươi Ta phải tuyển hài tử Nhưng ta thật không nghĩ ngươi chết Thục ra lúc này lại cái gì đều nghe không được Nàng chỉ biết Nàng muốn đem đứa nhỏ này bình an sinh hạ tới Đứa nhỏ này cũng đến nhanh lên nhi xuống dưới, bằng không. Thời gian dài nàng sợ hải tử hít thở không thông, đại não cung oxy không đủ sẽ có các loại di chứng. Nàng dùng sức khiến cho trước mắt một mảnh hắc. Dẫn nhưng bị các nữ nhân chu lên thành tiêu đến ra đầu tê dại, tức chết đi được. Sinh hải tử chính là lão bà của ta, nàng còn không có kêu đâu, các ngươi loạn gào cái gì. Bất quá có một câu gào đến đúng là thời điểm, lại ra tới một chút, thấy được, thấy được, là cái tiểu aka Giận nhưng đang ở bùng nổ bên cạnh, lại nhịp, tâm nói, đó chính là ra tới một nửa nhi không sai biệt lắm, nhanh. Một bên cùng thuộc ra nhắc mãi, nhanh nhanh. Lại nói, chờ hắn trưởng thành, ta tấu hắn á ngươi nhưng thật ra nói một câu A. Tên tiểu tử thúi này, ngươi tờ mờ giờ như thế nào liền không phải cái nha đầu đâu. Ngươi tiểu tử này muốn hại chết ngươi ngạch nương A. Rốt cuộc, hài tử ra tới, cắt đoạn cũng rốn. Hắn hoa mà khóc thật sự lớn tiếng, từ thanh âm đi lên nói, phi thường khỏe mạnh. Ước lượng, ước lượng, phân lượng cũng không nhẹ. Lại khóc cũng đến tắm rửa. Tây Lô đặc thị sợ giận nhưng nhìn đến huyết hồ hồ một đoàn, sẽ không thích. Vừa che một chắn, cấp cháu ngoại tắm rửa đi. Giận nhưng như cũ nắm thuộc ra tay, thuộc ra dần dần hoan quá một hơi tới, đau. Giận nhưng cuống quýt buông lòng ra, lại nhẹ nhàng nắm lấy. Đâu một hồi, hắn cảm thấy thực xin lỗi nàng, ấp úng không thành ngữ, ngươi. Hảo hảo nghỉ ngơi, là con trai. Ta, ngươi, ta hơi kém liền, ngươi liền. Ta thực xin lỗi ngươi." Chụp. Thái tử điện hạ ai nữ nhân đánh. "Ngươi làm ta muốn làm sự tình, có cái gì thực xin lỗi ta? Đánh xong người sao không sức lực hành hung giả?" Chụp, lại một chút, lúc này ai chính là đầu. Hoán một hơi tiếp tục hành hung người, "Ngươi tuyển chính là ta tuyển, chẳng lẽ ta sẽ tuyển chính mình?" "Đó là ta nhi tử, khoát mệnh cũng muốn hắn hảo hảo sống." "Ngươi tưởng cái gì nột?" Thái tử điện hạ thể hồ quan đỉnh, cười đến giống cái đồ ngốc, "Ngươi nói cái gì đều đối, đều nghe ngươi." ta không tức giận a xem nhi tử đều doa khóc Dựa. đánh xong ta ngươi liền ngủ a lại xem kia tiểu tử lúc này bị bà ngoại ôm đi rửa rửa hồng toàn bộ nhăn rún gió cũng ngủ thái tử điện hạ trong mắt đột ra tới thái tử điện hạ cứng lại rồi thái tử điện hạ xấu hổ thái tử điện hạ dối dám mọi nơi đang ở vui mừng người dần dần an tĩnh xuống dưới thái tử sắc mặt không tốt lắm a một mảnh yên tĩnh thái tử dù sao cũng là thái tử bình tĩnh địa lý lý cổ áo treo đầy mặt giọt mồ hôi Nạo khí mà nói một câu phi thường có chiếc lý nói, trên đời cái nào người không phải từ này phòng sinh đi ra. Ra tới lại thiên nói này chỗ ngồi không may mắn có va chạm. Trầm mặc, tiếp tục trầm mặc. Mọi người tiếng lòng, hắn nhất định là thẹn quá thành giận. Chờ giận nhưng từ phòng sinh ra tới, bên trong nhân tài như ở trong ngậu mới tỉnh, mau mau, muốn quải cùng tiết nột. Giận nhưng ngẩng đầu, thiên đã sát đen, thật dài mà ra một hơi, đột nhiên nhảy dựng lên tận trời không vầy vầy nắm tay, ta có nhi tử lạc. Đám người vui mừng lên, đây là ở Đông Cung, chủ tử hỷ sự tự nhiên là bọn nô tài hỷ sự. Tin tức chuyển tới bên ngoài, đứng ban ngày các đại thần cũng vui mừng cười, này xem như giải quyết dứt khoát đi. Có Thái Tôn, Thái Tử liền càng ổn, Đại A Ca cũng có thể thiếu kiêu ngạo chút, nhiều ít triều thần có thể không cần kẹp ở bên trong khó làm người, đem bị đảng tranh tiêu hao tâm tư chuyển tới chính sự lên đây. Các đại thần không có tán, chờ Thái Tử ra tới tuyên bố tin tức tốt, dẫn nhưng không phụ trọng vọng mà ra tới. Mặt mang không khí vui mừng, cũng đã thực bình thường, ta có nhi tử. Mọi người đều sớm chút đi nghỉ ngơi bãi. Tâm tình một hảo, người cũng cực hòa khí, chỉ huy tiểu thái giám, thất thần làm cái gì. Còn không tiến lên xăm đi. Đem người nhất nhất sam tặng đi ra ngoài. Lại tự mình chạy đến ninh thọ cung đi báo tin vui. Hoàng Thái hậu đang ở tiểu Phật đường đâu, nghe nói giận nhưng tới, vội vã muốn lên, trước mắt tối sầm, đầu gối đều ngạnh, vì đến lâu lắm. Bị hai cái thái giám giá đi ra ngoài. Ổn trong chốc lát mới hảo, nghe được giận nhưng nói Thái tử Phi cho ngài thêm cái tăng tôn Hoàng thái hậu mừng rỡ Ta liền nói sao, ta làm những cái đó mộng Đều là nam hải nhi mộng Tổ tôn hai cười đến vui vẻ Lại có tiểu thái dám tới Sắc mặt còn không được tốt, thái tử Phi Thấy đỏ, ngự y kêu lấy cầm máu thạch Không phải đã ngủ sao Giận nhưng nhảy dựng lên Tại sao lại như vậy Hoàng thái hậu cũng nhảy dựng lên Kia không phải ngủ, là vượng, Lại một hồi vội Thẳng đến thiên trắng bệnh, mới ngưng huyết. giận nhưng thoát lực mà hoạt ngồi ở một bên, bên cạnh Hoàng Thái Hậu nói, tốt xấu bảo vệ, so lần trước cường chút. giận nhưng, mọi người, ngài khi nào lại đây? Hoàng Thái Hậu, ai, như vậy cái tin tức tốt đến nói cho ngươi a mà a Dẫn nhưng như ở trong ngọng mới tỉnh, này liền đi, này liền đi. Đi rồi vài bước lại trở về, Thái tử Phi không có việc gì đi. Hoàng Thái Hậu một phép hắn, có ta đâu. Chính là có ngài mới không yên tâm nột. Tây Lô Đặc Thị hồng con mắt ra tới, đã ngủ, chỉ là muốn tinh dưỡng, thật không có đại sự nhi. Nữ nhân sinh hài tử chính là quỷ môn quan đi một chuyến, ở cư trong đất nghỉ ngơi hảo liền sẽ không rơi xuống bệnh căn nhi. Vị này như là tương đối đáng tin cậy, thái tử thực yên tâm mà đi rồi, trước khi đi còn nói, ngài vất vả. Thục ra tỉnh lại thời điểm đã qua hai ngày, Tây Lô Đặc Thị mặt đã ngao đến thanh hoàng, đảo đem nàng hoảng sợ, "Ngạch nương, ngài làm sao vậy?" Tây Lô Đặc Thị thở dài một cái, "Ta tiểu tổ tông" Ngươi luôn luôn gọi người bất lo, như thế nào tới rồi đại sự nhi thượng liền như vậy gọi người nhọc lòng. Thu xếp cho nàng lau mặt xúc miệng, làm nàng uống cháo. Thục ra hỏi, hải tử đâu? Kia không phải. Một quay đầu, liền nhìn đến một cái ru xe đang ở hoảng. Thục ra đối đem hải tử phóng tới chính mình trong phòng tỏ vẻ ra kinh ngạc, cái gọi là hai mươi trong phòng, chỉ là một cách gọi, cũng không phải trụ một phòng, hơn phân nửa là cùng tòa nhà cửa. Thái tử nói, gác ngươi mép giường nhi thượng, chờ ngươi tỉnh. Nghe ngươi nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Thái tử điện hạ ở dung đùi đắc ý, đại danh nhi về hạn A mã nổi lên, nhũ danh nhi đến là ta khởi đi. hắn cười đến thực vui vẻ, đem trang sách phiên đến xôn sao vang lên. Thái tử điện hạ luôn luôn có khúc mắt, thay đổi ai đâu, quá một lần sinh nhật bái một lần thân mụ bài vị đều không thoải mái. Lúc này lão bà sinh hài tử, hán kinh ngạc tâm. Bất quá lao bà nói, hán tuyển đúng là nàng tuyển, không oán không hối, không có ngạch nương không đau hài tử. Thục ra vì sinh sản gặp nạn, cũng làm hắn kinh tâm, lực buộc thái y đi ở viện phân thành tam ban ngã xuống đất nhìn chằm chằm, Phản phất, vận mệnh chú định là ở cứu giúp hai mươi mấy năm trước cái kia khó sinh mà chết nữ nhân. Hiện tại hảo nhi tử cũng có, lão bà cũng sống lại. Thái tử điện hạ thư thái cực kỳ, ách, tuyển cái dạng gì bảo mẫu đâu, nhũ mâu muốn cái gì hình dáng đâu, hầu hạ người các muốn nhiều ít đâu. Ho khan một tiếng, khép lại thư, đằng trước đang ở đánh giặc đâu, nghe nói sắp quyết chiến. Muốn làm chính sự, chính sự quan trọng nột. Tiền tuyến ở nỗ lực, ta tại hậu phương cũng không phải hoàn toàn không có sở thành, thái tử điện hạ nghĩ như thế. Miêu phát tiếng Trung, tiền tuyến, hành dinh, chứng trong điện. Khang Hy đang ở nhắc mãi đâu, vì sao hoàng thái tử thư tử so lúc trước chậm một ngày. Thái tử chờ lão bà sinh hải tử đâu, hắn đi không khai, nhưng không phải chậm sao. Lưu kinh đại học sĩ nhóm thực xui xẻo mà bồi thái tử một ngày, chưa kịp trước tiên cấp hoàng đế truyền tin, không thái tử gật đầu. Bọn họ cũng không thể tự tiện trình tấu không phải. Cũng may giận nhưng viết cho hắn cha tin tính cả tấu trương thực mau liền đưa đến Khang Hy trong tay. Khang Hy trước không thấy tin, hỏi truyền tin người, chính là trên đường có việc chậm trễ Truyền tin người nhưng thật ra vẻ mặt vui mừng, 800 dặm kịch liệt cố nhiên là mệt đến không nhẹ, báo lại là hỉ tin, đủ để đến cái hảo điểm có tiền không phải. Khang Hy nghe nói thái tử phi sinh đứa con trai, đầu tiên là một đốn, chật hỉ động nhăn sắc. Thông thường lúc này, vì đến hảo điểm có tiền, Báo tin người đều phải có thưởng, Khang Hy tự nhiên là thưởng đến không ít. Phải nói thưởng bạc không nhiều lắm, khó được lại là ngự tứ chi vật, nội tạo đủ tuổi vàng bạc quả tử, còn đánh thưởng nội vụ phủ dấu vết. Truyền tin người đi xuống nghỉ tạm, Khang Hy hủy đi tin tay đều là Jun. Hắn Nguyên là trước xem tấu trương, lại đọc sách tin. Hủy đi tin đều là dùng tiểu trúc dao nhỏ tài khai phong khẩu, hiện tại trực tiếp thượng thủ xé, xé hai hạ mới xé mở phong khẩu. Jun Jun rẩy rẩy mà rút ra tin tới, triển khai dẫn nhưng kia một bút quen thuộc tự thể thấu ra tới, luôn mãi xác nhận ba tháng giáp thân thái tử phi với dục khánh cung sinh con này một hàng tự sát thật không phải hắn xem hoa mắt, khang Hy cuồng tiếu ra tiếng giống to gọi bọn hắn đều tới, trẫm có chuyện muốn nói, khang Hy phấn khởi tâm tình là có thể lý giải đây là cháu đích tôn a, trẫm muốn đánh cắt nhi đàn ngoan tôn tử liền tới trợ trận, thật tốt dấu hiệu a, hắn thật là ước gì ở nào được thiên hạ người đều đã biết, tuy rằng tiểu hài tử tỷ lệ chết non rất cao năm đó giận nhưng cũng là dưỡng một năm lúc sau mới sách phong hoàng thái tử nhưng là đứa nhỏ này chỉ cần đã đến hắn chính là một cái tượng trưng này ý nghĩa không giống bình thường tuy giá giả như đồng quốc duy tăng ngạch đồ chờ sớm nhất tới rồi sau đó là minh châu giận thì giận chỉ giận chân chờ chư hoàng tử lại sau đó phúc toàn chờ ở doanh sau cũng tới thạch văn bình cũng ở ngự trướng không xa nghe nói khang hi kêu mọi người đều qua đi vội vàng chạy tới thạch văn anh phú đạt lễ chờ không thể thiện ly cũng không biết có chuyện gì nhi phát sinh, cũng chưa lại đây. Mọi người nhập danh, nhìn đến Khang Hy đang cười, đều cảm thấy kinh ngạc, Khang Hy là cái thực chú ý dáng vẻ hoàng đế, không khách khí mà nói, các loại trang. Hiện tại cái dạng này, chẳng lẽ có chuyện tốt. Cắt nhĩ đan hù chết. Cắt nhĩ đan không có chết, thái tôn sinh. Khang Hy đang cười, hắn cảm xúc cảm nhiễm rất nhiều người. Đồng Quốc Duy, tăng ngạch đồ chờ cũng đi theo cười, này cao hứng trình độ lại không bằng hắn. Đối Đồng Quốc Duy tới nói, Quốc tội chạy dài đương nhiên là chuyện tốt, nhưng là ý mừng liền kém vài tầng, còn có một loại lo lắng, thái tử địa vị càng ổn, này đảo không có gì, nhưng tắc ngạch đồ liền càng kiêu ngạo, này liền không quá mỹ diệu. Tắc ngạch đồ đâu, buồn đối thái tử phi một hệ liền có ý kiến, tuy rằng là nhạc thấy thái tử địa vị càng củng cố, tâm tình thực sự cũng có chút phức tạp. Đối sách muốn biến A. Đại A ca dứt khoát chính là tưởng chú chết vật nhỏ này tâm đều có. Này đều cái gì thế đạo A. Có chút người nỗ lực bao lâu đều không chiếm được, có chút người không cần khom lưng là có thể tới tay. Nhất đáng giận chính là, giận nhưng còn giả mù sa mưa mà viết thư nói, đại tàu hết thể đều hảo, ta cùng Hoàng Thái Hậu tổ mẫu thương lượng, làm huệ phi mẫu tùy ý chiếu cố nàng, không cần phải xen vào quy củ nhiều như vậy. Còn lại chư A-ca tâm tình đảo cũng không tệ lắm, có lao bà như tam A-ca, tứ A-ca, có tiểu lão bà như ngũ A-ca trở, đã nghĩ nhà mình lão bà, tiểu lão bà gì khi có thể thêm đứa con trai. Cũng cảm nhiễm thượng ti không khí vui mừng, chúc mừng Khang Hy được tôn tử. Lúc này, trừ bỏ lão đại, trừ A-ca còn không xem như thực phức tạp. Chỉ có Minh Châu, nghe nói Thái tử phi sinh nhi tử, trong lòng lột bột một chút, chẳng ổn định tâm thần. Lấy mắt đi xem dần thì, so với cái kia mới vừa sinh hạ tới còn không biết tương lai như thế nào trẻ con, hắn càng lo lắng đại A-ca cử chỉ thất thường. Nhiều thiên chi hạnh, đại A-ca cười đến là miễn cưỡng một chút, đảo còn chịu đựng được. Minh Châu quyết định đợi chút muốn lén cùng Đại A Ca tâm sự. Minh Châu phản ứng mau, Thánh Thượng muôn vạn chi hỉ, nay trinh cắt nhĩ đàn, đại chiến phía trước mừng đến tin lành, thật là điểm lành. Phía dưới khe khe nói nhỏ người bắt đầu sửa sang lại y quan xếp hàng, đồng loạt chúc mừng. Khang Hy tiếp thu xong rồi đại gia chúc mừng, trong lòng mừng rỡ, trời phù hộ đại thanh. Thuộc hạ đi theo một đạo nhị đều, tin tức tốt một tiếng tiếp một tiếng mà ra bên ngoài truyền lại, giây lát truyền khắp đại doanh hướng ra phía ngoài quyết tán qua lặc cái đi. Đại A ca sắp hộp máu, còn phải đi theo cùng nhau nói thật là thật lớn phúc phận. Thầm nghĩ, không biết này tiểu a nhi chịu nổi không nha. Trong lòng lại hận, hắn còn phải căng lại, một đống người nhìn đâu, Minh Châu trong mắt đều mau trường ra tới, làm hắn đừng loạn. Khang Hy đem cao hứng kính nhi tá một ít, khôi phục bình thường. Gương mặt hay còn mang hồng nhuận, nhìn đến Thạch Văn Bình đứng ở phía dưới, làm ngụy Châu đem giận nhưng tin cho hắn, nhìn xem. Đây là ưu đãi ấy bởi vì sinh hài tử chính là Thạch Văn Bình khuê nữ. Thạch Văn Bình là áp lực trong lòng kích động, là một cái phụ thân, nữ nhi ở nhà chồng lập đến ổn, thật là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Thạch Văn Bình thầm nghĩ, từ nhỏ tuy rằng có đôi khi làm người xuất ruột, nhưng nói tóm lại này khuê nữ vẫn là đáng tin cậy, không cho người nhọc lòng, có chuyện gì nhi đều sẽ chính mình xử lý cùng thực tốt. Lúc trước như vậy cái nhóc con, có thể khiêng đến trên vai con bé, hiện tại cũng đương ngành đương. Cảm khái vạn phần đôi tay phủng qua tin, nhân là trạng ban, không hảo cẩn thận nghiên cứu, chỉ ngắm liếc mắt một cái. Thạch Văn Bình phát hiện có điểm không thích hợp gì, tin thượng chưa nói hắn khuê nữ chuyện này, chẳng lẽ nói một câu mẫu tử bình an thực cố sức. Thạch Văn Bình có một chút không quá vừa lòng, sau đó tay dừng một chút, tin thượng chưa nói hắn khuê nữ, lệ thường là muốn nói một câu mẫu tử bình an. kia, yeah. không dám nghĩ nhiều, Thạch Văn Bình đem tin còn trở về, lại cúi đầu khoanh tay cung lập. Minh Châu xem hắn cái dạng này. Còn thầm thở dài một tiếng, thật là cái cầm được người. Không biết hài tử ông ngoại đang ở lo lắng khuê nữ đâu. Khang hy cao hưng kính nhi vừa chậm, lập tức thủ dụ giận nhưng, tháng tư tới rồi, vốn dĩ muốn hưởng tế thái miếu. Vừa lúc nhi, người đem người ngạch nương nơi đó, thái hoàng thái hậu nơi đó từ từ địa phương đều chạy một lần đi, tin tức tốt muốn cùng đại gia chia sẻ sao. Thủ dụ thượng lộ, mới thu được giận nhưng tiếp theo phong thư tử, mẫu tử đều an. Bắt đầu hồng hồng nhịu nhíu, qua hai ngày đảo nảy nở, bạch béo mượt mà. Bảo Mâu nói như vậy lớn lên lớn lên cực nhỏ thấy. Hai tử rất có thể ăn, không biết giống ai, Thái tử Phi nói nàng khi còn nhỏ văn nhã, chỉ là quá bướng mình. Nhi tử lúc này dành trước nói, khi còn nhỏ ở Hàn A Mã trước mặt, Nhi tử thực nghe lời. Lại, nhũ mẫu huy Mãi thời điểm hắn bướng mình, ta ôm hắn liền thành thật một chút. Tuy thơ phụng thượng thủ ấn nhi hai quả, giấu chân hai quả. Ấn thời điểm ta tự mình đem hắn chân phóng mực đóng dấu thượng dẫn như này tin nửa đoạn sau hoàn toàn là bởi vì hắn lao bà muốn cấp hài tử ký lục trưởng thành quý đạo ở phía sau tới cái kia chỉ sinh một cái niên đại tiểu hài tử hết thề đều là phú quý rất nhiều cha mẹ đều sẽ dùng các loại hình thức ký lục nhi nữ trưởng thành này ấn dấu vết chỉ là một trong số đó còn có giúp nhi nữ viết trưởng thành nhật ký chụp giờ vờ vân vân dẫn nhưng nhìn mới mẹ cũng tới làm thành công mà làm nhi tử ở trên mặt ấn hai cái màu son bản chân ấn khang hi hồi âm nhìn tay chân hình dạng lớn lên rất là béo tốt, rất tốt. nhớ rõ lúc trước ngươi cũng rất là mượt mà, đáng tiếc lúc trước không ấn ngươi. Akachi vật toàn muốn thu hảo, nhà mình ngắm cảnh có thể, không được lộ ra ngoài. Dẫn nhưng tiếp tin đại quay đầu lại xem lão bà, thực ra như cũ thể hư, sinh sản sắc thật là kiện tổn hao cực đại chuyện này. Tiểu hai tử vốn coi nhũ mẫu, bảo mẫu hầu hạ, nhưng là nàng tưởng, luôn muốn chính mình uy một hồi mãi. Khoa học thượng nói, sơ nhũ tương đối có dinh dưỡng, không nghĩ tới đứa nhỏ này miệng quá điều. Ăn qua một hồi thân mụn lại sẽ không ăn những người khác. Khu khu, thái tử phi dinh dưỡng sắc thật so đồng thời đại nữ nhân khá hơn nhiều. Thục gia lại tuổi trẻ, sữa mẹ chất lượng tất nhiên là không xấu. Tiểu bảo bảo ăn đến thật hết mắt, ăn một cái che chở một cái khác, ăn no đánh cái cách nhi. Thục gia bắt đầu viết nhật ký, dùng bảo bảo miệng lưỡi bắt đầu viết. Hôm nay A Mã khi dễ ta giận nhưng khỏe mắt co giật, là người muốn thắc hắn dấu chân. Thục gia không để ý đến hắn, tiếp tục viết. Dẫn Nhưng đoạt quá bút tới cấp chính mình sửa lại án sửa sai. Viết xong, thục ra cảm thán, ta hận không thể nhiều lưu điểm đồ vật, cho hắn biết ta có bao nhiêu đau hán. Trong giọng nói có chút điểm xấu, Dẫn Nhưng thực phẫn nộ. Nhưng là sinh sản khi tiêu hao cực đại thể lực là sự thật, hiện tại vẫn như cũ không thoải mái, vì vì mãi còn không thể ăn cái gì dược, đành phải thực bổ, mỗi ngày ăn để bàng giò uống canh cá. Dẫn Nhưng quay mặt qua chỗ khác quán hận ngầm quyết tâm, chờ hắn lao bà hảo. Nhất định phải tìm lấy cớ chịu một đốn này bọn lang băm Khang Hy giống như đánh một châm cường tâm châm Toàn bộ thanh quân đều giống ăn thuốc kích thích nhiệt tình nhi mười phần Chỉ có Thạch Văn Bình có điểm lo lắng Hắn là nhìn đến tin Nhưng là ở như vậy không khí hạ Hắn cái gì đều không thể nói Chỉ có thể ở trong lòng ngẹn chứ Thậm chí không thể cùng nhi tử Đệ đệ nói Thẳng đến Khang Hy nhìn tôn tử trưởng thành nhật ký cao hứng rất nhiều Nói một câu mệt bọn họ nghĩ ra Làm phụ mẫu như vậy chơi hài tử Lại cùng hài tử ông ngoại khoe khoang một hồi, thư tử, thạch văn bình treo tâm mới thả xuống dưới. Nhiệt tình nhi mười phần khang hi, vén tay háo lên tiếp tục làm việc, tính toán sớm một chút đem cắt nhị đan xử lý về nhà ôm tôn tử đi. Muốn nói khang hy cũng thật là có tự tin, rất có vài phần ra cắt phong phạm, trước đó phân công định rồi, phí dương cổ từ chỗ nào ra, chính mình cùng phí dương cổ với nơi nào hội hợp. Coi cắt nhị đan như vật trong bàn tay, lão tử ra thậm chí ngắt lời, cắt nhị đan sớm đã nhập ta kế rồi. Muốn nói ông trời cũng thật là ở giúp Khang Hy vội, đầu tiên là cho hắn cái tôn tử, sau đó, tử cấm thành lại thêm một cái nam hải nhi, ngũ A ca chắc thất lưu giai thị ở tháng tư sơ sáu sinh cái nam hải nhi. Lúc này vui sướng không có thượng một hồi thầm, lại cũng là cái tin tức tốt. Kế tiếp, quỷ dị một màn đã xảy ra. Nguyên bản phái người trước tiên ở tháp ngươi kỳ dầm đảo giếng cung đại quân đến lúc đó dùng để uống, vẫn luôn không ra thủy, Khang Hy tới, thủy ra tới. Khang Hy đại hỉ. Lại phải y tăng a một đi tế mưa gió chi thần, giới ngoại sơn xuyên chi thần. Chuyện này quá tà môn, đây là thuộc ra biết sự tình lúc sau phản ứng đầu tiên. Mặc kệ ta không tà môn đi, đến nỗi ngươi không tin, dù sao đại gia là tin. Trước mắt tiền tuyến hết thể chuẩn bị ổn thỏa, vây kín tư thế đều bày ra tới, lại có cái không tốt tin tức chuyển tới. Nói là các nhi đang được xa hoàng viện trợ, chẳng những có kỵ binh, còn có đại lượng hỏa khí. Đồng quốc duy nghe được tin tức liền có chút hoàng hốt. Hoàng đế thân trinh giống nhau chỉ phát sinh ở hai loại dưới tình huống, một, tất thắng, nhị, không có đường lui. Khang Hi tới thời điểm là thuộc về đệ nhất loại, hiện tại ra trận huống lại không thuộc về đệ nhị loại, đương nhiên là muốn trước chuyện. Tư lại cục thượng giảng, đây là vì hoàng đế an toàn suy xét cũng là vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Hán Ca Ca đồng quốc cương chính là trận thượng chết, không biết là Lưu Môi tên vẫn là Đạt Lạc, hắn nhưng thật ra không sợ, nhưng là sợ hoàng đế có sơ suất, hỏa khí không phải đùa giỡn. Còn nữa, Hoàng đế là hắn cháu ngoại kiêm con rể, từ cảm tình thượng nói, hắn cũng không muốn Khang Hy xảy ra chuyện nhi. Về công bề tư, Đồng Quốc Duy đều hy vọng Khang Hy an an toàn toàn mà trở về. Mặc kệ tin tức này là thật là giả, Đồng Quốc Duy đều tưởng khuyên Khang Hy trở về, 29 năm thời điểm Khang Hy ra tới liền bệnh đi trở về. Lần này lại có cái tốt xấu, chẳng phải làm ớn. Đồng Quốc Duy càng nghĩ càng sợ, ước gì lập tức liền đem Khang Hy một chân khai hồi tử cấm thành, nhưng là hắn đến tưởng cái tốt lý do. Vừa lúc. Tắc ngạch đồ, Y-Li-Tang A chờ đều ở, Đồng Quốc Duy liền kéo lên hai người bọn họ, nguyên là muốn mang thượng Minh Châu, kết quả Minh Châu chết sống không muốn, thánh ý đã quyết, nề hà nhiều sinh sự tình. Thả trước khi chủ tử đã sai người hiểu dụ Nga La tư, không thể trợ cắt nhĩ đan. Chẳng lẽ ngài đã quên? Đồng Quốc Duy thở hồng hộp mà đi tìm tắc ngạch đồ, tắc ngạch đồ vừa nghe, gai đúng trông ngứa, Y-Li-Tang A đâu cũng cảm thấy Thánh giá tổng ở bên ngoài, màn trời chiếu đất, vạn nhất có cái sơ suất không hảo giao đãi. Đồng quốc duy không nghĩ tới tắc ngạch đồ như vậy lao thành cầm quốc, nguyên tưởng rằng tắc ngạch đồ mấy năm nay sống trong nung lụa, đã chuẩn đến hết thuốc chữa, còn thực cảm kích, nào biết đâu rằng tắc ngạch đồ có khác bản tính nhỏ đâu. Ba người đồng loạt chạy đến Khang Hy nơi đó, còn không thể nói thẳng, các nhị đàn thế đại, chúng ta chạy đi. Tắc ngạch đồ cấp ra chủ ý, còn không phải là nghe đồn sao. Đã có thể nghe đồn hắn tới, là có thể nghe đồn hắn đi rồi. Đồng quốc duy trao chuốt thượng tấu, nghe đồn các nhị đàn chi đi đã xa hoàng thượng đương từ còn. Khang Hy giận dữ, dùng từ phi thường nghiêm khắc, chấm lấy các nhị đan quấy nhiều khách người khách, cấp ngoại phiên Mông Cổ cố sẵn sàng ra trận. Cáo tế thiên địa, tông miếu, sa tắc, nhất định sẽ tiêu diệt các nhị đan mà còn. Hướng ngươi đại thần, đều hệ tình nguyện hiệu lực, cáo thỉnh tòng quân người. Nại không anh dung đi trước, ban khoan lui ra phía sau, châm tất chu trì. Không biết ngươi trở coi trẫm vì sao như người. Thả đại tướng quân bá phí Dương của binh, cùng châm quân ước hẹn ra công. Nay châm quân thất ước tức còn, Tắc cây lộ chi Minh, không thể hỏi rồi. Dùng cái gì chiêu cáo thiên điệu tông miếu xã tắc trăng? Nói xong còn sợ đại gia không hiểu, trực tiếp Minh đã phát chỉ dụ cho đại gia biết. Đồng quốc duy chỉ có dập đầu tạ tội. Tắc ngạch đồ theo ở phía sau dập đầu, thầm nghị trong lòng, may mắn có hắn ở phía trước chống, ta mới không bại lộ. Khang Hy phát tắc một hồi, phải biết rằng lần trước xuất sư chưa tiệp châm chức bệnh, trường sử hoàng đế xấu hổ đầy mặt, lúc này hắn nửa là vì nước, nửa là rửa nhục tới. Như thế nào sẽ tưởng lui về phía sau đâu? Nên binh bộ người xui xẻo, lúc trước thái tử đưa tới 3.000 con ngừa không phải đã tới rồi sao? Đang ra địa phương tới trước kiểm tra, xem có hay không bệnh truyền nhiễm, lúc này qua cách ly kỷ, thuộc hạ tới xin chỉ thị, như thế nào phân? Khang Hy phân xong rồi mã, lại nhớ tới, ta nhi tử như vậy tận tâm ban sai, đưa tới đều là hảo mã, binh bộ lần trước đưa mã quá kém, các ngươi lười biếng. Ta nhi tử mệt, các ngươi lười biếng. Ca. Hắn đem binh bộ tả thị lang chu đều nạp cấp cách trước. Tức xong rồi người, Khang Hy thông khoái, lại bắt đầu bố trí quân vụ đi. Cùng lúc đó, Minh Châu tìm tới đại A-ca, nhẹ dọn khuyên, càng là lúc này, ngày càng không thể rối loạn đầu trận tuyến, làm hắn đắc ý đi, người vừa được ý liền dễ lộ ra dấu vết. Lúc này cậy mạnh không bằng yếu thế, đầu chút năm, Hoàng thượng phạt ta, Tắc Tam Nhi đắc ý, hắn vừa được ý liền chiêu Hoàng thượng ghét có như vậy cái heo đồng đội, thực dễ dàng kéo thái tử xuống ngược. Đại A ca miễn cưỡng đồng ý, trong lòng như cũ không xóa, các ngươi quá cẩn thận rồi. Minh Châu bất đắc dĩ, Đại A ca chính là điểm này không tốt, tính tính cấp, không chịu an tính lại. Bọn họ tiểu sẽ khai xong rồi, có khác vài người cũng ở khai tiểu hội. Thạch Văn Bình là đô thống, lại không cho hắn lanh binh, mà làm hắn tham tán quân vụ, tuần doanh thị sát quân dung. Cũng là khang hy cho rằng hắn ở luyện binh phương diện có một bộ, đương thiện thêm lợi dụng. Thả thạch ra một môn đã có không ít ra trận giả, không ở hắn này một cái. Cho nên Thạch Văn Bình liền có thể dạo bộ tới dạo bộ đi, này liền dạo bộ xuyến liền người trong nhà. Lần này, chính là cùng Thạch Văn Anh chạm vào cái đầu, nói chính là vừa rồi khang hy sinh khí, một hai phải chiến. Ở Thạch Văn Bình trong lòng, là không tán thành thiên tử thiệp hiểm, nhưng là tới đã tới, liền không thể lui. Cho nên Thạch Văn Bình nhắc nhở đường đệ, không thể nói lui. Thạch Văn Anh lại đang nghe Thạch Văn Bình nói sau nói, sự tình có chút không hợp khẩu vị, ca, ngươi về sau thiếu cùng tắc ngạch đồ lui tới. Thạch Văn Bình ngạc nhiên nói, như thế nào? Thạch Văn Anh nhỏ giọng nói, ban đầu ta chỉ cho là nghe đồn, thẳng đến nghe được chỉ dụ. Cái này, ban đầu là trung lộ cùng tây lộ ước hẹn cộng chiến, lúc này thật muốn thất kỳ, phí dương cổ nơi đó tuy không đến toàn quân bị diệt cũng muốn cố hết sức. Đồng quốc duy không nghĩ tới có thể nói là sự tình quan đối thượng quan tâm sẽ bị loạn, tắc ngạch đồ như thế nào cũng không nghĩ tới. Chẳng lẽ tắc ngạch đồ không thể lo lắng chủ tử? Kia không phải một chuyện nhi, ngài nghe ta nói. Lúc trước ta ở ngự tiền ngốc đến thời gian chứng chút, ẩn ẩn nghe nói. Đồng ngạc thị phi dương cổ khuyên chủ tử phong bị ẩm thực, phía trước thời điểm đông cung từng từng vào không sạch sẽ đồ vật. Chủ tử vô dụng, thường Thẩm thuyên. 2. Sao không nói sớm? Chỉ là nghe đồn, chủ tử đều không đề cập tới, ta hả tất nhai này đầu lưới. Nói cho các ngươi nghe, các ngươi lại bạch lo lắng. Hiện tại nghi đến, Thẩm thuyên là 23 năm chết, kia một chút thái tử ra mới 11, tuổi mụ. Lại thông minh cũng là chủ tử tự mình nuôi lớn chọn minh sư dạy dỗ, có thể nghĩ đến đâu đi. Sợ là có người mượn thái tử tên tuổi sinh sự nhi. Hơn phân nửa chính là Tác Ngạch Đồ, này không phải đối thượng. Thạch Văn Bình trong lòng bay nhanh mà hồi ức, tắc Ngạch Đồ Khang Hy 19 năm, lấy bệnh tỉnh giải đại học sĩ nhậm, kỳ thật là bởi vì tham túng cách lui. Mệnh với Nội đại thần chỗ thượng triều, tìm thụ thảo luận chính sự đại thần. Khang Hy 22 năm 3 tháng, Du thảo luận chính sự Vương đại thần rằng, thả Tác Ngạch Đồ cự phú Thông Quốc không kịp. Chấm lấy này kêu căng, khi thêm quyên bảo, cũng không thuân sửa, ở chiều trư đại thần, đều bị sợ chi giả. Mệnh nghiêm thêm nghị chỗ. tác ngạch đồ bị cách đi thảo luận chính sự đại thần, nội đại thần, thái tử thái phó, vẫn giữ tá lánh, này đệ hai người cũng đã chịu trừng phạt. Chẳng lẽ, Thạch Văn Bình run lập cập, nhưng hôm nay dù Khánh cung tiến đồ vật chủ tử vẫn là dùng á cũng không khúc mắc. Thạch Văn Anh cười lạnh nói, đó là bởi vì điều tra nhưng không tìm được chứng cứ. Đồ vật là nương đông cung tên tuổi đưa lên tới, cha đi xuống lại không phải đông cung. Hỏi qua tay người, đều nói không nhớ rõ, chủ tử hứa cũng là đoán được vài phần, mới tẩm tức việc này. Cũng không phải kịch độc, sợ chỉ là chút xúc phạm chi vật, kịch độc đồ vật cũng mang không tiến vào. Chỉ là thẩm thuyên tuổi già thể nhược, không kiếng lấy. Hắn cũng không chết ở trong cung, là sau khi trở về chết, nếu là tức thời đã chết, lúc ấy liền giấu không được. Sau lại có hồi báo, nói là thẩm chết tương không giống thiên nhiên. Có lẽ là người khác hám hại đâu. Ngài nhưng thật ra ngẫm lại, trên đời này còn có ai có thể nương đông cung tên tuổi tặng đồ. Thần không biết quỷ không hay mà dịch tiến vào. Thái tử một sướng nam tử, tâm tư lại không ở cái này phía trên, lúc ấy còn nhỏ. hắn một câu, thái tử tin gật đầu, là có thể đem không thượng đơn tử đồ vật kẹp đi vào một đạo đưa lên tới, đảo mắt thái tử có thể quên chuyện này. Ngài tin hay không? Một lần không được liền hai lần, không phải lập tức thấy hiệu quả, không ảnh nhi sự tình, ai có thể biết. Cũng chính là gặp gỡ thẩm thuyên. Trong cung ẩm thực luôn luôn quản được cực nghiêm, đặc biệt là thánh thượng, vạn thừa tôn sư, nhập khẩu đồ vật tại sao lại như vậy tùy ý. Hiếu trang văn hoàng hậu ở thời điểm từ ninh cung ban cho đồ vật chủ tử là tin. Hiện giờ mãn trong cung chỉ có hai nơi trường hợp đặc biệt, một cái là ninh thọ cung lại chính là đông cung. Chỉ là, ngài là không gặp từ đó về sau trong cung liền thay đổi một nhóm người, cha phòng, thiện phòng lao ra tử đều có người nhìn chầm chằm đâu. Thánh thượng như cũ tin thái tử lại không tin tắc ngạch đồ. Lúc này mới dùng lang phổ một cái nô tài đi quản nội vụ phủ, cũng là kêu thái tử không cần mọi chuyện đều dựa tắc ngạch đồ ý tứ. Tự kia lúc sau đại sự nhi còn cùng hắn thương nghị, chỉ là thái tử muốn lấy dùng đồ vật đều cùng tắc ngạch đồ không quan hệ. Lắc đầu thở dài. Thạch Văn Bình không muốn tin tưởng chuyện này, thật sự quá mức không thể tưởng tượng. Nếu như thế, tắc ngạch đồ như thế nào ở 25 năm thời điểm như cũ thủ lãnh thị vệ nội đại thần đâu? Kia chính là lãnh chủ tử An Nguy đâu? Thạch văn bình mắt nhìn chấm đất, dày tiêm nhi ma trên mặt đất thảo can, thánh thượng đó là vì thái tử ra, khi đó tắc ngạch đồ lui, Minh Châu một người. Tiến nhiều ít vây cánh. Từ kia bắt đầu, thánh thượng là không thích tắc ngạch đồ, lại không thể không lưu chữ hắn vì thái tử kinh sợ mọi người. Phóng sắc kém, đi xứ cũng muốn có người để nặng, nhìn. Cùng Nga la tư người đàm phán có đồng quốc cứu làm phó thủ, thị sát các nhị đang dứt khoắt cùng Minh Châu một hối, hiện tại lại cùng đại A ca một đạo. Chủ tử còn muốn đem hắn phóng tới Long Mi trước nhìn. Thạch Văn Bình cả kinh, có như vậy cái đồng đội, giống vậy là rơi xuống nước thời điểm ăn mặc kiện áo Đông A. Thạch Văn Anh lại nói, phỏng trừng hắn là kinh ngạc tâm, cũng thành thật, chính là phí Dương cổ không nên lại nhắc nhở Lão gia tử, kêu Lão gia tử cẩn thận. Này không phải. Thạch Văn Bình nói, hôn trưởng, làm một cái chủ nghĩa phong kiến quan tốt liêu Thạch Văn Bình đối Hoàng Đế kính ý, Hoàng xoa kính ý giống như nước sông cuồn cuộn, ai ngờ động khang hy, hắn đều coi là đại nghịch bất đạo. Chẳng trách lúc này hắn đi theo nói nhao nhao thỉnh thánh thượng hồi triệt. Nhưng không phải đem phí dương cổ cấp điển hố sao. Thạch văn anh nói, ta chỉ sợ phí dương cổ từ hố bỏ ra tới. Hắn là cái có thật bản lĩnh người. Cũng không phải là, nhân ra nếu là thật bỏ ra tới, không quan tâm là giếng, trong TV vẫn là buồn cầu, kia đều là muốn lấy mạng. Chẳng sợ không phải cố ý, dọa cũng có thể hù chết người. Trên thực tế, không lâu lúc sau, phí dương cổ hắn, thật từ hố bỏ ra tới còn mang đến chiêu mạc bao lớn tiệp. Cáo giả tổ hợp quyền. Thương so với tiền tuyến, phía sau muốn hỏa hoan đến nhiều. Từ rục khánh cung thêm tân đình mọi người đều bị một loại kỳ dị cảm xúc thống trị, mặc kệ có phải hay không đối thái tử một hệ còn có hảo cảm, mọi người đều đến thừa nhận, tại đây loại phía trước cùng người quyết chiến dưới tình huống, đứa nhỏ này đã đến, đều là một kiện phân chấn nhân tâm rất tốt chuyện này. Trong cung cũng vì cái này hài tử bận rộn lên. Một cái hài tử sinh ra tới, khác không nói nên đi chỉnh tự vẫn là phải đi, tuy rằng hài tử tổ phụ, ông ngoại đều ở làm không quá hài hòa chém người mua bán, nhưng là hài tử cha mẹ đều còn ở, tất cả lễ nghi đều vẫn phải có, như tắm ba ngày, tiệc đây tháng, vẫn là mười phần mà dựa theo quy cụ tới. Khang Hy Sa ở vài trăm dặm ở ngoài, còn không quên viết thư giao đãi giận nhưng, muốn như thế nào như thế nào cấp hài tử làm trang cho rượu, khai nhiều ít bản, ở nơi nào làm, muốn xin chỉ thị Hoàng Thái Hậu, thỉnh nàng lao nhân ra hạ lệnh, nàng mới là Hoàng Thất Đại trưởng Bối vân vân. Sau đó Trung Quy Lý thiếu chút náo nhiệt. Đối này, giận nhưng phi thường chi bất mãn, tổng cảm thấy thua thiệt nhi tử nhiều ít đồ vật dường như, hắn sinh chính là nhi tử ai nhi tử, đại gia cư nhiên đều có việc nhi. Ui, Khang Hy còn ở tiền tuyến chém giết, không nên bại đến quá lớn ai, quan trọng nhất chính là, đứa nhỏ này họ hàng gần chín trong tộc 80% trở lên Nam Đinh toàn đi theo hải tử hắn ra ra đi giết người, bại lớn cũng không bao nhiêu người tới a Bởi vì cảm thấy nhi tử bị bị khuất, Này đây đối với lao bà biến đổi pháp nhi mà sủng nhi tử, dẫn nhưng là phi thường duy trì điện. Tiểu tử này thật là dinh dưỡng thật tốt quá, sinh hạ tới thời điểm liền rất trầm nghe nói đến có tám cân nhiều. Mới vừa sinh hạ tới tiểu hài tử đều là hồng hồng nhữ nhíu, nhíu, hắn cũng hồng hồng nhữ nhíu, nhíu, không mấy ngày lại lớn lên trắng trẻo mập mạp, rất là khả quan, khó trách nhận người thích. Chứ bỏ hài tử cha hắn, vị tiên linh thọ cung lão thái thái cũng phi thường thích hắn, bất hạnh không trăng tròn hài tử không thể ôm đi ra ngoài thấy phong. Lão Thái Hậu chính mình chạy tới nhìn hai lần, sau đó mắt trông mong mà ngóng trông hài tử lớn lên một chút lại lớn lên một chút, trường đến có thể khắp nơi chạy loạn thời điểm, nàng có thể nhiều chơi trong chốc lát. Hoàng Thái Hậu đã đến, cũng mang đến một đống cung phi đi theo đến xem hài tử, hài tử tra tâm liền nắm lên. Cung phi nhóm tới thời điểm hắn là không thấy được, nhưng Hoàng Thái Hậu mang theo thái phi nhóm tới hắn là gặp quá một lần, tiểu tâm can nhi bị dọa đến phịch phịch. Người một khi quan tâm khởi người tới đó chính là không chấp nhận được hắn chịu một chút ít thương. nay đây nhìn đến mang thật dài móng tay bộ lao thái thái nhóm thò tay tới đầu con của hắn thời điểm. thái tử ngoài miệng không nói cái gì, tâm lại điếu đến cao cao. ta nhi tử nhiều nộn a, ngại nhưng kiềm chế điểm nhi, đường hoa bị thương hắn. thái tử điện hạ nghĩ tới, thực ra trước kia xem con vợ lẽ thời điểm đều là muốn hái được móng tay bộ nhi, gần nhất sinh hải tử càng là dứt khoát đem móng tay đều cắt. rốt cuộc minh bạch, hiện tại hắn hận không thể ở nhi tử trên cổ chồng lên thể bài không cắt móng tay không được ôm. Thái tử thật sự nhìn không được, tiến lên tiệt hoàng thái hậu, hắn quá nhỏ, chờ hắn trưởng thành lại bồi ngài chơi nói còn chưa dứt lời, hài tử khóc, hắn nước tiểu. Hoàng thái hậu vung tay lên, không ý kiến, trước khi ngươi cô cô cũng là ta mang đầu. Này nói chính là đoan mẫn công chúa. Xem ý tứ, nàng còn phải cho hài tử đổi ta chơi. Giận nhưng một run run, chết sống cho nàng ngăn cản, ngài vẫn là trở về đổi thân xem ý đi, đi. cứ như vậy không rất giống hình dáng. Lư vân trở đi theo đồng loạt khuyên, lúc này mới đem lao thái thái cấp lộng trở về, giận nhưng một mặt hãn, này lao thái thái tốt xấu là đi rồi. Không khỏi hâm mộ khởi sản phụ tới, tập tục là cái dạng này, sản phụ phải ở cữ, một tháng, hoa trong phòng không ra. Hậu sản thấy phong dễ dàng có các loại bệnh tật, đối thân thể không tốt. Đã là hoa ở trong phòng, trừ bỏ có người tiến vào, nàng liền không thể đi ra ngoài, cho nên thiếu rất nhiều chuyện. Liền tắm ba ngày như vậy hoạt động, nàng đều không cần tham dự lại có thân sinh mẫu thân ở chiếu cô ở cữ tính ra hẳn là xuất giá lúc sau ít có thư thái nhật tử chính là sản phụ bản nhân lại không nghĩ như vậy tây lô đặc thị không được nàng dễ dàng xuống giường xuống giường cũng chính là giải quyết một chút cá nhân vấn đề sinh lý sau đó còn phải thành thật trở về ba từ vào cung lớn nhất nguyện vọng chính là có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh này một tháng cái này mộng tưởng thực hiện nhưng thuộc ra một chút cũng không khoái hoạt ở cữ sản phụ không thể thấy phong không thể thụ hàn tắm rửa là không cần suy nghĩ Gội đầu cũng không được, nhưng thật ra rửa mặt xúc miệng còn chấp vá. Thục ra thực hỏng mất, mãn người trong phát, phi có trưởng giả tăng không được cắt tóc, nàng tóc từ lưu đầu đến nay, mười mấy năm lưu lại đều mau có thể kéo dài tới trên mặt đất, không thể tẩy, thật là muốn thân mệnh. Con hảo trong cung có cái bí pháp, giặt. Như vậy cũng không được à, không dính quá thủy, tổng cảm thấy không sạch sẽ, còn xe ngứa, lại lấy lược bí lược. Cuối cùng không được mình, lấy khăn lông ướt tới sát, tóm lại tây lô đặc thị chính là không được nàng thủy tẩy. Thái tử phi hiện giờ là bị nốt ở lồng sắt láo hổ, không ai nghe nàng, chỉ dựa vào tây lô đặc thị phân phó hầu hạ nàng. Thục ra chỉ có thể may mắn hải tử sinh ở 3 tháng hạ tuần, cuối xuân thời gian, đã rất ấm áp còn có thể bị cho phép dùng nước gấm sắt một sát, nếu là ở thu đông, sợ liền này đãi ngộ đều không có. Càng muốn mệnh chính là, thục ra cái bụng, nguyên bản suy cái bánh bao, hiện tại bánh bao sinh ra tới, bị căng ra cái bụng có chút gục xuống mang theo từng đạo nếp gấp ở trên người, thẳng là quá xấu. Tây lô đặc thị an ủi nàng, ra ở cử liền hào chút, ngươi còn trẻ, lại non nửa năm liền không có việc gì. Thục ra âm thầm này sinh ác độc, ra ở cử liền phải tăng mạnh rèn luyện, một hai phải đem dáng người cấp luyện trở về không thể. Dẫn nhưng cao hứng lên, rất nhiều người đều được lợi, giúp Khánh cung toàn viên phát thưởng, cùng ngày bị hắn lôi kéo cổ muốn sắt muốn chém ngựa ý ý cũng được tuyệt bút ban thưởng. Lại đem hoa thiện cùng Khánh Đức cũng kêu tới, đương nhiên không thể làm cho bọn họ đi vào thấy thái tử phi mẫu tử nhưng là cùng thái tử chia sẻ vui sướng vẫn là có thể. Nga, thái tử phi tỷ tỷ cùng tẩu tử nhóm cũng có thể lại đây. Như vậy, thuộc ra ở xuất giá lúc sau, dùng một lần mà gặp được nhiều nhất nhà mẹ đẻ người. Mà giận nhưng cũng vừa lúc mượn cơ hội này cùng nhạc gia hảo hảo liên lạc một chút cảm tình. Lại nói tiếp giận nhưng bên người cũng không cái gì hữu dụng phụ tá, hắn là bị Khang Hy trở thành tương lai hoàng đế huấn luyện, Khang Hy nhân thủ ở hắn xử lý quốc chính thời điểm đều có thể cho hắn dùng còn có thể đem sự làm được không tồi, nhưng mà muốn ở Dục Khánh cung dưỡng cái chuyên trúc sư ra, cái này khó khăn vẫn là lớn một chút. Thái tử ra đừng nhìn tiền hô hậu ủng, chân chính có thể cùng nhau ra cái ý đồ xấu người, ban đầu còn có cái tác ngạch đồ, hiện tại chung quanh liền căn thảo đều không có. Với lúc gặp Khang Hy khiển trách Đồng Quốc Duy chờ chỉ dụ là Minh phát này đây xa ở Kinh Thành giận nhưng cũng biết. Bên trong cũng liệt tác ngạch đồ danh nhi, giận nhưng mới nhìn khi còn nói Đồng Quốc Duy ai hấn, chờ nhìn đến tác tên Đột nhiên nhớ tới một sự kiện như tới, nào đó Lão Lưu Manh đã từng lời thề son sắt mà nói, tắc ngạch đồ muốn hạ hèn nhát. Có thể thấy được Lão Lưu Manh cũng là có điểm bản lĩnh, lời nói lại nói đã trở lại, không có người có bản lĩnh chỉ có thể đương pháo hôi không đảm đương nổi Lưu Manh. Lưu Manh cũng là một phần đối các phương diện tố chất đều có yêu cầu chức nghiệp. Lúc này chuyện này có tính không tắc ngạch đồ không đàn ông đâu. Thái tử điện hạ là tin tắc ngạch đồ không giả, hiện nay tâm lý thượng lại đối nhạc ra càng thân cận một chút, vừa lúc muốn gặp mặt đơn giản liền hỏi một câu đi. Hoa thiện đã rất già rồi, bím tóc đã là bạch nhiều hắc rất ít, cái mũi thượng cũng giá một bộ thủy tinh mắt kính, vẫn là nội vụ phủ sản xuất. Khánh Đức đúng là tuổi trẻ hữu lực thời điểm, thường thường mà Sam hắn mã pháp một phen, từ xa nhìn lại cũng là tổ tôn tình thông. Trên thực tế đâu? đợi chút ta nói chuyện là được, ngươi thiếu sen mồm. đã biết, mã pháp, ngài đều nói hơn trăm trở về. chờ ngài đem thái tử nghẹn chứ thời điểm, ta liền quỳ xuống thỉnh tội, nói ngài tuổi lớn. Nói chuyện không đáng tin cậy nhi. Câm miệng. Hảo Hảo nói chuyện. Ngài làm câm miệng. Ta chịu ngươi. Còn không biết bị người tính kế thượng thái tử là lòng tràn đầy chờ mong cùng nhạc gia người gặp mặt, lão Lưu manh lại không đáng tin cậy, có bản lĩnh là được, nhị anh em vợ, nhưng thật ra cái thoạt nhìn thực đáng tin cậy thanh niên, đại lầm. chính nhưng cùng thương lượng thương lượng sự tình. Rất tốt tài nguyên không cần, đó là ngốc tử hành vi. Thái tử tiền trạm tả Hữu Hầu hạ tâu ngươi đặc cùng Sạ ạ giúp ta mang theo yêu bài. Với cửa cung tiếp hoa thiện tổ tôn hai, hai người một đường nịnh hót hoa thiện, tung bách thường thanh, thân thể sức khỏe rồi dào Hoa thiện cũng cười tủng tỉm mà nói, hảo thuyết hảo thuyết, hai người các ngươi cũng sinh đến rất tuấn. Chầm rãi đùa với nhân ra chơi, Khánh Đức ruột đều mau cười chịu, rốt cuộc tới rồi trước tinh môn. Thái tử là tự mình ở đôn buồn cửa đại điện nên đón, này xem như tương đối cao quý cách. Ở chính điện gặp qua lễ, giận nhưng khiến cho bọn họ tới rồi cuộc sống hàng ngày đông nhoán các ngồi, phụng trà tất Dận nhưng trước nói trường hợp lên tiếng chờ hoa thiện thân thể, ta coi ngài khí sắc còn hảo. Hoa thiện run rẩy mà lên cảm tạ, tổ tôn hai lại một đạo chúc mừng thái tử mừng đến quý tử. Dận nhưng cười cong hai mắt, cùng vui cùng vui. Đương nhiên là cùng vui lạc. Dận nhưng lại đối hai vị này nói, hôm kia nhận được hàn A mã thư tử, tiền tuyến hết thể mạnh khỏe, thạch văn bình, thạch văn anh, phú đạt lễ đều ăn, các ngươi không cần nhớ mong. Có cái này là mở đầu, liền cho tới tiền tuyến tình huống lên rồi. Sau đó liền nói tới rồi khang hy chi ý chí kiên định, duy trì quốc gia thống nhất tín niệm chi kiên cường. Hoa thiện cảm thán, hoàng thượng thật là anh minh chi chủ, không dùng bỏ phí dương cổ. Vì quân giả như thế có tình có nghĩa, tắc vi thần giả dám không quên mình phục vụ lực. dẫn nhưng thấy lời nói đã dẫn tới, cũng liền không cần đi loanh quanh, ngài lúc trước nói qua. Tắc ngạch đồ muốn lặp lại, này khuyên hàn A mã tránh hiểm, chẳng lẽ cũng là. Ta nhìn là đồng quốc duy đi đầu nhi. Vẫn là sau này còn có cái gì cuối cùng một câu mới là hắn quan tâm. Hoa Thiện híp mắt tự hỏi, mắt kính tấm ảnh vèo vèo mà hiện lên lưỡng đạo tạc quang, người ngồi lại đến an ổn. Giận nhưng bỗng nhiên có loại ảo giác, trước mắt ngồi cái hư sư ra, nghiêng đầu, một chân miết lên, một tay vướt râu đánh ý đồ xấu. Chỉ nghe Hoa Thiện nói, "Sẽ không." Tắc ngạch đồ hồ đổ lại không đốc. Nghe được như vậy bình luận, giận nhưng trong lòng đương nhiên là không thoải mái, lại như cũ bãi đủ không ngại học hỏi kẻ dưới hảo chữ quân phong độ. Chủ tử gia minh ran dạy Hắn liền sẽ không lại làm trái lại nhi sau này, tại đây sự kiện nhi phía trên, hắn chỉ biết tận lực vi chủ tử bàn sai. Như thế liền hảo. Tiếp nhưng không thấy được hoa thiện thông thả ung dung mà nói, làm trái lại có cái gì tốt. Quốc có tránh thần không vong này quốc, tắc ngạch đồ làm như vậy, chẳng lẽ không phải lao thành cầm quốc. Đem cái gì khó xử trước hết nghĩ hảo, nghĩ đến lui bước, khó không phải thẳng thần trung thần. Đợi đến thánh chủ ý chỉ hạ, làm thần tử chỉ có dốc hết sức mà làm, lại có cái gì sai. Ta thái tử ra, hắn mỗi lần phản đối chủ tử ra, cuối cùng chứng minh, đều là phản đối sai rồi. Ca. Ngài cẩn thận ngắm lại, chẳng lẽ không phải? Ách. Một lần ngoan cố, hành, hai lần ngoan cố, cũng đúng, hồi hồi ngoan cố đến cuối cùng hắn đều sai rồi, này không được chê cười nhi. Nói nữa, hắn tính cái gì tránh thần a? Làm tránh thần, nhất quan trọng chính là phải có nhãn lực kính nhi, cố gắng đồ vật không thể tranh sai rồi à, sai cũng không thể sai đến thái quá đúng không? Dưa hấu là viên, thế nào cũng phải nói này chơi nghệ nhi là phương. Như vậy tránh thần có dám dùng. Hắn là triều đình đại thần nột, hồi hồi đại sự đều nói sai, làm cái gì đại thần. Biết sai liền sửa là chuyện tốt, sai rồi lúc sau, hắn quay đầu nhanh nhất, này không tưởng đầu thảo sao. Ngài nói, thay đổi ngài, gặp gỡ người như vậy, ba năm hồi sau, còn lấy hắn đương cá nhân vật không. Còn vui nghe hắn nói lời nói không. Giận nhưng cứng họng. Hắn muốn chết đỉnh cũng liền thôi, nhiều lắm nói hắn không ánh mắt. Nhưng là vẫn là cái thật sự người. Nhận chuẩn một con đường đi tới cuối, gọi được người bội phục Cuối cùng còn quay đầu, là, bãi là viên đã trở lại, lại cũng thua phẩm cách nhi. Dẫn nhưng bắt đầu còn ở nghiêm túc nghe, cảm thấy hoa thiện nói được có lý, chờ hoa thiện đem tắc ngạch đồ nói được không đúng tí nào, hắn lại sinh khí, dù sao cũng là tin tưởng dựa vào nhiều năm như vậy người. Chiếu ngươi nói như vậy, tắc ngạch đồ không đúng tí nào lại làm nhiều năm như vậy lại thần, là hàn A mã sai rồi. Ta tin hắn nhiều năm như vậy. Là ta sai rồi. Khánh Đức đều phải ngủ ga ngủ gật mí mắt đều gục xuống dưới, bị này không mặn không nhạt nói một kích, lập tức tỉnh, lanh lẹ mà liền quỳ xuống, nô tài mã phạ dạo, hồ đồ, sẽ không nói, ngài đừng cùng hắn chấp nhận. Bang! Trên mông chứ một chân. Khánh Đức tâm nói, hôm nay xuất diễn của ta là kết thúc, tiếp tục qua đi. Hoa thiện nghiêng hắn liếc mắt một cái, người mới hồ đồ. Bắt đầu cậy già lên mặt cùng giận nhưng rong dài, biên rong dài hắn còn biên hướng nhân ra nơi đó đi. Thanh âm càng áp càng thấp, thần thần bí bí, làm cho giận nhưng cho rằng hắn vừa rồi là ở làm tú, hiện tại là có lời nói thật muốn nói, đem không vui để ép đi xuống, thấu trên lô thai tới nghe. Thầm nghĩ ở địa bàn của ta thượng ngươi còn tới này một bộ, thật là quá cẩn thận rồi. Chỉ nghe hoa thiện nhỏ giọng nói, không sợ việc nhỏ nhi cào ngứa, đó là lạc thú, liền sợ đại sự nhi làm trái lại, đó là thật không có mắt. Chủ tử vài món đại sự nhi, bát na bái, bình tam thiên, thu đài loan còn có trước mắt cắt nhĩ đan Trừ bỏ đầu một cọc hắn chạm đúng rồi, mặt sau Nhi tam kiện, hai kiện hắn toàn sướng tương phản Nhi. Thu Đài Loan thời điểm Nhi, hắn là mặc kệ chuyện này, muốn vẫn là lãnh thị vệ nội đại thần, ngài cảm thấy, hắn sẽ không phản đối. Này không lại chiêu chủ từ mắt, giận nhưng lại không cao hứng, cũng đến thừa nhận, hoa thiện nói đúng. Này cáo giả thần, hắn đời trước là đoán mệnh đi. Lúc trước muốn thu phục Đài Loan thời điểm giận nhưng tuổi còn không lớn, mười mấy năm nhớ không được nội dung cụ thể, lại như cũ có như vậy ấn tượng. Tắc ngạch đồ lúc ấy đã bị mạt đến mau thành bạch bản, quyết nghị không có hắn phần, nhưng thật ra có thể lên tiếng, hắn là nói qua toàn lời nói, này nội dung tuyệt đối không phải duy trì. Dẫn nhưng đột nhiên cảm thấy chính mình ý nghĩ giống như bị này cáo giả mang theo chạy, lại như vậy đi xuống, hắn nên cảm thấy tắc ngạch đồ là cái đầu đất, như thế nào hồi hồi hắn a mà anh Minh Thần Võ quyết định hắn đều phải biểu hiện một chút ngu xuẩn. Nếu là hắn gặp như vậy cá nhân, cũng đến cảm thấy không đáng tin cậy a không được, tốt xấu là giúp chính mình hảo chút năm thân thích. Vội vàng điều chỉnh một chút cảm xúc, giận nhưng quyết định nói sang chuyện khác. Hoa thiện lập tức cảm giác được, vội vàng đem hôm nay muốn nói nói xong, làm cho chủ tử vừa thấy, người này đại sự không ánh mắt. Thay đổi ngài, ngài có phải hay không muốn nghĩ như vậy? Sau này còn sẽ làm hắn một mình đảm đương một phía sau. Việc nhỏ nhi hồ đồ điểm nhi không tính cái gì, đại sự ngàn vạn không thể hồ đồ A. Giận nhưng đến thừa nhận, lao giả này đối hắn thực thành khẩn. Chẳng những nói cho hắn kết quả còn nói cho hắn luận chứng phương pháp. Hắn còn phải thừa nhận, lao nhân nói được thực có lý. Lại không muốn thừa nhận, hắn vẫn là nhận thức đến, so chi tắc ngạch đồ luôn là nói mổ mổ không hảo, mổ mổ rửa vào minh châu, mổ mổ cùng chúng ta không phải một lòng, vẫn là hoa thiện như vậy có vẻ càng lỗi lạc, càng như là đang thương lượng chuyện này. Chính yếu chính là, lão nhân phân tích đến đạo lý rõ ràng, hắn nghe được thoải mái thanh tân không có bị vòng hồ đồ. Hoa thiện tâm nói, ta đây là đem tâm đắc nói cho ngươi, có vẻ đặc biệt bằng thẳng. Không phải do ngươi không tin A đến nỗi tắc ngạch đồ làm việc ngốc nguyên nhân, cáo giả quyết định, làm tôn nữ tế chính mình muốn đi. Nóng vội ăn không được nhiệt đậu hủ, chậm hỏa mới có thể nấu hảo canh không phải. Dẫn nhưng chỉ cần đầu óc không chịu nên bị đánh thức, Khang Hy hiện tại không như vậy tín nhiệm tắc ngạch đồ, ngươi cảm thấy là cái gì nguyên nhân? Ta nói cho ngươi, không đơn giản là bởi vì có Minh Châu cái này tiểu nhân, hán tắc ngạch đồ chính mình cũng làm sai chuyện này. Tắc ngạch đồ này cái gì làm việc ngốc như đâu? Là hôm nay hai người ai cũng chưa lời nói để, đảng tranh, minh tắc chi tranh. Tắc ngạch đồ cho dù là thật hướng về thái tử, hắn cách làm cũng chỉ có thể làm hoàng đế càng ngày càng không thích hắn. Cáo giả tin tưởng, lần sau, dẫn nhưng nên hướng chính mình thỉnh giáo như thế nào đối phó tiểu nhân Minh Châu. Hoa thiện mừng rỡ, đối phó cái gì Minh Châu a chém tắc ngạch đồ, làm Minh Châu run lên. Xem ngươi lão tử còn có ngồi hay không được, này cũng đều không hiểu. Lúc trước tắc ngạch đồ bị tức đến như vậy tàn nhẫn kia từng điều tội trạng, đủ hắn trực tiếp về hưu. Vì cái gì lại khởi phục? Còn không phải bởi vì Minh Châu thế lực quá lớn. Tiếp theo lão ra tử liền tấu Minh Châu, còn đem đại phúc tấn cha tức thành bạch bản. Hiện tại tắc ngạch đồ nếu là không có, cha ngươi không tự mình ra trận cũng đến tìm người đại đánh. Triều thượng như thế nào có thể làm một phương độc đại? Hoàng đế vừa không vô năng cũng không nốc, chính tương phản, hắn khôn khéo thật sự. Đương nhiên, lời nói không thể nói thẳng, còn phải chậm rãi nhi mà tới. Hôm nay chỉ là cái mở đầu nhi, sau này còn có đến ma đâu. Nô, no, thái tử từ nhỏ liền không phụ ta a. tấm tắc, quả nhiên, này sao được đâu. Thái tử không ngu ngốc, chính là không ai nói cho hắn, tưởng chuyện này còn có thể nghĩ như vậy mà thôi. Phúc hắc chi đạo, không ai đã dạy thái tử. Khang Hy tự nhiên là muốn cho chính mình nhi tử quang minh chính đại, sư phó nhóm nào dám lung tung giáo. Đến nôi tắc này đồ, sợ là hy vọng thái tử chỉ nghe hắn một người tốt nhất đi. Tấm tắc. Tắc nghẹt đầu ngươi bổn đã chết, thái tử mới là dẫn đầu nhi người, ngươi không cho chính hắn suy nghĩ cẩn thận, chỉ dựa vào chính ngươi, tường điều khiển từ xa thái tử, cuối cùng chỉ có thể cùng nhau chết a, ra cát lượng đủ được rồi đi, gặp gỡ lưu thiền cái không được việc cũng không được a, ngươi đến làm chính hắn biến thành tư ma viêm a phi phi, thái tử cũng không thể là lưu thiền a, ta cháu gái nhi chính là gả cho hắn, hoàng thái tử lòng tràn đầy chờ mong mà mong tới cáo giả lại đầy bụng mê vong mà tiễn đi lão thần côn. bất quá trong lòng nhưng thật ra càng có đế, giận nhưng ẩn ẩn cảm thấy chính mình tựa hồ có một khác điều càng vững vàng lộ có thể đi. hắn hiện tại kém, chỉ là đâm thủng kia một tầng giấy cửa sổ là có thể nhìn đến một cái đường bằng thẳng. mã pháp ngài vừa rồi nhưng đã đến quá tàn nhẫn. ra cửa cung nhi mới xoa xoa ngông tôn tử. đã ngươi thế nào? mắt lẽ lưu manh giá trị toàn mãn tổ phụ. không có việc gì, ngài đã. thiết đi, ra đi. Lão nhân ra trong lòng nghĩ chuyện này, không không phản ứng chơi bảo tôn tử. Nô, no, tắc ngạch đồ đã không chiêu hoàng thượng đại thấy, thái tử lại cùng hắn giảo một hối, vậy hư lớn. Phải biết rằng, người sáng suốt đều nhìn ra được tới, thái tử cùng tắc ngạch đồ trói đến thật chặt, mà rất nhiều người là dọc theo tắc ngạch đồ liên hệ thượng thái tử. Thái tử đang ở Đông Cung, trực tiếp tiếp xúc đến hữu dụng người vẫn là quá y ta. Lui một bước nói, hoàng thượng biết rõ hai bên nhi đảng tranh hợp với thái tử cùng đại ác ca vì cái gì không đơn giản lấy rất một cái nơi này văn chương quá lớn cáo già như hoa thiện vẫn là phải đi về lại cân nhắc một chút mới dám cùng thái tử nói cái này hắn hiện tại cũng còn có chút nhìn không thấu. trước kia quang nghĩ thiếu dính sự phi làm một thuần thần không tưởng quá nhiều hiện tại cuốn bảo được thật đúng là muốn phí một phí đầu óc tâm điện tây lô đặc thị cùng nữ nhi con dâu còn chưa đi Thục ra vẫn là không thể số dường nhìn người nhà đương nhiên là cao hứng Nghe nói liền tổ phụ cùng ca ca đều bị tiêu tới, nàng còn kỳ quái, giận nhưng cư nhiên như vậy ở nhà. Đợi đến nghe được tiểu mãn qua lại, thái tử gia đang cùng lao thái gia nói chuyện. Nàng mới nghĩ đến đây mặt có lẽ còn có khác nguyên nhân. Nghĩ nghĩ, chờ Tây Lô Đặc Thị xem sắc trời không còn sớm, đưa mắt ra hiệu phải đi về thời điểm. Thuộc gia đối Tây Lô Đặc Thị nói, ngạch nương gần đây cũng mệt mỏi đến tàn nhẫn, trở về nhìn xem trong nhà bãi. Tây Lô Đặc Thị cùng Thuộc gia một đôi mắt, đi tới cấp Thuộc gia Lý Lý Tóc Mai. Chỉ nghe thuộc gia nói, ngạch nương cho ta mang một câu cấp mã pháp cùng A mã, thái tử chỉ là phó thủ. Hy vọng người trong nhà có thể suy nghĩ cẩn thận. Có một số việc, chẳng những muốn thái tử minh bạch, còn muốn thái tử người chung quanh đều minh bạch mới được. Tỷ như, nếu giận nhưng minh bạch, tắc ngạch đồ không rõ, làm theo cây to đòn gió, này liền không tốt lắm làm, chính mình trong nhà cũng là giống nhau đạo lý. Vạn nhất đại gia hiểu sai ý đâu. thuộc gia lại bỏ thêm một câu, Hoàng thượng Thánh Minh chiếu sáng. Nhìn mình tắt hai bên nhi đấu nhiều năm như vậy, hắn lao nhân ra cái gì đều minh bạch. Như vậy, hẳn là đủ rồi đi. Chính mình đều biết đến phó lãnh đạo lý luận, không đạo lý trong nhà một đám ở trong quan trường lăn lộn nam nhân sẽ tưởng không rõ. Tây lỗ đặc thị cả kinh, dùng sức nhớ kỹ nữ nhi nói, lúc này mới mang theo mê vong tức nữ về nhà đi. Miêu phát tiếng Trung. Thay đổi lén lút phát sinh. Miêu phát tiếng Trung. Hoa thiện tổ tôn đi rồi, giận nhưng đầu góc kêu loạn, có chút minh bạch giống như lại hồ đồ. Từ nào đó phương diện tới nói, thái tử điện hạ sinh tồn hoàn cảnh vẫn luôn thực đơn thuần, cho dù có Minh Châu cùng giận thì thường thường mà cho hắn thêm điểm nhi đổ. Hắn trưởng đến bây giờ hơn 20 năm tuyệt đại bộ phận thời gian vẫn là sống được rất hài lòng, trừ bỏ mẹ đẻ đã qua đời cái này đại khuyết điểm. Sống được quá thuận, hoàng thái tử đối với nào đó mặt âm ưu liền khuyết thiếu tất yếu nghiên cứu, ở hắn hai mươi mấy năm nhân sinh, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, trừ bỏ tưởng lão đại cùng Minh Châu đi tìm chết không có thực hiện ở ngoài. Thật sự là ít có yêu cầu động cân nao hướng âm ưu địa phương suy nghĩ thời điểm. Hắn sở muốn suy xét chính là, quyển sách này nói chính là có ý tứ gì, cái này tự viết như thế nào đẹp, như thế nào cưới ngựa lại mau lại ổn, mũi tên muốn như thế nào cái bắn pháp mới có thể bán chuẩn, tới rồi sau lại lại thêm một năm dân cư nhiều ít, này thiếu yêu cầu gì dạng người đi bổ. Cô đơn không có học được lục đục với nhau. Hắn đã là hoàng thái tử, nhìn ai không vừa mắt, trực tiếp khi dễ qua đi yêu cầu dùng thứ gì một câu chuyện này là có thể được đến, hoàn toàn không cần học này đó. Hắn không cần đi suy xét, dùng cái gì khúc chết thủ đoạn tới đến muốn đồ vật, hắn sở sử dụng nhất khúc chiết thủ đoạn chính là cùng khang hy giải cái tiểu, không cần suy nghĩ thế nào mới có thể để cho người khác chú ý tới chính mình, hắn sinh ra chính là cái tiêu điểm. Cho nên, giận nhưng rất ít sẽ đi tưởng này hoa đoàn cẩm thốc mặt sau có chút cái gì, hắn từ nhỏ đến lớn, đều sinh hoạt ở chỗ sáng, liếc mắt một cái nhìn lại, Tất cả mọi người lấy nhất ngăn nắp một mặt đối với hắn. Dân ra, hắn cũng liền tin tưởng này ngăn nắp một mặt chính là toàn bộ, sẽ không đi tưởng khai bình khổng tức sau lưng là cái gì. Cho nên, hắn nhìn đến tắc ngạch đồ trải qua một đoạn thực đoạn suy sút kỳ lại lần nữa phong cảnh vô hạn mà Minh Châu bị biếm lúc sau, liền hoàn toàn tin đôi mắt Châu đã thấy. Khang Hy chán ghét Minh Châu, một lần nữa bắt đầu dùng tắc ngạch đồ, này thực hảo. Xem xong rồi, hắn quay đầu xem khác đi. Nói cách khác. Chỉ cần dùng đến nghĩ nhiều một bước thời điểm, hắn liền game over. Ngươi nói với hắn đến này đó, hắn liền bắt đầu mê hoặc, phải biết rằng này đó làm gì. Hiện tại đâu, hoa thiện lột đi tắc ngạch đồ hết thẻ phù hoa, giận nhưng xác thật thấy được một cái càng ngày càng không đáng tin cậy cứu công. Vì thế vấn đề liền tới rồi, phía dưới nên làm cái gì bây giờ? Đây là giận nhưng chưa từng có suy xét quá vấn đề. Phía trước nói, hắn chưa bao giờ dùng tưởng này đó. Cũng liền không có nghĩ tới, loại này thượng có hàn A mã bảo hộ. Hạ có tác nghịch đồ giúp đỡ tình huống một khi không ở, hắn phải làm sao bây giờ? Hoa Thiện dùng tác nghịch đồ lý lịch chứng minh rồi tác nghịch đồ càng ngày càng vô dụng cùng tiệm thất thánh tâm, giận nhưng bắt đầu mở mịt. Hắn hiện tại lại không thể không dựa vào tác nghịch đồ, bởi vì hắn trước mắt không người nhưng ý thì không có tác nghịch đồ chống đỡ, giận nhưng lập tức chính là Minh Châu cùng Đại A Ca thẳng đối với mục tiêu, lại tìm đấu sĩ, quá hấp tốc. Giận nhưng Huyệt Thái Dương nhất chịu nhất chịu mà đau, chính mình ở trong phòng mắng một câu, nói chuyện giật gân. Máng xong lại có chút hoàng hốt, hắn trong lòng đã là tin hoa thiện theo như lời. Này lao thần cô nói, 10 có 89 chín lại chúng. Nhưng phía dưới, ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Giận nhưng không chiêu, cả chiều văn võ, ở hiệp trợ hắn hoàn thành khang hy bố trí xuống dưới nhiệm vụ thời điểm, phi thường chi hảo xử Giận nhưng nhưng cũng biết, một khi nếu là làm cho bọn họ trực tiếp giúp chính mình làm việc, đáng tin cậy giả phi thường rất ít. Ở chư hoàng tử Trung có khuyên hướng thái tử cùng khăng khăng một mực nhận thái tử là duy nhất chủ tử này giữa hai bên trinh lệch, giận nhưng vẫn là biết đến. Trong lòng có chút phát trầm, lại tạm thời không thể tưởng được biện pháp. giận nhưng đã có điều tâm động, tưởng lại tìm hoa thiện tới hỏi một chút, lại cảm thấy như vậy có vẻ quá thiếu kiên nhẫn. Không bằng lại quan vọng một đoạn thời gian, dù sao hoa thiện phân tích, tắc ngạch đồ sẽ không tái phám lốc vậy chờ trở, trở về lại nói. Cũng là lượng một lượng hoa thiện, làm cái này lao lưu manh không cần quá đắc ý. Mặc kệ nói như thế nào, thái tử rốt cuộc có nguy cơ ý thức. Theo bản năng mà tưởng dựa vào gần nhất quan hệ càng ngày càng nị vai thân cha. Hơn nữa vô sỉ mà lấy nhi tử ra tới bán manh. rút ra viết một nửa thư tử, ở biểu đạt chính mình ở trong nhà thư ngoan, nhưng là rất tưởng đi theo đến tiền tuyến kiến công lập nghiệp lúc sau, lại làm theo phép mà báo cáo nhi tử tình huống, giống như thật dài một chút, ăn ngon ngủ ngon, cuối cùng còn thêm một câu ngủ thời điểm sẽ chảy nước miếng. Viết xong, nghĩ nghĩ, tựa giác không đủ. Trước phóng tới một bên, chuẩn bị suy nghĩ một chút nữa ngày mai lại đưa. Trở lại mặt sau, Tây Lô Đặc Thị chờ đã về nhà. Hải Tử nương một khi không có Hải Tử bà ngoại ngăn đón, đã chơi khởi Bảo Bảo. Bảo Bảo đã ngủ, ngủ thật sự hương. Một bên ngủ, một bên thật sự ở chảy nước miếng. Vô lương Hải Tử mẹ còn không cho sát, trước lấy một trừng giấy, đem nước miếng ấn nhi cấp ấn xuống dưới. Lúc này mới làm người dùng ướt tấm khăn lông cấp Hải Tử lau mặt. Hải Tử cha trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lao bà tiếp đón hắn. Vừa lúc ngươi đã đến đến rồi, nhớ kỹ 25 thiên, ngủ chảy nước miếng. Giấy bị tịch thu, nộp lên trên cấp hoàng đế, ngủ chảy nước miếng, bị hắn ngạch nương ân xuống dưới, nói về sau không hiếu thuận liền lấy ra tới cười nhạo hắn. Hài tử cha không biết hài tử nương đang ở trong lòng tiếc hận, có ca mê ra thì tốt rồi, có thể chụp quả chiếu uy hiếp. Viết xong tác nghiệp hài tử cha tâm tình rất tốt, bắt đầu có tâm tình quan tâm chuyện khác. Mọi nơi vừa thấy, liền hỏi hài tử bà ngoại đi nơi nào. Thục gia nhéo bảo bảo tay nhỏ, trả lời, ta kêu các nàng đều đi trở về, người nhiều cũng loạn. Ngạch nương tuổi cũng lớn, trở về nghỉ ngơi một chút cũng là tốt, tiệc đầy tháng thời điểm lại đây cũng liền thôi. Dạ như mệt muốn chết rồi nàng, trung vi không đẹp. Giận nhưng chỉ là thuận miệng với hỏi, hắn luôn luôn đối thuộc gia yên tâm, nghe qua cũng liền đi qua. Vô lương cha mẹ bắt đầu cùng nhau chơi bảo bảo. Thục gia nhân bị ngăn đón không cho số giường, dù xe liền thiết lập tại mép giường không xa. Phương tiện nàng vừa chuyển đầu là có thể nhìn đến hải tử. Hiện tại đơn giản liền đem bảo bảo ôm đến trên giường, nàng trực tiếp nhìn bảo bảo ngủ. Giận nhưng không chút khách khí mà hướng mép giường nhi thượng ngồi xuống, vươn tay phải ngón trỏ, thẳng tóc mà chọc đi xuống. Sau đó nhìn xem ngón tay, nhỏ giọng nói thầm, lại phun bong bóng, người là con cua sao. Thục gia đại nghe hắn tiếp tục lầm bẩm, không nghe nói qua ta khi còn nhỏ có này tật xấu a? Tiếp tục. Nếu là có, hạn A mã có thể hay không cũng như vậy chọc qua là cái đi a. Hắn đây là Tiểu Nong Nọc tưởng 33. Cái này? Gì? Hắn trong lỗ mũi như thế nào cũng ra phao phao. Ngạc nhiên cha. Bảo bảo trong lỗ mũi đang ở ra phao phao, nguyên lai like phim hoạt hình họa chính là thật, thực sự có người ngủ thời điểm cái mũi ra phao phao a. Khiếp sợ Vô ngữ Nương. Chơi trong chốc lát hải tử, ở nhân ra tiểu nộn trên mặt chọc hảo một trận nhi, vô lương cha mẹ còn ở bình luận, xúc cảm không tồi. Ngủ rồi hài tử nào kinh được cái này a. Nhàn nhạt tiểu lông mày níu lại, cái mũi cùng nhắm lại đôi mắt cũng có hướng cùng nhau rửa sát xu thế, hết thể dấu hiệu cho thấy, hắn sắp bị phiền đến khóc. Vô lương cha mẹ nhanh chóng quyết định, đình chỉ khi dễ hành vi. Làm nương còn dối tay nhẹ nhàng theo bảo bảo cái chán, ngoăn, hảo hảo ngủ, ngủ mở giấc, trường một tớ. Bảo bảo, dẫn nhưng mới vừa lấy nhi tử bán xong manh, lại thiếu chút nữa đem nhi tử khi dễ khóc, cũng có chút ngượng ngùng, lại có điểm không được tự nhiên, nhớ tới lấy nhi tử bán manh nguyên nhân. Lại có điểm khó chịu còn mang điểm bi ai phẫn nộ. Do dự một chút nhỏ giọng hỏi thuộc gia, hàn A mã đối ta. Ách, chúng ta, là thật sự hảo, đúng không? Thiệt tình đau chúng ta đúng không? Hắn trầu này, tuy rằng sửa miệng đến mau thuộc gia đảo cũng nghe ra tới. Hỏi lại hắn, người đau chúng ta nhi tử sao? Cha mẹ tâm đều là giống nhau. Giận nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn đương nhiên thích đứa con trai này, càng xem nhi tử càng cảm thấy đáng yêu, như vậy đáng yêu nhi tử như thế nào sẽ không thích đâu. Cùng lý, ta tốt như vậy, hãn A mã nhất định sẽ không mặc kệ ta. Hãn an tâm. Xoay mặt liền đem tin cấp đã phát. Khang Hy thu được tin thời điểm, đang cùng Thạch Văn Bình tán gấu. Thạch Văn Bình nói là tham tán quân vụ, trên thực tế không có ra quá cái gì chủ ý, chỉ là gánh vác kiểm tra tên lính hạng nhất buồn kẻ vô vị công tác. Nhưng là Thạch Văn Bình làm được thực nghiêm túc, thức khuya dậy sớm, trên mặt rất có phong xương chi sắc. Khang Hy thích người như vậy, càng kiêm người này là ái tử nhạc phụ. Mà Thạch Văn Bình khuê nữ mới vừa cấp giận nhưng thêm nhi tử, trong lòng càng thêm thân cận hắn. Có nhàn hạ liền đem Thạch Văn Bình tê lên tới tán gấu một chút tiền, ngươi thế, nhưng so chấm còn nội, tổng tìm không thấy người. Người bạn sai tận tâm, chấm là biết đến, cũng không cần vội hỏng rồi thân thể, các ngươi một đám đều mệt muốn chết rồi, chấm muốn tìm ai tới ban sai. Tới, bồi chấm trò chuyện chỉ vào bên tay phải một cái ghế gấp ghế, ngồi. Thạch Văn Bình cảm tạ tòa, người trong thiên hạ nhiều đến là nô tài chưa chắc tài năng xuất chúng. Chỉ có lấy cần bổ vụng mà thôi. Khang Hy cười to, ngươi không vụng, lưu khu vác cái lưu chạy. Thiên hạ sợ nhất chính là dụng tâm hai chữ, ngươi làm được, có thể thấy được là đại trí tuệ. Tươi cười chưa liễm, liền nói tới rồi chính để, hiện giờ doanh chung như thế nào. Hồi chủ tử lời nói, tự chủ tử đến sau, giếng dũng cam tuyển, bọn nô tài toàn lấy chủ tử có trời cao phù hộ, đều bị hân hoan dũng dược, cắt nhị đàn tất vong. Khang Hy hàm xúc mà cười, lại nói, doanh chung nhưng có bên nói. Thạch Văn Bình khó hiểu mà ánh mắt nhìn Khang Hi, nô tài nô độn. Chấm mấy ngày trước đây khiển trách cứu cứu đồng quốc duy cùng tác này đồ, y liễu a, mọi người cảm nhận được đến chấm nói được có lý. Vẫn là đều cảm thấy quân tử không lập nguy tường dưới. Ngài đều định rồi nhạc dạo, ai còn dám làm trái lại a. Đại gia vừa không là hoàng đế cứu cứu cũng không phải thái tử cứu ông ngoại. Nhưng là Thạch Văn Bình vẫn là nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, nghiêm túc mà trả lời, nô tài tuy ở doanh trung đi lại, đều có việc vội, cũng không dễ nghe các loại đồn đãi. Chủ tử hỏi người khác nói như thế nào, nô tài thật sự không biết. Nga! Vậy còn ngươi? Nô tài! Nô tài cắn răng một cái, nô tài cho rằng, muốn tiêu diệt cắt nhi đan, nhất định phải chủ tử tự mình tới. Đây là Thạch Văn Bình gần nhất quan sát được đến, hiện giờ đảng tranh lợi hại, hai bên nhi đối với xã, rất có đấu tranh nội bộ hiểm nghi, không có Khang Hy trấn, không cần đánh cắt nhi đan, trước nội chiến đi. Nói tiếp, Khang Hy rõ ràng muốn rèn luyện nhi tử. Chính là con của hắn lại quá tuổi trẻ không có kinh nghiệm, nhất định phải có có kinh nghiệm người một đạo, như vậy hoàng tử xem như người ngoài nghề, nhưng địa vị thật sự cao thượng, người ngoài nghề chỉ huy trong nghề, chết chắc rồi. Trong nghề nếu không nghe chỉ huy đâu. Bước lên ra tới đó chính là một cái loạn tự. Loại tình huống này ở lần trước chính cắt nhị đang thời điểm liền chứng minh rồi, lần đó chủ soái phúc toàn vẫn là giận thì hắn thân đại ra đâu, cũng chưa ngăn chặn hắn. Khang Hy lại là người bất công nhi, thiên hướng chính mình nhi tử. Hai cha con hơi kém đem nhân ra người thành thật phúc toàn cấp chơi chết. Lời nói không thể nói thẳng, Thạch Văn Bình chỉ có thể nói, trong quân Hoàng thân quốc thích thật nhiều, chưa chừng liền lẫn nhau có chút không đối phó. Không có một cái áp được người ở. Chỉ có chủ tử tới, mới có thể sai xử đến động mọi người, tiêu mọi người chuyên tâm làm việc không đúng đấy. Khang Hy gật đầu, hắn đương nhiên cũng nghĩ đến, không khỏi lại đau đầu. Hoàng thân quốc thích còn hảo, hắn có thể đánh có thể mắng, đề cập đến chiều thần gian rắc rối phức tạp quan hệ khiến cho người thật sự phiền não. Thạch Văn Bình giống như cũng là lời nói có ẩn ý, có cái gì không đối phó đâu. Thạch Văn Bình như cũng một độ nghiêm túc mặt, thí dụ như nói quân mã, lần trước thái tử đưa tới Mã Hảo, chủ tử vừa lòng. Binh bộ mã liền không tốt, chủ tử lập tức là có thể phạt bọn họ. Nếu không phải chủ tử đích thân đến, linh quân thay đổi một người, gặp gỡ như vậy chuyện này, được với bổn hải tội, binh bộ tất sẽ thượng chết biện giải, chủ tử lại phái viên duyệt lại, là thật, nên phạt phạt, ngựa nên trọng trinh trọng trinh. Này liên tốn thời gian này. Này chỉ là một cọc. Tỷ như trước sau quân chi gian, các có các khó xử, chưa chắc liền sẽ thế người khác tưởng. Này một cái cọ sự tình liền không dễ làm. Còn phải thánh tài. Chủ tử ở tiền tuyến, đều có việc này sự tình, ngài nếu không tới, lơi lỏng người càng nhiều. Đại quân bên ngoài, tấu trương lui tới lắc đầu, dễ dàng làm hỏng quân cơ, bó tay bó chân. Đánh giặc được với hạ thông suốt. Nhưng mông cổ không thể sơ hốt, đánh cắt nhị đàn đến hương đại quân. Người nhiều dễ dàng bộ không thượng cấu nhi, nhất định phải lao động chủ tử mới có thể được việc. Khang Hy rốt cuộc nhận đồng hắn nói, vừa lúc, giận nhưng tin tới. Thạch Văn Bình muốn cáo lui, Khang Hy nói, ngươi đứng lại một chút. Vội vàng xem xong rồi tin, chịu đến cuối cùng một tờ, rốt cuộc cười đổ, thuận miệng nói cho Thạch Văn Bình, tiểu A ca thực hảo triển lãm nước miếng ấn giấy một chương. Bên cạnh là thái tử chú giải, Thạch Văn Bình đau đầu, hán khuê nữ bắt đầu không đáng tin cậy sao. Khang Hy cười quá, bắt đầu viết hồi âm. Hoàng Thái tử yêu cầu, cực chu đáo chặt chẽ mà tưởng tận, mọi việc toàn dục mình tất chi ý, đang cùng chấm tâm tương đồng, chấm không thắng vui sướng. Thả những cư kinh sư, xử lý chính vụ, như Thái Sơn chi cố, cố chấm ở bên ngoài, tâm ý thoải mái, sự vô phiền nhiễu, nhiều ngày ưu nhàn, ký này há dễ đến chăng? Chấm chi phúc trạch, tưởng từ làm việc thiện gây ra ra. Chấm tại đây phàm sở ngộ người, Mỹ không cáo chi. Nhân những sở dĩ tận hiếu lấy sự phụ, mọi việc toàn thành khẩn đôn thiết chân cũng nguyện ngươi tuổi tác hà xa, con cháu cũng nếu ngươi chị như thế tân hiếu, lấy kính sự như rồi. nhân nhắm biết ngươi mọi việc cẩn thận, sách cổ này lấy gửi. một cuối cùng gấp một trang giấy, nghiêm túc mà chỉ ra, các ngươi không thể như vậy khi dễ hài tử a, ngươi khi còn nhỏ ta cũng chưa như vậy khi dễ quá ngươi, nhiều lắm sở trường đầu ngón tay chọc ngươi phì cảm. viết xong lại cảm thán, có nương hài tử hảo a. thạch văn bình nhẹ giọng cáo lui, khang hy có chút hứng thú giã rời phất tay, ngươi đi bãi. Thạch Văn Bình lui ra phía sau, Khang Hy suy nghĩ một hồi giận nhưng, nguyên bản đã phai nhạt trẻ sơ sinh hình tượng lại chậm rãi phù ra tới, bù bấm, sẽ khóc sẽ nháo, cũng sẽ chảy nước miếng. Khang Hy hiện tại hồi tưởng, hơn phân nửa là bị giận nhưng tin cấp gợi lên tới, hơn 20 năm trước sự tình, sao có thể một kiện một kiện nhớ rõ ràng, cũng là đối với tôn tử trưởng thành nhật ký tới phóng ra đến trong chi nhớ, não bổ ra công gia năm đó nhi tử đáng yêu bộ dáng, Mọi người đều biết, não bổ ra tới đồ vật, Giống nhau đều so thực tế khoa trường Đáng yêu càng đáng yêu Đáng sợ càng đáng sợ Khang Hy vừa lúc não bổ ra thực manh một cái béo tiểu tử Ra trong chốc lát thần Khang Hy thở dài một hơi Còn phải tiếp tục làm chính sự nhi Trước mắt chính sự nhi chính là quân sự Trung lộ cùng tây lộ ước hảo thời gian Cộng đồng bao vây tiếu trừ cắt nhĩ đàn Phí dương cổ hai lời chưa nói Thành thật thi hành theo Quả nhiên yêu cầu một cái tổng chỉ huy Hành quân đương nhiên muốn trên dưới thông suốt Khang Hy tưởng Không tự chủ được Liên bắt đầu tổng kết tham khảo, lần trước giận thì làm việc xác thật không đủ địa đạo, còn muốn lao tử cho hắn giải quyết tốt hậu quả, còn hủy khuất dụ thân vương. "Nô, về sau xuất binh đều phải chú ý cùng loại vấn đề đâu." Giận nhưng nhìn tin, an viên thuốc can thần, hắn cha đối hắn còn là phi thường vừa lòng. Sơ sơ cằm, xác định đã không phải phi đô đô, mới xấu hổ mà buông xuống tay, má thượng hơi hơi phiếm điểm hồng, Tả Hữu nhìn xem, tiểu thái dám nhóm mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, lập thật sự quy củ Lúc này mới ho khan một tiếng, lại đem tin đọc một lần. Cũng là xảo, thu được tin ngày hôm sau, chính là tiệc đầy tháng. Giận nhưng tâm tình rất tốt, cũng không đi so đo tới người quá ít, phía trước nói, hài tử các trưởng bối rất nhiều đều không ở trong kinh. Cũng may nữ tính trưởng bối vẫn là một cái không ít, không có nam nhân ở trong nhà, phá sự nhi cũng ít, bắt quái cũng ít, vừa lúc, có thể tới đều tới. Lại nói tiếp vui mừng nhất chính là hài tử mẹ, hài tử trăng tròn liền ý nghĩa hài tử mẹ một tháng tù có thời hạn kỳ mãn. Nàng rốt cuộc có thể tẩy cái đầu, tắm rửa một cái, xuống đất đi đường. Thục ra không chút khách khí mà đưa ra cá nhân vệ sinh yêu cầu, thủy tẩy. Tây lô đặc thị hôm nay lại tới nữa, gọi người đem nhà ở vây đến nghiêm nghiêm, thủy thiêu đến ấm áp, thủy ôn điều đến chính thích hợp, lúc này mới làm thuộc ra rửa mặt. Thông thông khoai khoái giặt sạch một hồi, cảm giác cả người nhẹ nhàng, duy nhất cảm giác không tốt chính là dáng người. Vòng ngực so lúc trước lớn nhất hào, nay còn hảo, chỉ cần không thế nào rũ xuống, lớn một chút liền lớn một chút. Đáng giận chính là vòng eo, ban đầu trên bụng trồng chất một tầng tùng trì làn da hiện tại là chậm rãi tiêu trở về, có lẽ là tuổi trẻ, cũng không sinh cái gì có thai văn, chính là vòng eo nó thật sự khoan tâm, bốn thức. Tây lỗ đặc thị còn nói, không đáng ngại nhì, quá một trận nhi thì tốt rồi. Sinh sản qua đi, đều sẽ lược béo chút. Ai, trước trước chuẩn bị siêm y gì đâu? Tử thương nâng quần áo lại đây, tới tới. Rốt cuộc là thân mụ Tây Lô Đặc Thị ở thuộc gia còn mang thai thời điểm liền đem có thể tưởng toàn nghĩ tới mang thai dáng người biến dạng quần áo đều có trong cung kim chỉ thượng thai phụ phục chờ đến sinh mang thai khi xuyên y đi phục tự nhiên là không thể xuyên nhưng là bởi vì sinh hải tử kích cỡ tất nhiên có điều thay đổi chẳng sợ sau lại khôi phục đến không tồi, trước song hải tử lúc ban đầu một đoạn thời gian nguyên lai like quần áo liền đều không hợp thân Tây Lô Đặc Thị đã ám cùng hồng tụ chờ nói này đó nha đầu tự nhiên là một điểm liền đấu cũng không cần thuộc gia nhọc lòng. Đã ấn tây lô đặc thị đánh giá tân kích cỡ đem quần áo chuẩn bị tốt. Thục ra có thể xuống đất, trước giường bãi vẫn là giày đế bằng, dùng tây lô đặc thị nói, vẫn là có chút thể hư, cái kia dày trầm, người vẫn là trước xuyên cái này. Lê giày xuống đất, trải đầu, mặc quần áo, chụp mũ, hôm nay xuyên chính là cát phục vừa lúc, xứng chiều đồng xuyên, cũng là vương chắc. Mặc trình tề, ra tới gặp khách. Phòng trưng là quá nhàm chán, hoàng thái hậu đi đầu, cung quyến nhóm có thể số được với hào đều tới. thả ra. Rốt cuộc không cần tổng hoa ở trên giường, thuộc ra xem ai đều phá lệ thuận mắt. Không cần phải nói nguyên liền ở chung rất khá hoàng thái hậu, quan hệ cũng không khẩn trương đồng phi, vinh phi, đệ phi chờ, chính là mỗi người đều biết có chút thích lợi xung đột huệ phi, đều có vẻ bộ mặt dễ thân rất nhiều. Các nữ quyến ở bên nhau, tuy rằng có lễ, lại cũng dễ dàng dịu rít. Chúc mừng nói vừa nói xong, trường hợp liền lập tức náo nhiệt lên. Nghi phi nói, "Ta xem thái tử phi khôi phục đến không xấu." Nay liền khai câu chuyện nhị Đề tài chuyển tới hậu sản bảo dưỡng thượng, cung phi nhóm không ít đều là sinh dưỡng quá, cũng đi theo người một câu ta một câu nói chút bí phương. Hoàng Thái Hậu vui tươi hớn hở mà nghe, cũng không nghĩ nhiều, chỉ là lôi kéo thục ra tay, mẹ con hai cùng nhỏ cười. Hoàng Thái Hậu còn hỏi thuộc ra, có năm ngày không gặp tiểu A.K, hiện tại thế nào? hắn nha, ăn ngủ, ngủ ăn, nhưng thật ra không quá ấm ý, bớt lo. Đại Phúc tấn đỉnh bụng, hơi có chút không được tự nhiên, cũng có chút hao tổn tinh thần. Một mặt ngóng trông trong bụng cái này là nhi tử, một mặt lại lo lắng tái sinh cái nữ nhi, nàng đã có thể thật chịu đựng không nổi, phỏng trừng. Đại A-ca cũng muốn chịu đựng không nổi. Tam Phúc Tấn ngồi ở một bên, có chút thất thần, nàng tháng trước nguyệt tin chưa đến, lại không dám khẳng định, cho dù có, đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng liền hai tháng, còn không chắc đâu. Lần trước Bình An Mạch liền không khám ra tới, nhưng tháng này tính tính nhật tử, cũng nên tới rồi, như cũng nguyệt tin chưa đến. Tam Phúc Tấn có chút tâm thần không yên. Chính náo nhiệt gian, bên ngoài tới xin chỉ thị hay không khai tịch. Hoàng thái hậu dắt thuộc ra tay liền đứng lên, bày từ đi. Các theo thứ tự tự ngồi xong, thuộc gia thỉnh hoàng thái hậu ngồi thủ tịch, kế tiếp là chư cung phi mẫu, sau đó mới là chính mình đi đầu hoàng tử Phúc tấn, lại lần nữa là chư vương Phúc tấn, Bối Lạc phu nhân trở tông phụ. Thuộc gia là chủ nhân, lại là văn mối, lại chiếm thân phận tiện nghi, chỉ biết hầu hạ hoàng thái hậu một người. Khai tịch không hai khác, đã bị hoàng thái hậu kéo đến bên người nhi ngồi. Người đứng ta đau lòng, bồi ta một đạo nhi ta mới ăn đến hương. Thục ra chỉ phải cười ngồi, hỏi Hoàng Thái Hậu, ngài thích ăn loại nào nhi. Lại nói, cấp đại phúc tấn ninh khăn nàng hiện nay dễ dàng nhiệt, còn tam phúc tấn, tứ phúc tấn nơi đó, đều nhanh nhẹn điểm nhi. Ninh huệ thân mình cũng không có phương tiện, đều cho ta hầu hạ hảo. Ở cữ đại bổ một hồi, thục ra chính mình là muốn ăn thanh đạo, chọc đến Hoàng Thái Hậu nói, ngươi lại không phải con thỏ, dùng bữa la cây làm cái gì. Tam phúc tấn nguyên là hiệp căn rau xanh nghe xong nàng lời này cũng thông minh mà nuốt lúc sau hướng cái đĩa thả khối đầy bàng, không ngờ chợt thấy đến ghê tượng. tứ phúc tấn là cái chu đáo tinh tế người tam tổ làm sao vậy? cung nữ đến qua thái tử phi dặn dò muốn chăm sóc hảo hai vị phúc tấn, vội lặng lẽ tới cùng thuộc gia nói. tam phúc tấn tuy vẫn luôn xua tay, nhưng là không thoải mái bộ dáng đại gia là thấy được, lại tuyên ngữ ý để làm cho vinh phi cũng đi theo khẩn trương lên. nghi phi dễ ước cực nàng, ngươi đừng vội, xem nàng như vậy nhỉ? Nói không chừng là hỉ đâu. Quả nhiên là hỷ. Hoàng Thái Hậu cũng không rảnh lo nghiên cứu nhân loại thực đơn hẳn là cùng con thỏ bất đồng vấn đề, liên thanh thúc dục đem tam phúc tấn trở về đường, lại phải hảo hảo dưỡng, còn nói Vinh Phi, ngươi cũng đi theo đi xem một chút. Vinh Phi trong lòng cố nhiên để ý, lại còn nói, nàng tiểu hai tử ra, lại tuổi trẻ. Ta còn là hầu hạ lao tổ tông mới là lẽ phải. Hoàng Thái Hậu vẫn luôn nói không cần, Vinh Phi lại không chịu đi. Thục gia cười nói, tam đệ ở bên ngoài đâu? Phi mô ở trong cung nhiều vì hắn nhọc lòng cũng là lẽ thường. Lấy ra tam A ca tới, Vinh Phi mới theo bậc thang xuống dưới, cáo từ mà đi. Tiến hội trong khai, càng nhiều vài phần vui sướng. Hoàng Thái Hậu vui vẻ nói, ai nha, thật là hỷ sự liên tục đâu. Phía dưới nỉnh hót người tất nhiên là một đống. Ngày này, giận Nhưng Thư nhà lại nhiều hai hạng nhưng viết nội dung. Viết nói, bọn đệ đệ công khóa tạm được, thập tam đệ, thập tứ đệ vưu kiện, duy mong hàn A mã sớm về, đến nghe thánh huấn. Lại, chúc mừng Hàn A Mã đem thêm hai tôn. Viết xong, lại tới xem nhi tử, càng xem càng vừa lòng. Giận nhưng hiện tại luôn có như vậy cảm giác, ta xem ta nhi tử vừa lòng, Hàn A Mã xem ta cũng vừa lòng đi. Thục ra lại ở tự hỏi Bảo Bảo về sau trưởng thành giáo dục vấn đề. Bảo Bảo trăng tròn, lại còn không có tên, đại danh nhi đến chờ khang hy nghĩ kỹ rồi tái khởi, lũ danh nhi giận nhưng tổng cảm thấy gọi là gì đều không hài lòng, hiện tại Bảo Bảo xưng hôn là dục khánh tam Trong cung tam A ca. Sau khi sinh liền có hắn danh nghĩa nhũ mẫu, bảo mẫu, thái giám, kim chỉ thượng nhân, giặt hồ thượng nhân từ từ. Bảo bảo không phải hoàng tử lại nhìn so tầm thường hoàng tử còn quý giá, quy củ hạn chế nhân số không bằng hoàng tử, lại mỗi người đều là tỉ mỉ chọn lựa. Tuy là dưỡng ở thuộc gia trong phòng, hai cái nhũ mẫu, hai cái bảo mẫu lại đều là xứng hảo. thuộc gia lại bốn nói không cần như vậy từ nhũ mẫu cùng bảo mẫu, người nhiều tay tạp, dễ dàng xảy ra chuyện nhi, giận nhưng lại nói, đây là khang hy tự mình hỏi đến. Hắn lại xét duyệt quá, không thể giảm. Bảo bảo nhũ mẫu, bảo mẫu tuy là bao y hề người, lại là thế phó, trong đó nhũ mẫu vạn lưu các thị, y hề đặc thị, bảo mẫu sắc hách đồ đều vẫn là mãn châu dòng họ. Bảo bảo sinh hoạt ở rất dài một đoạn thời gian đều phải có các nàng tồn tại, các nàng bối cảnh, tố chất đều rất quan trọng. Còn có, tương lai nàng lại muốn trọng nhặt thái tử phi nhiệm vụ, xử lý các loại sự vụ, muốn như thế nào rút ra thời gian tới chăm sóc bảo bảo. Thục gia kiên trì cho rằng Nàng cần thiết cùng Bảo Bảo thường xuyên tiếp xúc, Bảo Bảo cũng không thể giống hắn cha giống nhau bị dưng đến. Nhị nhị, nô, no, còn có chính là Bảo Bảo cùng hắn hai cái ca ca ở chung vấn đề, vân vân. Chuyện Thiên Váy Nhi thật đúng là không ít đâu. Ân, đối con vợ lẽ cũng không thể bạc đãi. Đại chiến tiệc thêm nữa thủ án. Dục Khánh cung tam a ca tiệc đầy tháng lúc sau, trong cung lại làm một hồi tiệc đầy tháng. Là ngũ a ca thứ trưởng tử trang tròn, đứa nhỏ này so thuộc gia nhi tử muốn non nửa tháng. Thân phận thượng liền kém hai tầng. Bởi vì nguyên nhân này, hơn nữa lúc trước đã náo nhiệt quá một hồi, đại gia cũng không cảm thấy mới mẻ, lần này quy mô liền phải tiểu một chút, không khí cũng không có như vậy náo nhiệt. Bất quá nhân là Ngũ A ca trưởng tử, Ngũ A ca tuy không đại hôn, nhưng là người ở bên ngoài, giận nhưng làm lưu thủ nhị bá phụ, cũng không thể đem cháu trai chăng tròn làm cho keo kiệt. Ngũ A ca mẹ đẻ nghi phi lại là tứ đại thiên vương một cái, lại đây thấu thú người cũng là không ít. Không được hoàn mỹ chính là Hai tử mẹ đẻ vị phân thấp, tuy có chắc thất chi danh kỳ thật không phải chắc phúc tấn. Ngũ A-ca cũng không có phong tước, cũng không liêu thử tất cả ứng phó người liền có chút không quá thuận tay. Nghi Phi là tổ mẫu, từ nàng tới chủ trì đảo cũng thích hợp, chỉ là có chút không quá đẹp. Này đây Nghi Phi mang theo điểm nhi không khí vui mừng bào oán, người trẻ tuổi chuyện này, ta một phen láo xương cốt thật không thích hợp. Một đám nữ nhân lúc ấy đều ở Ninh Thọ cung nói chuyện, Vinh Phi nói, ta xem ngươi vội đến liền rất vui vẻ. Huệ Phi cũng nói. Nếu là có cái tôn tử kêu ta vội thượng một vội, ta tình nguyên mệt. Ngữ khí liền có chút chua lòng. Đức Phi con môi cười, cũng không nói lời nào, Huệ Phi nói lại là nói đến nàng tâm khảm nhi thượng. Lão Tam lão tứ một khối đại hôn, lão Tam tức phụ đã có, chính mình con dâu còn không có động tĩnh, không khỏi. Có một chút nóng nội. Thục ra vừa lúc cũng ở, chờ cung Phi nhóm nói được không sai biệt lắm mới mở miệng. Trước nói nghi Phi như cũ tuổi trẻ, sau đó lại nói, tất cả sự tình đều có nội vụ phù đâu. Ngài cũng không cần thực nhọc lòng, có cái gì muốn, phân phó bọn họ đi làm là được. Đồng Phi nói, người trước khi lại là an thai lại là ngồi nguyệt, sợ cũng không biết. Nội vụ phủ tổng quản mã tư khách tùy quân xuất trinh. Chủ quan không ở, thuộc hạ lại tận tâm, cũng không bằng có hắn nhìn đâu. Chúng cung phi nhất trí gật đầu. Cái này mã tư khách chính là trước khi cực lực chủ trương triệt phiên thảo luận chính sự đại thần, hộ bộ thượng thư mệ tư hàn chi tử. Mễ tư hàn, phú sát thị, mãn châu tương hoàng kỳ người dốc hết sức chủ trương triệt phiên, vì Khang Hy Bình Tam Phiên chuẩn bị thuế ruộng. Chính mình không thấy được Tam Phiên Bình liền đã chết, Tam Phiên Bình sau, Khang Hy Hoàng đế còn đối hắn nhớ mãi không quên. Nga, đã quên đề một chút, lúc trước cùng Tam Phiên chiến sự không dài thời điểm, rất nhiều người, tắc ngạch đồ kêu đến cũng rất hùng yêu cầu truy cứu chủ trương triệt phiên người. Minh Châu tính một cái, mẹ Tư Hàn làm phái chủ chiến cũng ở danh sách thượng. Mẹ Tư Hàn bốn tử, Mã Tư Khách, Mã thể Mã Võ, Lý Vinh Bảo đều được đến khang hy trọng dụng, còn đều không phải đèn cả dầu. Thục ra nói, nguyên lai là như thế này. Kỳ thật nàng cái gì cũng chưa minh bạch, làm một cái thanh sử chỉ đủ tham gia dự thi giáo dục khảo thí người xuyên Việt, nàng hoàn toàn không hiểu biết phú sát ra tổ tông tam đại. Làm một cái xuyên qua tới chính là khuê các tiểu thư cô nương, nàng có thể biết được phú sát ra rất không tồi, nghề nếp gia đình hảo, người cũng chịu tiến tới, địa vị cũng không thấp, liền tính là thực không tồi. Này đây nàng không biết nhà này ra mấy cái bát ra đảng Bởi vì trên dưới xuyến liền để cử lao bắt đương thái tử thiếu chút nữa bị một ngũ hấp, chỉ cảm thấy Lý Vinh bảo tên có chút quân hai. Nhiều năm như vậy đi qua, nhị cô nương không ít đời trước tri thức đều mơ hồ, Lý Vinh bảo tên này quân hai, thuần là bởi vì hắn có cái hảo nhi tử Phó Hằng, ở Càn Long Triều rất có danh, lịch sử sách giáo khoa chữ nhỏ mở rộng tri thức có nhắc tới quá một câu. Phó Hằng là Càn Long cậu em vợ nàng là biết đến, nhưng là Phó Hằng cha nàng không nhớ ký tên. Nhữ nhữ thầy bài. Không biết mã tư khách huynh để mã tề lực bảo lão bác, mã tề khuê nữ làm 12 phút tấn, mã tề chất nữ nhi là càn long hoàng hậu thái tử phi còn một lòng một dạ hỗ trợ xử lý ngũ A ca trưởng tử tiệc đầy tháng Vô chi người, thật là hạnh phúc. Hoàng thái hậu tính tình càng ngày càng đơn thuần, sở quan tâm cũng đều là các loại chính diện sự tình. Thì như lão đại tức phụ khi nào sinh A. Lao tam tức phụ sinh thời điểm bọn họ có thể hay không đã trở lại A. Người có mệnh hay không? Mới ra ở cữ liền tới hồi buôn ba Muốn hay không uống điểm nhi tham trà. Thục gia cười nói, ta khá tốt. Tự ra ở cữ, nàng lại khôi phục mỗi ngày đi bộ thỉnh an thói quen. Trong cung vận động vốn là thiếu, muốn khôi phục thân thể, liền phải thúc đẩy cân não. Nói nữa, không thể bắt đầu là đi bộ, sinh song hải tử liền duệ không phải. Tháng tư đầu hạ, không nóng không lạnh, sớm muộn gì mặc chỉnh tề đi hai bước lại làm sao vậy. Hải tử giao cho nhũ mẫu, bảo mẫu mang theo. Thực ra mỗi khi phải rời khỏi tổng muốn lưu lại một của hồi môn nha đầu nhìn chằm chằm, vẫn là tương đối thỏa đáng. Tam Phúc Tấn mới vừa tra ra có thai, trên mặt phiếm hạnh phúc quang, cười nói Thái Tử Phi thật là một mảnh thành hiếu chi tâm. Nàng cung tứ Phúc Tấn nhân có Thái Tử Phi lệ ở phía trước so, cũng tưởng giống nhau, lại nhân có bà bà, tới trước bà bà trước mặt báo danh, sau đó đi theo tới, rốt cuộc kém một chút. Bất quá cung so Đại Phúc Tấn Hảo A, Tam Phúc Tấn có chút đồng tình Đại Phúc Tấn nàng là cái thứ nhất vào cửa nhi hoàng gia con râu trên cơ bản nàng như thế nào làm chính là vi hậu tới người định gia lệ cố tình gặp gỡ cái thái tử phi làm cho giống nàng trước kia làm được không chu toàn đến dường như bên cạnh tứ phúc tấn cùng tam phúc tấn trao đổi một ánh mắt nhi trong lòng đều có điểm tử bất đắc dĩ lão tam lão tứ là hàng xóm lại là đồng thời nhạc dạo tâm lý thượng cũng thân cận hai cái phúc tấn cũng đều không phải khó ở chung người quan hệ vẫn là thực không tồi lên cũng sẽ nói nói tiểu lời nói đều cảm thấy ở đại tẩu cùng nhị tẩu trung gian tìm cân đối thật sự là khó khăn một chút. Lại nói tiếp thái tử phi cùng các nàng càng thuộc một ít, ở chung đến cũng rất vui sướng, chính là đi được thân cận quá đâu, lại không khỏi lại vắng vẻ đại phúc tấn. Các nàng cùng đại phúc tấn chủ đến càng gần một chút, quan hệ cũng không thể lộng cường, hai người liền đều có chút khó xử. Nghe được đại phúc tấn hưu khí vô lực mà phụ họa tam phúc tấn nói thời điểm, tam phúc tấn cùng tứ phúc tấn trong lòng cảm giác vô lực liền càng đậm chút. Không phải đại tẩu không tốt, Chỉ là ở hiện tại đại gia trong mắt, đại A-ca quá xuẩn. Thái tử cùng hoàng đế nị vai thành như vậy, ngươi ngạnh muốn tử giữa cắm một chân. Hai người đồng tình đại phúc tấn, lại cũng không dám cùng nàng đi được thân cận quá, liền sợ cho chính mình trượng phu trong tương lai treo trọng thượng không cần thiết phiền thoái. Này đây trừ bỏ bình thường lui tới, cùng đại phúc tấn không còn có càng thâm nhập giao lưu. Lại không thể cùng nàng đi được quá xa, sợ hiện tại đại A-ca sẽ tìm chính mình trượng phu phiền thoái. Ngược lại là đồng dạng tình cảnh làm tam phúc tấn cùng tứ phúc tấn quan hệ một ngày so với một ngày hảo lên trong cung làm trăng tròn rượu khang Hy ở bên ngoài cũng không nhàn rỗi các loại bố trí chỉ huy thu được giận nhưng báo cáo càng đông bốn sở tiệc đầy tháng hết thể đều hảo đem giận kỳ cấp tiêu tới đem tin cho hắn nhìn, giận kỳ đương nhiên là cảm ơn bất tận miệng xương tạ ơn hắn a mã còn nghĩ hắn cuối cùng cũng không quên nói một câu thái tử nhị ca vất vả khang Hy đại duyệt rất nhiều lấy nhi tử nói giỡn, trong nơi này còn có hoàng thái tử một khắc phong thư tử Là nói mệnh khâm thiên dám chọn bạc ngươi cùng lao thất hôn kỳ ngày tốt. Ngươi muốn hay không nhìn một cái nột. Kỳ thật hắn cho nhân ra thái tử hồi âm nói, chuyện này nhi không vội á nhưng là thái tử vẫn là nghiêm túc mỗi lần đều đem kết quả cho hắn, chờ hắn đánh hồi. Tân lang quan nhi đều còn đi theo khang hy chém người đâu, định hảo nhật tử có cái mau dùng. Nhưng này một đôi phụ tử vẫn là làm không biết mệt, một cái không ngừng làm khâm thiên dám xem bói, một cái không ngừng nói cái này ngày không hảo trọng tới không vội ta chậm rãi nhi tới đem khâm thiên giám tê ít xỉ đến đầy đầu là hãn. dần kỳ bị hắn cha díu cận, đỏ mặt lắp bắp mà nói không cần, sau đó chạy trối chết. vô lương cha khi dễ xong rồi nhi tử tâm tình rất tốt, phân phó đi xuống, truyền dụ thân vương phúc toàn, cung thân vương thường linh, giản thân vương nhã bố lại đây. khai họp hội ý, mục đích, các ngươi ba cái vị phân đủ tôn, bối phận cũng đủ cao, cho ta ngăn chặn sau trận. ba người lĩnh mệnh, phúc toàn con hảo, sinh ra được đôn hậu, nhã bố không thể tiến lên trận lược có không mau. Nhưng là tưởng tượng hoàng đế ca ca đệ đệ cũng đều cùng chính mình giống nhau, nhưng thật ra tức bất mãn. Khang Hy còn thực quan tâm mà đối nhã bố nói, nhã nhị giang a thực hảo, các ngươi phụ tử cũng có chút nhật tử không gặp, Ngụy Châu, tiêu nhã nhị giang a tới. Phụ tử ở trong quân gặp mặt, nhã bố tâm tình trở nên hào lên. Chỉ có thường ninh, khi còn nhỏ chính là bị còn lớn, bất mãn chi ý liền bại ở trên mặt. Khang Hy thấy, trong lòng không mau, lại cũng nhìn xuống. Đại chiến sắp tới, không nên tức giận cố ý đem Phúc Toàn lưu lại, xem trọng hắn, đừng gọi hắn quấy rầy. Chị không được Hoàng Tử Chất Nhi đối chính mình thân đệ đệ, nhưng thật ra còn có thể quản được ở. Phúc Toàn nghiêm túc mà ứng hạ. Lệnh mệnh mà ra Phúc Toàn ở Trướng Ngoại gặp được chờ Thường Ninh, thân là Khang hy trước mắt sống sót nhỏ nhất đệ đệ, bọn họ sống sót huynh đệ vốn dĩ liền ít đi. Thường Ninh ngày thường cũng là cái không người dám trọc chủ nhân, ai đều biết Đường Kim Hoàng Đế là nhân ái chi quân, không thể khi dễ hắn đệ đệ. Như vậy Thường Ninh tùy hứng cũng là tăng trưởng cùng phúc toàn hóa hắn giận lần trước ta cùng kaka xuất quân xuất trình chẳng lẽ có sai sao rõ ràng là giận thì không tốt bị hắn một nháo ai dám mạo hiểm hiện giờ đem chúng ta phóng tới doanh sau cắt nhĩ đan mũi vị cũng chưa nghe phúc toàn khẩn trương thẳng dầm chân im tiếng ngươi lại nói bừa mau cùng ta trở về thương ninh bị hắn vừa nói càng không cao hứng nhưng thật ra thành thật đi theo phúc toàn trở về đi trên đường còn lẩm bẩm ta lại chưa nói sai kia tiểu tử muốn tranh quyền Còn đem đồng quốc cương cấp lộng chết, hắn còn lòng nghi ngờ là ca ca ngươi làm hại đồng quốc cương Hắn về điểm này nhi tiểu tâm tư ai không biết ta Ta tổ tông A Nay hùng hài tử như thế nào cái gì đều dám ra bên ngoài nói A Ngươi nói càng đối liền càng không thể nói A Phúc toàn bất chấp mặt khác, một cái tắt chụp ở thường ninh cái hót thượng, cơ miệng, cùng ta trở về Lần trước làm cắt nhi đang chạy, cô phụ thanh nhân, ngươi còn có mặt mũi tranh cãi Thường ninh lại tùy hứng Đối với thân ca ca vẫn là có điểm cơ bản nhất kính ý người hiền lành phúc toàn thành một khuôn mặt, thường ninh vẫn là có chút sợ, thành thật câm miệng đi theo đi trở về. Lại không biết, hai anh em ở bên ngoài đối thoại, đã bị không ít người đã biết. Khang Hy là đầu một cái, tức giận đến thằng Jun, thân là hoàng đế, Khang Hy đương nhiên hy vọng ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, hoàng thất hòa hợp thêm thấm huynh hữu đệ cung. Cái này hảo, thường ninh cái này xui xẻo hài tử đem hắn nội khố cấp xả xuống dưới, không phải do Khang Hy không tức giận Nhưng thật ra phúc toàn một quán chi kỷ giải đi A. Tắc ngạch đồ cũng coi như là một cái, hán đầu, hiện giờ ở trung quân tiên phong doanh, tin tức cũng còn tính linh thông. Nghe song thường ninh theo như lời, trong lòng mừng rỡ, cung thân vương nói được không sai A. Dù thân vương cũng là bị đại A ca hô quá khổ chủ, khẳng định đối hắn không thích. ai du trước kia như thế nào đã quên này một cái nhi đâu. Nên mượn sức mượn sức dụ thân vương mới là A, hoàng thượng đối dụ thân vương vị này huynh trưởng luôn luôn là thực chiếu cố. Lúc ấy chỉ lo đắc ý Minh Châu bị tước, đều đã quên muốn sấn hắn bệnh muốn hắn bệnh, nhiều kéo hai cấp quan trọng nhân vật thu thập hắn. Tắc ngạch đồ lén lút tìm thượng Phúc Toàn, Phúc Toàn tuy rằng thành thật một chút, người lại không đốc. Xem tắc ngạch đồ vẻ mặt ta cười, liền biết sự tình rất lớn điều. Hắn chính lo lắng ban ngày thời điểm thường ninh mới vừa nói qua nói sinh ra bất lương ảnh hưởng đâu, nay không, bất lương ảnh hưởng chính mình tới. Phúc Toàn một cái đầu hai cái đại, nghe tắc ngạch đồ đối chính mình cực lực khích lệ. Tắc nốc. Hắn dùng lấy cớ là nô tài hiện tại quản tiền phong doanh, lại chưa kinh qua chiến trận. Vương gia 29 năm từng xuất quân xuất trình đặt tới lãnh giáo. Phúc toàn quyền đương hắn là tới lãnh giáo, chỉ nói những việc cần chú ý, hỏa khí doanh trung hỏa dược đặc biệt là xem trọng, nếu là tạc, trước thương người một nhà. Ngựa đặc biệt quan trọng, phóng hỏa khí khi không thể kinh mã tự tương giẫm đạp. Tắc nghịch đồ cũng nghiêm túc nghe, còn nghiêm túc nhớ, Phúc toàn là cái người thành thật, nói đều là lời nói thật, hẳn là hữu dụng. Hắn chẳng những nghe Hắn gặp được không rõ ràng lắm còn hỏi. Làm cho Phúc Toàn cho rằng hắn thật là tới thỉnh giáo, sắc mặt cũng trở nên hòa hoãn lên. Nhìn đến Phúc Toàn sắc mặt hòa hoãn, hình như có thân cận chi ý, tắc ngạch đồ vẫn là nói buồn ý, còn có một chuyện, thực sự khó xử, còn quên vương ra dạy ta. Nói xong thật dài vai chào rất có điểm làm tú thành phần. Phúc Toàn xem hắn như vậy liền đau đầu, biết đến ta đều nói, bên ta cũng sẽ không. Tắc ngạch đồ ngồi dậy, ánh mắt sáng khoác, không phải hành quân chuyện này, chỉ có một cọ Nô tài hiện cùng đại A-ca cộng lãnh một quân, cùng hoàng tử ở chung, thật sự khó xử, mong rằng vương gia dạy ta, năm ấy, ngài cùng hắn lại như thế nào trô xuống dưới. Nô tài không thể so vương gia còn có bối phận ở đằng kia, đều ăn mệt, vương gia liên ta. Phúc toàn tưởng hộc máu, lao tử như thế nào trô xuống dưới. Lao tử cùng hắn trô không xuống dưới. Quan cùng hắn cho nhau cao trạm. Lao tử cuối cùng ăn ngậm bồ hòn, ngươi nguyện ý học sao. Phúc toàn trường hợp lời nói vẫn là muốn nói. Đại A ca không phải vô lễ người, ngươi thả yên tâm vì hoàng thượng ban sai là được. Tắc Ngạch Đồ vừa thấy không được a, qua thôn này Nhi liền không có cái này cửa hàng Nhi, lần sau đến nơi nào lại tìm cái cung thân vương dám ở dụ thân vương trước mặt bóc một bóc 29 năm hèn nhát chướng dẫn ra dụ thân vương đối đại A ca bất mãn. Tắc Ngạch Đồ dứt khoát làm rõ, hắn cùng đại A ca cũng không hợp, dụ thân vương cùng đại A ca cũng có nợ cũ, chúng ta có phải hay không cùng nhau cùng hắn tính. Tắc Ngạch Đồ sợ chính mình phân lượng không đủ dường như con ẩn ẩn nhắc tới thái tử đại a ca tính tình có chút gấp cùng ai đều có chút không đối phó thái tử cũng là đối hắn nhiều hơn dung làm chỉ là quân quốc đại sự nô tài thật sự không dám kinh thường mới thiện mặt hướng vương gia thỉnh giáo dụ thân vương nếu có thể bị nói động hắn liền không phải dụ thân vương minh tắc đảng tranh dụ thân vương là biết đến tranh liền tranh bái quyền đương xem náo nhiệt dù sao ta là hoàng đế hắn ca ca chỉ nghe hoàng đế minh châu cũng hảo tắc nghẹt đồ cũng hảo quyền cao chức trọng lại như thế nào nếu phát hỏa hắn hoàng đế đệ đệ làm theo tước đều là ái tân giác la giàn nô tài mà thôi hắn bất động hai bên nhi cũng không dám dễ dàng xuống tay mượn sức hắn liền quyền đương xem diễn tuy nói là nô tài lấy dụ thân vương tính cách vẫn là không muốn dễ dàng đắc tội với người hắn vẫn luôn tận sức với ở hai cổ thế lực chi gian bảo trì một loại cân bằng hai không giúp đỡ hiện tại cân bằng bị tắc ngạch đồ đánh vỡ dù thân vương bực bội có thể nghĩ lao tử chỉ nghĩ bình bình an an sinh hoạt ngươi tới làm ta lăn đau bản Tắc ngạch đồ chỉ nói chính hắn, phúc toàn còn không đến mức như vậy sinh khí, nhiều lắm chính là bãi vương ra cái giá không tham dự thần tử tranh đấu thôi. Tắc ngạch đồ hắn không nên mang lên thái tử, bọn nô tải đấu khí hắn có thể khoát tay nói khinh thường quảng. Nói đến thái tử cùng đại aka ca, sự tình liền không dễ dàng như vậy thiện, tựa như thường ninh vừa rồi làm như vậy, đem cảnh thái bình giả tạo nội khố cấp xả. Dù thân vương vốn là hoàng đế ca ca, các hoàng tử ba phụ, nơi nào dùng đầu cơ đứng thành hàng đâu. Chỉ cần trung bình. Liên tính là thái tử đăng cơ cũng sẽ không thu sau tính ăn chướng hắn như cũ tôn Ninh tội gì đi chạy nước đủ. Hắn là biết Khang Hy, cái gì đều yêu cầu nhìn ngăn nắp. Thân ca ca giúp thân Nhi tử đánh nhau, Khang Hy có thể cao hứng mới là lạ. Nguyên bản dụ thân vương chính là nhìn thái tử cùng đại ca tranh tới tranh đi, hắn tự lù lù bất động. Hắn chẳng những bất động, còn giả ngu, nhìn thái tử cùng đại ca nói lên huynh đệ đề tài, hắn liền dùng hòa khí trưởng đối thái độ đối hai vị nói một đống lớn huynh hữu đệ cùng đổ đến hai vị đem phía dưới làm hắn đứng thành hàng nói cấp nước, làm cho hai bên nhi đều đương hắn không thông suốt nhi, đành phải ở trước mặt hắn đương ngoan cháu trai, biểu hiện hảo một chút, làm hắn ở khang hy trước mặt đúng sự thật hội báo chính mình thức ngoan. Dù thân vương tiểu nhật tử quá đến vẫn là thực dễ chịu. Đó là trước kia, ở tắc nghịch đồ nói xuất khẩu trong nháy mắt kia, phúc toàn phảng phất nhìn đến chính mình trong hoa viên thường nằm kia đem ghế bập bên bù lùi bù loa mà nát đầy đất, thật là nằm cũng chúng đạn a. phúc toàn sắc mặt không có vừa rồi đẹp. Rốt cuộc là cư địa vị cao lâu ngày người, dưỡng khí công phu vẫn phải có, không có lập tức trở mặt, chỉ nói không cần lo lắng, hảo hảo bàn sai chính là hoàng thượng thánh minh đều có khu chỗ, hắn còn ở giả ngu, lại trang trung quy không phải thật sự, đặc biệt phúc toàn không phải cái sẽ diễn cho người, mặc kệ là phúc toàn vẫn là tắc ngạch đồ, đều biết hôm nay chuyện này xem như đàm phán thất bại, tắc ngạch đồ sắc mặt cũng khó coi lên, phúc toàn biết tác nghịch đồ, nhân là con vợ lẽ, một lòng hảo cường. Mọi việc nhi chỉ cần hắn làm, liền không nghĩ thỏa hiệp, tắc ngạch đồ đời này cũng chỉ ở Khang Hy nơi đó ăn qua mệt, trong lòng thật phục giả phục còn không nhất định đâu. Hắn cùng chính mình mở miệng, chính mình đáp ứng liền bãi, không đáp ứng, cho dù viết cam đoan nói không đứng ở đại A-ca một bên nhi, tắc ngạch đồ cũng là trên mặt không ánh sáng. Tắc ngạch đồ cái hoành lên liền cố bát đại kiểm tra đánh giá đều có thể từ thượng đảng đổi thành nóng nảy ra hỏa, cố bát đại ở Khang Hy 14 năm, Khang Hy thân thí kỷ viên đệ nhất, chắc hàn lâm viện hầu đọc học sĩ. Hoàng đế trước mặt treo hào nhi người, trên người có nhị đẳng a đạt ha ha phiên thế trước, bản nhân còn ở lại bộ đường quá lang trung. Tắc ngạch đồ đều dám như vậy làm, còn không sợ người ra biết. Hư lâu hư lâu. Têu cái này ngốc bá vương ghi hận thượng, ta phải cẩn thận lâu. Phúc toàn dối dám đến muốn chết, lại vẫn như cũ nhận định, hoàng tử tranh chấp này nước đục không phải người tranh. Lần trước một cái đại a ca đều đem ta hô đến như vậy thảm, lúc này hơn nữa một cái thái tử. Sương cốt bột phấn đều thừa không giới a tuyệt đối không thể đáp ứng, cùng lắm thì. Ta lộng rất tắc ngạch đồ tính. Tắc ngạch đồ cũng biết Phúc Toàn ngày thường là thành thật, lại không nốc, hắn muốn nhị, ô lan bố thông hắn cũng đánh không thắng. Tuy rằng quên như có lẽ không thành thạo, nhưng là giống nhau đạo lý đối nhân xử thế lại là biết đến. Phúc Toàn hắn ở giảng U. Tắc ngạch đồ trong lòng thầm hận, cấp Phúc Toàn nhớ thượng một bút. Phúc Toàn vừa thấy tắc ngạch đồ sắc mặt, cũng biết này đoán ra là kết hạ, hắn. Vốn dĩ đối thái tử là không có gì ý kiến, hiện tại lại muốn lo lắng khởi tắc ngạch đồ tới. Thật là khô bức. Phúc Toàn ẩn ẩn hận nổi lên tắc ngạch đồ tới, ngươi không có việc gì tìm cái gì chứ A. Tàn dã trong không vui. Nay chỉ là cái tiểu nhạc đệm, tuy rằng đối hai vị đương sự tới nói, là kiện ảnh hưởng tương lai sinh hoạt đại sự, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người sinh hoạt, nhưng là trước mắt, quan trọng nhất vẫn là hành quân đánh giặc. Tắc ngạch đồ bực một bụng khí trở về, đỉnh đầu gặp gỡ dần thì. Còn muốn cười hành lễ chào hỏi Dân thì cũng không dám thật làm hắn đem lễ hành vững chắc Cười hư lỡ Hai người cắt mang ý xấu Nhưng thật ra có một mục tiêu là nhất trí Trận này phải hảo hảo biểu hiện Đốc xúc tiên phong doanh đánh cái xinh đẹp thắng trận Khang Hy cũng không nhàn rỗi, Mấy ngày liền tới trừ bỏ điều binh khiển tướng Cùng thái tử thư từ lui tới ở ngoài Còn không dừng mà cùng mông cổ chư bộ liên lạc cảm tình Lần này mông cổ chư bộ Cũng có hề quân trợ chiến Khang Hy đối bọn họ cũng người tận Khoa nhị thấm thổ tạ đồ thân vương tân, đặt ngươi hán thân vương ban đệ, khách ngươi khách xe thần hãn, nạp mục chát ngươi vương, tây đệ tây bối lạc, buồn sở khắc bối tử chờ đều bị hắn phái đi điều tra địch tình. Thảo nguyên chinh chiến, dù sao cũng là người mông cổ địa bàn, những người này mang về tin tức tốt, các Nhị đang chạy. Khang Hi một mặt đối đồng quốc duy, tắc ngạch đồ chờ khoe ra, các Nhị đang nghe tiếng liền chuồn, nếu như như chờ lời nói, chấm trước tiên lui lại, chẳng phải tiện nghi hắn mà xử phí dương cổ thất vọng buồn lòng đồng quốc duy trở lại một hồi tạ tội, khang Hy tâm tình với lúc cũng không lại so đo, ngược lại chuẩn bị truy kích mệnh lãnh thị vệ nội đại thần mã tư khách vì bình bắc đại tướng quân lãnh binh truy kích và tiêu diệt đô thống ba hồ nước tề thế hộ quân thống lĩnh ngạc khắc tế hà vì thăng ưu dư giả lãnh binh đô thống phó đô thống phái ra đi hai ba mươi hảo người đồng loạt theo truy kích cũng là ở ra sức đánh chó rơi xuống nước loại này không có kỹ thuật hàm lượng công tác trung luyện binh y tứ thạch văn anh cũng ở truy kích chi liệt. Hắn cháu trai phú đạt lễ bị Thạch Văn Bình tự mình đề cử cấp Khang Hy. Khang Hy nói, ngươi không lo lắng hắn. Thạch Văn Bình nói, càng lo lắng hắn chẳng làm nên trò trống gì, lần trước hắn liền tùy giá, cái gì cũng không gặp liền về nhà. Cứ thế mãi, cho rằng tòng quân bất quá như vậy, gặp được đao thật kiếm thật, còn trò đùa coi chi, khủng phi phúc khí. Thỉnh Khang Hy đồng tình hắn một mảnh ái tử chi tân, làm con của hắn đi chém người. Khang Hy đại duyệt, dẫn. Thạch Văn Anh mang theo cái kéo chân sau ra trận. Thạch Văn Bình còn nói, không cần cố ý chiếu cố. Người nói không liên quan chiếu liền không liên quan chiếu A. Thạch Văn Anh khổ ha ha mà lánh cháu trai đi rồi. Nắm chắc thắng lợi, Khang Hy có tâm tình viết thư cấp Hoàng Thái Hậu báo tin vui. Hoàng Thái Hậu tiếp tin, qua tay làm thuộc gia cấp niệm, người già rồi, đôi mắt không hảo xử. Thuộc gia triển tin vừa thấy, được chứ, mông văn, viết đến còn cự rõ ràng, chữ viết, giữa các hàng cự cũng đại. Khang Hy kỹ càng tỉ mỉ nói xuất binh tới nay chẳng huống. Trước nói chính mình đến ông trời hỗ trợ, giếng đột nhiên ra nước trong lạc, vốn dĩ khô hạn khô rất thảo lại ung un tùm lạc. Tiếp theo nói cắt nhĩ đàn không hảo làm cái gì cái gì chuyện xấu, sau đó lại nói cắt nhĩ đan chạy thoát quản gia cái đều ném, mông cổ chư bộ đều nói cắt nhĩ đan đây là chỉ lo chạy trốn. Khang Hy còn cùng Hoàng Thái Hậu giới thiệu hắn kế tiếp quân sự tính toán, cuối cùng nói tháng 6 sơ 10 là có thể đã trở lại. Hoàng Thái Hậu nghe phía trước nghe được lúc kinh lúc giống, nghe nói giếng ra thủy thời điểm thẳng vật Hoàng đế có thần Phật phù hộ. Nghe được các nhĩ đan giết hại phụ nữ và trẻ em, người bệnh, lấy giảm bất đào vong gánh nặng thời điểm lại nghiến răng nghiến lợi, phía dưới Khang Hy quân sự tính toán nàng không nghe hiểu, rứt khoát buồn ngủ đi qua. Chỉ có nghe được Khang Hy tháng 6 sơ 10 phía trước là có thể trở lại trong kinh, hoàng thái hậu tới tinh thần, ở đâu viết đâu. Thục gia cười chỉ cho nàng xem, hoàng thái hậu đôi mắt lược có lão hoa, chớp mắt cẩn thận đoan trang. Tiểu cung nữ vội vàng phụng thượng đôi mắt chác. hoàng thái hậu mang lên cầm tin cẩn thận đọc. Thục gia hát tuyến, Hoàng Thái Hậu rõ ràng không có đọc chứng ngại. Bất quá, đây cũng là có vẻ cùng chính mình tự mình đâu. Nhận được tin không chỉ có Hoàng Thái Hậu, dẫn nhưng nơi đó tin càng dài, viết đến nội dung càng tỉ mỉ sát thực. Buổi tối, dẫn nhưng hỉ động nhan sắc, đối thuộc gia nói, hắn A Mã đem hồi, vừa lúc nhi, trở về nghỉ tạm một chút chính là chúng ta nhi tử trong ngày. Sự như khang hy sở liệu, chiến sự thực mau liền kết thúc. Bất quá. Khang Hy an bài truy kích đại bộ đội cũng không có lập hạ lớn nhất công lao, công lớn làm phí dương cổ được. Hắn ở chiêu mạc nhiều đem cắt nhĩ đan đánh cho tàn phế. Sau đó phái phó đô thống A Nam Đạt tới báo tiệp. Ngự trong lều, Khang Hy cao hứng mà tiếp kiến rồi A Nam Đạt. Hỏi trước đại quân vất vả, sau đó xem phí dương cổ thượng sơ. Phí dương cổ thượng sơ phi thường khiêm tốn mà nói, chém 2.000 ngàn nhiều cái đầu, bắt hơn trăm hào người, bắt được con cái, đà mã, dây bỏ, binh khí, đồ lặt vật vô tính. Khang Hy cao hứng một hồi, lại lấy móng tay ở chiến tích bên véo ra dấu vết, suy nghĩ một hồi, bắt đầu vấn đề. Khang Hy là cái thật làm việc nhà, hỏi trước, giao chiến tình hình như thế nào? A Nam Đạt là cái thông minh người, tới phía trước cũng biết thượng sơ là viết như thế nào, trả lời đến cùng thượng sơ vô nhị, cuối cùng còn nói, ba phi dương cổ khủng thiệp khoa trường, cố với sơ nội toàn sơ lược nôn chi. Kỳ thật giao chiến chỗ, chảm tặc 3.000 dư cấp, còn lại bị sang chạy trốn, chết vào trong sơn cốc giả. Thi hải nằm luồn ngang sinh hoạt mấy trăm người, sắt cắt nhĩ đan chi thế an ô, cặp tặc chi cử đầu cực chúng. Duy cắt nhĩ đan dẫn số kỵ chạy ra, nay linh tinh chạy tứ tán chi tặc, đầu hàng đại tướng quân mã tư khách giả ngàn hơn người. Khang Hi liền thích người như vậy, đại tán phí dương cổ đáng tin cậy. Tắc ngạch đồ từ bàng thính đến bối thượng lạnh lùng, chợt thầm nghĩ, xuất đầu nhi khuyên hoàng thượng hồi kinh chính là đồng quốc duy, chính mình nhiều lắm xem như cái xem náo nhiệt, kéo không thượng phí dương cũng cổ thủ hận giá trị. Phí dương cổ hứa còn không biết chính mình đã biết hắn từng khuyên quá Khang Hy phòng bị ẩm thực, bị chính mình nhớ thương thượng chuyện này đâu. Khang Hy xác nhận xong rồi thắng lợi, khiển lui mọi người, cấp trong kinh báo tin. Thục ra lại ở Hoàng Thái Hậu nơi đó thấy được Khang Hy đại thắng, sắp sửa hồi kinh thư tử. Về đến nhà, giận nhưng cũng sớm được tin tức, đang ở cao hứng, hắn A Mã liệu sự như thần. Như thế, tháng 6 sơ 10 ngày trước nhất định có thể đến kinh. Trở về liên hảo, hai cha con lại có thể thân mật khăng khí Cách khá xa tổng không phải hồi sự nhi. Lao đại bị lưu lại giải quyết tốt hậu quả, không ai quấy dày, thật sự là quá tốt. Giận nhưng nói nói liền ngồi không được, qua lại đi dạo bước chân chuẩn bị, nên đón việc tự không cần phải nói, nô no, hai ngày này xem trọng nhi tử, dưỡng đến lại tốt một chút, đến lúc đó cấp hàn A mã nhìn, tất là vui mừng. Ta còn phải nhìn xem cửu đệ bọn họ công khóa, không thể hoang phê chọc hàn A mã không mừng. Thục ra rất tưởng trận trắng mắt, chẳng lẽ ngày thường nhi tử dưỡng đến không hảo. Chọc nhi tử, tiểu tử, nói cho ngươi a mã, chúng ta vẫn luôn đều thực hảo. Giận nhưng hắc hắc cười, hai tay tạp trụ nhi tử dưới nách, qua lại lắc lư, đem bảo bảo hoàng đến, cười không ngừng, cười đến chảy dòng nước miếng. Lan lộn nhi tử thấy tôn tử. Khang Hy phải về tới, tin tức chuyển đến, trong cung trên giới đều vui mừng lên. Bởi vì là đánh thắng trận, mỗi người muốn xuyên là chỉnh tề tươi đẹp mới hảo. Tự hoàng thái hậu dưới, mỗi người bắt đầu một lần nữa xem kỹ đương quý siêm y hề, nhặt đắc ý chuẩn bị. Có không hợp ý chạy nhanh một lần nữa làm. Nên đón lễ mừng đương nhiên muốn xuyên chế phục, ở kia lúc sau đương nhiên muốn ăn mặc xinh đẹp làm hoàng đế nhớ kỹ mới hảo. Mặc kệ là tóc trắng xóa hoàng thái hậu, vẫn là mới sinh ra các bà bảo, bảo, đều phải trang điểm đến tinh tinh thần thần. Thái tử gia bảo bảo cũng có chuyên môn làm quần áo kim chỉ thượng nhân, tiểu hiếm, tiểu y y phục, dày nhỏ một hơi làm thật nhiều bộ, đủ hắn một ngày đổi một bộ thẳng đến này đó quần áo xuyên không dưới, cũng có thể bảo đảm không trùng lập nhi. Cung phi bên trong Mặc kệ là làm tổ mẫu Huệ Phi, Đức Phi, Nghi Phi sắp sửa làm tổ mẫu Vinh Phi, vẫn là năm bất quá 20 tiểu đáp ứng, tất cả đều đánh lên tinh thần, chuẩn bị ninh giá. Chưa bỏ người, còn có cung thất, xây dựng rầm rộ một lần nữa sơn là không có khả năng, trong cung trên dưới tới cái tổng vệ sinh. Khe đất cỏ dại rút một rút, cửa sổ đều sát một sát, cũng là tân mô tân dạng. Rút khánh cung cũng không ngoại lệ, chỉ là nhiều một kiện chuẩn bị công tác. Đây là cái gì? Kinh ngạc giọng nữ chiếu chuẩn bị là được. Bình tĩnh giọng nam. Đúng vậy, đây là thái tử vợ chồng đối thoại. Luôn luôn thoạt nhìn thông rong bình tĩnh thái tử phi không bình tĩnh mà hơi kém từ trên ghế trượt xuống dưới, luôn luôn thoạt nhìn thông rong bình tĩnh thái tử thoạt nhìn như cũ thông rong bình tĩnh. Không thể trách thuộc ra kinh ngạc, Khang Hy, Khang Hy, Khang Hy Hán, Hán, Hán cư nhiên ngàn dặm xa xôi viết thư cùng nhi tử muốn quần áo xuyên, ghi chú rõ muốn giận nhưng xuyên qua mới được. Từ hai người chi gian có hài tử, Vợ chồng chi dàn quan hệ càng khẩn một tầng, giận nhưng cũng liền đem thư tín đưa cho thuộc gia nhìn, dù sao, cuối cùng vẫn là muốn lão bà cấp thu thập chuẩn bị. Thái tử điện hạ hiện tại thực thói quen vạn sự không nhọc lòng, phàm là cùng loại sự tình đều giao cho lão bà xử lý, cuối cùng lão bà đều sẽ nói cho hắn làm được như thế nào, hắn thực yên tâm. Thuộc gia run rẩy tay, lại đem Khang Hi tin phục đầu đến đuôi nhìn một hồi. Khang Hi tin nàng không phải lần đầu tiên xem, Khang Hi phụ tử thông tín Có đôi khi giận nhưng cũng sẽ đưa cho thuộc ra xem, tỉ như ở Khang Hy có hỏi đến Thái tử Phi cùng tiểu A-ca tình huống thời điểm. Chữ viết rất quen thuộc, ngữ khí cũng là trước sau như một mà buồn nôn nị hoai, chỉ là lần này, nó nội dung đặc biệt mà buồn nôn. Chấm xoáy quân trinh chiến là lúc, quân vụ trong người, không rảnh hắn tư. Nay tháng bại đã định, các nhĩ đan bỏ chạy, ta quân theo đuổi không bỏ. Trong lúc này, Khải hoàn trở lại, một đường vui mừng, chấm không khỏi tưởng niệm Thái tử, gì đến tiêu tan. Hôm nay khí đã nhiệt, đem ngươi sở xuyên áo đông, sao ý gì? Miên vải đây bảo bốn kiện, áo ngắn bốn kiện, cùng nhau mang tới. Cần phải tuyển chọn ngươi xuyên qua, để hoàng phụ tưởng ngươi khi mặc vào. Hoa là cái đi a, các ngươi dùng không dùng như vậy a? Giống nhau không đều là trưởng bối tôn giả thưởng thức nào đó ván bối sao tiến? Đem chính mình dùng quá đồ vật, xuyên qua quần áo, mang quá đai lưng gì đó cấp ván bối sao? Các ngươi như thế nào trái ngược a? Dẫn nhưng quần áo nguyên là có chuyên gia trường quản bất quá cưới tức phụ lúc sau, thuộc gia dần dần mà liền đem này một khối tiếp quản lại đây. hiện tại nàng khó khăn, hỏi giận nhưng, ngươi nơi nào tới cắt ý áo vải a? hoàng thái tử căn bản liền không có mặc quá như vậy quần áo được không? giận nhưng nuốt cầm tưởng tượng, là không có, vậy trước chọn vài món thượng đẳng sợi bông bào đưa đi, thời gian khẩn, mau chút bãi. thuộc gia nghĩ đến liền tương đối nhiều, này có phải hay không khang hy ở nhắc nhở giận nhưng muốn tiết kiệm a? giáp mặt khó mà nói, bất quá. Làm vài món bô ý thì phục thuộc ra vẫn là vui. Khi đã giữa mùa hạ, thời tiết thực nhiệt, trong cung cây cối cũng không rất nhiều, tảng lớn tảng lớn gạch cùng cung tường, ban ngày thực nhiệt. Hoàng Thái Hậu nhắc mãi quá, nhiệt đi. Thật không khéo, năm trước các ngươi đại hôn, nhất định phải ở trong cung. Năm nay Hoàng đế lại xuất trinh bên ngoài. Phóng tới năm rồi, Hoàng đế đều phải mang đoàn người đi sướng Xuân Viên trụ một thời gian tranh nóng. Thục ra không đi qua sướng Xuân Viên, chính là đến Bắc Kinh du lịch cũng chưa từng tới cái này cảnh điểm nhi. Kỳ thật hơn 200 năm sau sướng Xuân Viên sớm không có nguyên hình nhi, hủy đi hủy đi, vòng vòng, dịch chia tay dùng. Tò mò dưới hỏi Hoàng Thái Hậu, sướng Xuân Viên là cái cái gì tình hình nhi? Hoàng Thái Hậu mừng rỡ cho người ta giải thích, nơi đó xuân hảo, thù cũng hảo. Hoa mục cũng nhiều, nô, so ngự hoa viên còn xinh đẹp nột. Ta liền ái ở cây liếu phía dưới ngồi, xem bọn họ chèo thuyền chơi. Các AK cũng cắt có các chỗ ở, bọn họ đọc sách địa phương bên ngoài còn loại lúa tới, nhìn cũng khả quan. Nghe nói nơi đó có thể loại thực vật, thuộc ra lúc ấy liền đánh lên chủ ý, bảo bảo càng lúc càng lớn, có thể rèn luyện một chút động thủ năng lực, chính mình loại cái quạng hoa tỏi non gì đó chơi. Tiểu học lao động sách giáo khoa thượng có như vậy một cái nhi, cầm tỏi cái nhi, ném trong nước hoặc trong đất, không bao lâu liền nảy mầm dâu dài tử, viết quan sát nhật ký. Như vậy liền phải có lao động trang, thuộc ra quyết định chính mình trước thử loại một loại, về sau hảo giáo nhi tử. Đương nhiên, cũng không cực hạn với loại quạng hoa tỏi non. Bất quá là tiếp xúc một chút những việc này mà thôi, nàng nhưng không hy vọng chính mình nhi tử cuối cùng cái gì cũng đều không hiểu. Giận nhưng còn đang đợi thục gia đáp lời đâu, đợi lâu không đến, mới chọc chọc thục gia bả vai, người làm sao vậy? a thục gia hoảng sợ, đang suy nghĩ đâu? Nếu không, liền tuyển mới làm kia vài món nhi sợi bông bảo. Giận nhưng hồi ước một chút, không tốt, cái kia quá tân. Người nào có thực cũ quần áo đâu? Hoặc là thế nhưng dùng năm trước xuyên qua. Lại đi phía trước. Ngươi xuyên qua quần áo ta cũng chưa thấy quá. Cuối cùng định ra số kiện năm trước làm thu hương sắc sợi bông bảo. Thục ra nói, hắn A mã chưa chắc liền thiếu này đó, chỉ là tưởng ngươi. Đã cứ như vậy, có phải hay không nhiều đưa mấy ngày nay dùng đồ vật, cũng là biểu biểu hiếu tâm. Nghĩ nghĩ, lại thêm một câu, cũng không cần nhiều quý trọng đồ vật, chỉ là ra cửa bên ngoài, chưa chắc phương tiện mà thôi. Cũng là ta sơ sót, cũng chưa nghĩ vậy một ít. Giận nhưng nói, nếu ngươi tưởng ngươi cũng không nghĩ ra được. Lấy xuyên qua siêu y cấp Hán A Mã nói có chút ngượng ngùng dù sao mau trở lại, cứ như vậy nhi bãi. Thục gia nhân vẫn luôn lo lắng này đôi phụ tử quan hệ không tốt, như cũ kiên trì, Hán A Mã ở bên ngoài ăn không ít khổ. Một ngày chỉ một cơm, Vũ Tuyết Thiên muốn xem tướng sĩ đều cắm trại mới bằng lòng nhập trướng, vì kỳ đồng cam cộng khổ, hết thể đều giản lực đâu. Mang đồ vật ta tuy không hỏi qua, đoan cũng không nhiều lắm, hiện giờ đắc thắng trở về, đó là lược đưa vài thứ qua đi xử Hán A Mã quá đến thoải mái chút lại như thế nào. Giận nhưng như cũ do dự, ngươi không hiểu cái này, hắn A Mã đã muốn có vẻ cùng tướng sĩ cùng căng khổ, chúng ta còn như vậy làm, chẳng phải là hỏng rồi hắn tính toán. Ngươi nhưng thật ra chi kỷ. Thục ra cười, ngươi đưa quá khứ, tất nhiên là bất đồng. Không phải hoàng đế ái hưởng thụ, là hoàng đế có cái chi kỷ nhi tử, làm người hâm mộ. Cùng lắm thì nhiều đưa một chút, hoàng đế ái thưởng ai liền thưởng ai. Giận nhưng vẫn là không đáp ứng, không thể hắn tưởng thuận, nói được cũng thống khoái, ngươi không cần nhiều chuyện, ta ý đã quyết. Không thể vì Hàn A Mã sinh sự. Thục ra nghẹn họ. Tùy các ngươi đi thôi, khi ta lo lắng vô ích, dù sao cũng nhìn không ra tới có cái gì không ổn. Người hãy ngươi Hàn A Mã đi hảo. Thục ra hướng thôi thái giám dương lên cằm, thôi thái giám nhanh nhẹn mà lại đây, chủ tử. Đi, đem kia vài món thu hương sắc áo choàng lấy tới, xem có hay không là thôi. Nếu có ô hế liền một lần nữa giặt hồ quá, nếu là sạch sẽ, cũng phơi nắng một chút lại đóng gói đưa đi. Giận nhưng lúc này đảo mặn ý. Vẫn là ngươi cẩn thận, như vậy thực hảo. Thục ra, dẫn nhưng săn sóc hắn hàn A-ma đi, chẳng những cùng thục ra một đạo tự mình kiểm tra rồi một hồi quần áo tình huống, còn viết một phong buồn nôn hề hề tin một đạo tặng qua đi. Đến nội viết cái gì, thục ra cũng không biết, cũng chưa từng có phân can thiệp đi hỏi. Nàng đột nhiên ý thức được, dẫn nhưng đối nàng cố nhiên càng ngày càng thân cận, nhưng là có một số việc còn không phải hiện tại nàng có thể can thiệp được. Thục ra không biết chính là, dẫn nhưng còn xin đi nên đón hắn hàn a mã, khang hy chuẩn. Vì thế ở cung phi nhóm nhón chân mong chờ thời điểm, hoàng thái tử điện hạ về đại học sĩ số cái, bao lớn bao nhỏ mà chạy tới nặc hải hà sóc nên đón hắn hàn A Mã. Lưu lại một câu, trong cung ngươi nhiều đảm đương chút, chờ ta trở lại. Thục ra thật là trận mắt há hốc mồm. Nàng biết đại quân đắc thắng có giao nên như vậy vừa nói, kia không phải ở kinh giao nên sao. Cho dù lúc này đánh thắng trận chính là hoàng đế, dẫn nhưng này nên đến cũng quá xa một chút đi. Không quan tâm có xa hay không, kia một đôi phụ tử cảm thấy cao hứng là được dẫn nhưng muốn tới tin tức khang hi là đã sớm biết đến đánh giá nhi tử khang hi đem chính mình thu thập đến sạch sẽ ngăn nắp an mặc giận nhưng quần áo hai cha con gặp mặt bốn mắt nhìn nhau đều thực kích động khang hi lâu chưa thấy được nhi tử thấy giận nhưng khuôn mặt như trước eo thẳng thắn tư thái thông dong chỉ là hốc mắt lược có hạ hãm không khỏi có chút đau lòng với tay lại đây ngồi giận nhưng đâu thấy không hắn hàn a mã trong lòng tổng cảm thấy không đế hiện tại thấy cũng là phát ra từ nội tâm mà vui sướng. đặc biệt nhìn đến khang Hy bên người không có giận thì cái kia trướng mắt ra hỏa, này phân vui sướng bị phóng đại mấy lần. các a ca thành thật đứng ở phía dưới, nhìn này một đôi phụ tử chi gian ánh mắt giao lưu, trong lòng không khỏi phiếm toan, lại nhìn xuống, chờ thái tử cùng đại học sĩ gặp qua khang Hy, bọn họ lại cấp giận nhưng chào hỏi, được đến hiền lành đáp lại, chúc mừng tam đệ, phải làm phụ thân, phi mẫu cùng đệ muội đều hảo, ngươi tổ tử nói đệ muội cùng đức phi mẫu ở chung thật vui. Không cần quan tâm, lão ngũ, ngươi nhi tử lớn lên thực hảo. Nhất nhất điểm đến, Khang Hy mỉm cười nhìn Thái tử như thế chú đáo hưu ái, mà các hoàng tử đều cung kính có lễ, cảm thấy an ủi, đều tan bãi, đã thấy, có các ngươi nói chuyện thời điểm. Các hoàng tử biết cơ mà lui, hoàng đế muốn nghe lấy Thái tử cùng đại học sĩ hội báo, không làm cho bọn họ lưu lại, bọn họ liền đi trước bái. A Lan Thái chờ đã đánh hảo nghĩ săn trong đầu chờ hỏi, Khang Hy cư nhiên trước không hỏi chiều chính, mà là hỏi giận nhưng... Ngươi gần đây ẩm thực tốt không? Ngủ đến như Hương. Giận Nhưng nói, Nhi tử hết thể đều hảo. hao gầy. Đường cha rất bất mãn. Tưởng Han A Mã, hai ngày này. Có chút ngủ không được. hàm hậu ngoan Nhi tử trạng, Long tâm đại duyệt, này không phải thấy sao? Kế tiếp chính là nói chính sự Nhi, trong cung tốt không? Hết thể đều an, tự hoàng thái hậu tổ mẫu dưới, đều ngóng trong ngày hồi cung đâu, Hoàng thái hậu tổ mẫu một ngày vẫn an mấy lần. Thái tử phi mỗi ngày cho nàng trọng nghiệm một lần hàn A mã viết tin. Khang Hy lúc này mới bắt đầu hỏi triều chính, vừa lúc, thái tử cùng đại học sĩ đều ở, hội báo thật sự kỹ càng tỉ mỉ, Khang Hy vừa lòng, vung tay lên làm đại học nhóm đi xuống nghỉ ngơi, độc để lại giận nhưng, trong quân đơn sơ, hôm qua hấp tấp đáp liều trại, sợ ngươi ở không thoải mái, ngươi trước tiên ở chấm nơi này rửa mặt trải đầu nghỉ ngơi một chút. Gọi bọn hắn tiếp theo thu thập, buổi tối xem thu thập hảo ngươi lại đi trụ, nếu là trụ không quen. Hôm nay cùng A Mã cùng nhau ngủ. Da kéo dài quá điệu, trong ánh mắt còn lộ ra rảo hỏa quang. Phản Phất chiếm đại tiện nghi nhi tử làm khang hi thật cao hứng, cười nói chính mình mấy ngày nay hành trình, trước thưởng mông cổ chư vương tu đạo tạc giếng giám mục chi công, cho chút bạc. Liên kiêm Trình trở về đuổi, quả nhiên sớm mấy ngày thấy ngươi thấy giận nhưng dừng lại lau mặt động tác, khoanh tay cùng nghe, ngươi tẩy ngươi, không cần lý ta, nghe là được tiếp tục rong dài. Giận nhưng mỉm cười nghe, thầm nghĩ, không có chướng mắt ra hỏa qué dày cảm giác thật đúng là không xấu. Khang Hy nói một đại thông, rốt cuộc ngừng lại, trừ ra giận thì ở giải quyết tốt hậu quả không ở. Người khác đều có thể thấy, đã nhiều ngày hồi chỉnh không có việc gì, chậm rãi nói chuyện bãi. Làm giận nhưng đi vào nghỉ ngơi, chính mình chuẩn bị cấp hoàng thái hậu viết thư. Giận nhưng nói, nhi tử còn không mệt, nhiều bồi han a mã một trận nhi. Ra mặt dày cấp Khang Hy mải mực. Khang Hy viết xong tin, phơi khô, mệnh chuyển phát nhanh hồi cung. Bắt đầu đối giận nhưng nói kế tiếp hành trình. Ngày mai đến độc thạch khẩu, ngày sau điều ngạc bảo. Hiện giờ hồi trình đang ở mùa hạ, mạch hoa điều thịnh, hành quân bên ngoài cần nước thúc quân tốt, không thể dẫm đạp hoa màu. Khởi binh không thể nhiễu dân tay cầm tay dạy dỗ, chúng ta hiện tại đánh đại nghĩa cờ hiệu đâu, không thể làm chuyện ngu xuẩn. Tự hoàng thái tử khởi hành lúc sau, trong cung người mong a mong, cụ ngóng trông hoàng thái tử đem hoàng đế tiếp trở về, kết quả. Đại học sĩ nhóm về trước tới, căn cứ khang hi ý tứ, hướng nội nói cho hoàng thái hậu. Thánh thượng đem bọn nô tài tống cổ đã trở lại, lưu hoàng thái tử nói chuyện đâu. Được chứ, tiếp theo mong. Sau đó, thục ra tránh ở Ninh Thọ Cung nội thất, khỏe miệng co giật. Ở Ninh Thọ Cung nghe nói giận nhưng đã trở lại phải cho hoàng thái hậu thỉnh an, nàng là không cần tránh. Ai ngờ đến thái giám bổ sung nói, tam A-ca, tứ A-ca, ngũ A-ca, thất A-ca, bắt A-ca cùng nhau đã trở lại. Đến vẫn là trốn trốn đi. Người như thế nào đơn độc nhi đã trở lại? Các ngươi hán á ma đâu? Kinh ngạc Hoàng Thái Hậu chỉ vào tôn tử, đôi mắt còn tả hữu nhìn xem, hy vọng đây là nhi tử cùng nhi tử cùng nhau thải y y ngu thân biểu diễn ma thuật, lập tức khang hy là có thể đại biến người sống tử giận nhưng sau lưng vèo ra tới. Giận nhưng chịu chịu khoe miệng, hãn A Mã kêu tôn nhi về trước tới chuẩn bị tiếp giá công việc đâu, đại quân đắc thắng, dù sao cũng phải có cái nghi thức. Hãn A Mã dừng chân thanh hà, tôn nhi mang theo bọn đệ đệ liền trước tới chuẩn bị chứ. Hãn A Mã ngày mai hồi cung, thục ra trong lòng tính toán. Ngày mai tháng 6 sơ 9, Khang Hy tính đến phi thường chuẩn, tháng 6 sơ 10 phía trước quả nhiên đã trở lại. Chính là, tháng 6 sơ nhị giận nhưng nhích người nên giá, sơ tứ kiến lên giá, sơ tám làm hắn trở về, sơ chín lại tiếp một hồi giá. Không mang theo như vậy sai xử người. Khang Hy, là cái thật lăn lộn đế. Mặc kệ nói như thế nào, Khang Hy hắn là đã trở lại, có hắn tỏa chấn, mọi người đều cảm thấy trong lòng kiên định. Khang Hy đã trở lại, đánh thắng trận đã trở lại. Đương nhiên phải tiến hành nghị công nghị quá. Bất quá, ở kia phía trước, còn có một chút sự tình muốn làm, tỉ như, cấp hoàng thái hậu thỉnh an. Lại tỉ như, nhìn xem đại béo tôn tử. Ninh thọ cung nơi đó, bởi vì khang hy ở, hắn còn mang theo mấy đứa con trai một đạo thỉnh an, nữ quyến liền toàn tránh đi. Dục khánh cung nơi này trước đó nhận được thông chi, đem tiểu A.K. chuẩn bị tốt. Thục ra cấp tiểu mập mạp mặc vào đỏ thâm quần áo, béo tay béo trên chân tròng lên vòng tay, xác nhận hắn ăn non nãi cũng si si ân, ân qua chính mình cũng mặc hảo chờ tiên triệu không ngờ khang Hy cư nhiên cùng hoàng thái hậu cùng nhau lại đây đương nhiên là ngốc tại giận nhưng tầm điện ý thì khang Hy ý tứ là tưởng trở lại cản thanh cung lúc sau đem tiểu mập mạp ôm đến đông nón cát trên giường đất chơi hoàng thái hậu cũng chờ không kịp cùng đi nhìn xem đi ta có hai ngày không gặp hắn thiên quá nhiệt sợ tổng ôm ra tới nhiệt hỏng rồi khang Hy lập tức tỏ vẻ lý giải đỡ hắn nương cùng nhau giá lâm rụt khánh cung Dục Khánh cũng được đến tin tức, lại là một hồi vội. Thục gia hảo sinh dặn dò, lấy tiểu chăn cấp tiểu mập mạp chống đỡ Thái Dương, mùa hè ngày độc, tân sinh Nhi không thể phơi. Một đường từ sau điện ôm tới rồi phía trước Nhi. Khang Hy thấy tiểu mập mạp liền thích, liền hướng hắn là thái tử cùng thái tử phi sinh béo tiểu tử, Khang Hy liền không lý do không thích hắn. Hùng chi tiểu mập mạp lớn lên còn rất thảo hỷ, tròn vo trăng, trắng non gương mặt, nhàn nhạt lông mày, một đôi mắt đen lùng liếng chớp há chớp, làm cho hoàng đế mặt nhi còn ngáp một cái, quân tiền thất nghi a thần, một đôi béo tay mười cái thì hoa hoa, cũng không sợ người lạ. Lúc này hắn xem người đều thấy không rõ, phỏng trừng cũng không xinh nhưng nhận, vươn tới loạn diêu loạn hoảng, nhìn đến người đều nghĩ lầm hắn là ở cùng chính mình muốn ôm một cái. Hoàng thái hậu cùng giận nhưng hơi thở hắn mơ hồ quen thuộc, bị hoàng thái hậu ôm, hắn cũng không náo, mở to còn thấy không rõ người mắt to mọi nơi loạn xem. Khang Hi đại hỉ, trắng trẻo mập mạp bảo bảo nhìn liền rất đáng yêu tiếp nhận tới ôm. Tiểu Mập Mạp cảm thấy xa lạ, không quá thoải mái mà dầm gì, nhìn dáng vẻ muốn chạy trốn. Khang Hi thật sự toàn năng, sờ sờ hắn trên đầu tóc ngắn, lại nhẹ nhàng phất tiểu Mập Mạp cái trán, đầu ngón tay cơ hồ không dám dùng sức. Tiểu Mập Mạp cảm thấy ngứa lại hảo chơi, nhất thời vui vẻ, thành thành thật thật làm Khang Hi ôm, đôi mắt liền bắt đầu có khép lại xu hướng, hắn cư nhiên thoải mái đến muốn ngủ. Chân mắt há hốc mồm là giận nhưng miêu tả chân thật. Hoàng thái hậu vỗ vỗ tôn tử tay, "Ai nha, Đứa nhỏ này cùng người giống nhau ngoan Ta khi còn nhỏ cũng như vậy Hoàng Thái Hậu nghiêm túc gật đầu Vốn dĩ chính là A Giận nhưng thống khổ mà quay đầu Khang Hy rất vui lòng ôm tôn tử Ôm ôm còn đứng lên Thân thể có tiết tấu mà hoảng Một bộ nai ba Ách mãi ra ra bộ dáng. Cái kia tiểu tử thúi bị Khang Hy ôm đại khái thực sảng khoái Khang Hy dừng lại tay hắn liền một bộ dám Không tiếp tục thuận liền khóc cho người xem biểu tình Khang Hy dở khóc giờ cười Quyền sung bảo mẫu Ôm tôn tử qua lại hoảng ta khi còn nhỏ nhất định không như vậy vô lại, Dẫn nhưng ở trong lòng hò hét. bất quá hắn a mã phải đối ta như vậy từ ái, ta còn là có thể tiếp thu. khang hy thấy tôn nhi dính hắn, một cao hứng triệu kiến thái tử phi. Thục ra còn lo lắng hải tử sợ người lạ, ngươi tưởng à, nhũ nô ôm hắn đều phải làm bộ nào, kia vẫn là đồ an vật điểm tâm đâu. khang hy một đại lao ra nhi, không có mùi sữa nhi cũng không mềm, khóc làm sao bây giờ? nay không phải nháo trăng sao? tới rồi vừa nghe. Tiểu tử thúi cười đến kỳ kỳ khanh khách, nói ngoại tình ngữ. Vào cửa nhi, hành lễ, quy quy củ củ đứng lên. Khang Hi an ủi thái tử phi vất vả, thực ra tất nhiên là không thể kể công, túi đầu làm hiền huệ trạng. Trong lòng thực khô bức, ta cho chính mình sinh nhi tử cũng coi như công lao, làm cho như là nhi tử không ta phần, riêng là cho các ngươi gia sinh dường như. Đương đương tâm tình cư nhiên không ảnh hưởng đến nhi tử, Khang Hi tự nhiên là ngồi ghế trên, bảo tọa thực to rộng, tiểu mập mạp cũng thơm lây bị ôm ở trên bảo tọa thuần mao. Tựa hồ cảm giác được mẹ ruột tới, cười đến đem nước miếng chảy tới Long Bảo Thượng. Thục ra nghe được nhi tử thanh âm, phản xạ tính mà ngẩn đầu đi xem, nhìn đến tên tiểu tử thúi này cười đến lộ ra lợi. Hoa lặc cái đi, trở về lại thu thập ngươi. Hoàng Thái Hậu thích Thái Tử Phi, tự nhiên phải cho nàng ấm ấm áp chàng cười ha hả mà nói, Thái Tử Phi mỗi ngày tới xem ta, đương nhiên là tốt. Dù sao đi, mọi người đều khen Thái Tử Phi chuyện này, nàng hiện tại lấy ra tới vừa nói chuẩn không sai nhi. Khang Hy biết thái tử phi với trong cung xử sự chu toàn, phụ dưỡng Hoàng Thái Hậu tận tâm hết sức trung thành, đối thủ ra ấn tượng vẫn luôn đều thực hảo. Trên đùi còn phóng thái tử phi lớn nhất quân công trường, hiện tại đã có 10 cân béo tiểu tử một cái, đối thủ ra càng thêm vẻ mặt ôn hòa. Tóm lại, tiếp kiến quá trình thực vui sướng, Khang Hy cuối cùng đánh nhịp, đứa nhỏ này trăm ngày đến phải hảo hảo làm. Đương nhiên, ở kia phía trước muốn chức cấp lần này xuất trinh làm cái tổng kết, thưởng một ít người, làm cho không khí vui mừng chút sau đó đại gia đồng loạt cấp hoàng đế chúc mừng, chúc mừng đại thanh muôn đời ngàn năm, như vậy mới đủ hài hòa sao? ngày mai đại gia trước tới khai đại hội, an mừng. sau đó thảo luận chính sự vương đại thần hội nghị thương nghị một chút, trước cấp người mông cổ thêm thưởng. triều đình nháy mắt náo nhiệt, khai đại hội thời điểm này biểu tình cũng phá lệ nghiêm túc mà nhiệt liệt, tòa định mục tiêu khôn đối cục, chiến hậu muốn làm cái gì? việc này muốn tùy người mà khác nhau, thất bại kia một bên không ngoài hai loại phản ứng, một làm gai nén mật. Thề rửa nhục, truy cứu trách nhiệm, chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, nhị, cắt đất đến tiền, cấp cầu thoát thân. thắng lợi kia một phương đâu liền phải đơn giản đến nhiều, chiến hộ khánh công, hạch toán một chút phí tổn cùng thu vào, cộng lại một chút hai công lao đại, thưởng công phát tội. Đại khái cũng cứ như vậy. Lần này triều đình làm thắng lợi một phương, lớn nhất nhiệm vụ có nhị, một, khánh công, nhị, nghị công. Khang Hy trở về 023, liền làm đầu một cọc, cái này không cần quá cái cọc. Khánh công sao? Lâu lâu lắm liền không thú vị, mọi người đều biết hoàng đế ở cao hứng, lại đều đang chờ phía dưới vở kịch lớn, sợ một cái biểu hiện không tốt, tới tay khen thưởng liền bay. Nói là khánh công, trên thực tế là vương dưới văn vo các quan chạy đến hoàng đế trước mặt hành ăn mừng lễ. Chúc mừng hoàng đế đem địch nhân lớn nhất đánh cho tàn phế, bảo hộ triều đình an toàn. Đương nhiên cũng ít không được các loại thổi phồng thúc ngựa, trừ bỏ giáp mặt cùng kêu lên dùng tiếng phổ thông nói thống nhất lời chúc mừng, mọi người còn muốn thượng biểu chúc mừng. Thực sự náo nhiệt. Thục ra như vậy hoa ở trong sân nữ quyến đều có thể cảm nhận được cái loại này đại chiến sau khi thắng lợi quần nhiệt bầu không khí, bất quá nàng lại không có cái kia vận khí chạy tới vây xem, đó là nam nhân chuyện này, nàng còn phải ở nhà xem hài tử. Nàng phải làm không phải vì tiểu mập mạp nhiều tranh thủ cái gì đãi ngộ, mà là muốn xem đừng làm cho hắn bị đãi ngộ đến quá nhiều. Nông lịch tháng 6 trinh tiến vào một năm chung nhất nhiệt thời điểm, trong cung tới rồi thuộc ra cái này địa vị ấn lệ cung cấp băng là không thiếu được mỗi ngày còn có mới mẻ trái cây hầu hạ. Tiểu mập mạp cũng bị xếp vào nội vụ phủ đầu tiên cung ứng vật tư danh sách chung, tuy rằng còn không đủ trăm ngày, danh nghĩa vật dụng hàng ngày cũng là phi thường đầy đủ hết. Nhìn tiểu mập mạp muốn nỗ lực phân biệt mới có thể nhìn ra tới tiểu cổ, thục ra phi thường u bờn, hoa nhi này quá béo. Đời sau con một nhiều, vật chất điều kiện so phía trước bối rất là cải thiện các gia trưởng đều dốc hết sức lực mà nuôi nấng hải tử, ở lúc ban đầu không có kinh nghiệm thời kỳ có rất nhiều gia đình đem hài tử dưỡng thành tiểu bụ bấm, hài tử lớn lên về sau nhưng ăn không ít đau khổ. Thuộc gia kiếp trước đi học thời điểm thượng sinh vật khóa thượng còn giảng quá cùng loại nội dung, vạn hạnh chính là nàng chính mình không mập. Nghe nói hài tử, đặc biệt là nam hài tử, trường quá béo, hơn nữa vẫn luôn béo đi xuống, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đệ nhị tính trinh gì đó. Tóm lại là kiện phi thường phiền toái sự tình. Cho dù không đề cập tới lớn lên lúc sau chuyện như vậy, liền nói trước mắt, tiểu mập mạp nhiệt đến chảy dòng hãn thục gia lại không dám cho hắn chung quanh phong quá nhiều băng tiểu hai tử mảnh mai ở đại mùa hè bị như vậy lạnh được cùng mùa tương phản bệnh phi thường khó trị. khẽ cắn môi thục gia quyết định làm tiểu mập mạp giảm béo một quyết định này một khi làm ra liền đưa tới đương sự nhân cực đại kháng nghị tiểu mập mạp tham hiểu sâu hài tử biết khóc có đường ăn bí quyết cảm thấy đói bụng liền trước nhăn lại cái mũi nhỏ hừ hừ thông thường lúc này sẽ có người ôm hắn lên kiểm tra quá tã lúc sau hống hắn ngủ phát hiện hắn không ngủ lúc sau chính là húy mãi Phi thường phương tiện, xét thấy tiểu mập mạp miệng thực điêu, độ phân giải thực độc, thích ăn sản tự thân mụ dinh dưỡng phong phú loại nước, thông thường uy ngoại chính là thuộc gia. Ở thuộc gia không có phương tiện thời điểm, mới tử nhũ mẫu cung cấp dự huyết Hiện tại bữa ăn chính đã chịu cắt giảm, tiểu mập mạp 12 vạn phần không cao hứng, hắn không cao hứng kết quả chính là khóc, gào khóc. thuộc gia nghe được cũng muốn khóc, lại sợ hắn thật lớn lên quá béo không dễ làm, tay đặt ở y y nút thượng dối dăm cái nửa ngày. Lũ mẫu cho rằng nàng không sữa, đang muốn uy bảo bảo, lại bị nàng quát bảo ngưng lại, chờ một chút. Bảo bảo mắt to mang theo tiểu nước mắt, mắt trông mong mà nhìn mụ mụ. Thục ra càng thêm khó xử, lũ mẫu cũng mắt trông mong mà nhìn chủ tử, hy vọng được đến tiến thêm một bước minh sát chỉ thị. Lúc này, bảo bảo đã khóc mệt mỏi, ngừng lại, bắt đầu khuất khỉ. Lũ mẫu, bảo mẫu mau vội muốn chết. Thái tử phi, tiểu tổ tông khóc ca. Ngài mau uy đi. Ngài không uy cũng làm chúng ta uy a bị nói hắn, ngài là chủ tử, không có việc gì, bọn nô tài muốn gánh căn hệ. Thái tử không có việc gì còn lại đây lấy nhi tử ước lượng ước lượng trọng, ngày nào đó cảm thấy phân lượng nhẹ, chưa chừng liền phải tìm chúng ta chuyện này. Vạn lưu cấp thị cùng y diệp làm một còn nói là chính mình làm sai cái gì, có chút lo sợ khó an. sắc hách đồ thị nhân là bảo mẫu, kiêm cụ chỉ đạo công năng, chợt lá gan tiến lên hỏi thuộc ra, chủ tử, chính là có cái gì không ổn, muốn hay không tuyên ngự y diệp. đương nhiên không cần. Tuyên ngữ y thì không nhất định sẽ nói làm tiểu mập mạp không chế thể trọng nói như vậy. Không đến trăm ngày hài tử, ai cũng không dám làm hắn ăn ít một ngụm a nhưng như vậy cũng không được à. Thái tử phi muốn lại ngăn lại đi, những người này nên chạy đến thái tử nơi đó khóc. Thục ra do dự mà hỏi các nàng, đứa nhỏ này có phải hay không quá béo điểm nhi. Tuy rằng bảo bảo muốn tròn vo mới thoạt nhìn ngây thơ chất phác, mới đáng yêu, nhưng này cũng quá nhưng mốc một chút đi. Sắc hách đồ thị tâm nói. Đương ngạch nương chỉ có làm hài tử béo điểm lại béo điểm mới cảm thấy không có bạc đáy hắn, nào có cảm thấy hài tử béo. Nơi này thuyết minh một chút, thời buổi này tuy rằng không phải hoàn toàn lấy béo vì Mỹ, rốt cuộc vẫn là muốn cường tráng một chút hiển nhiên tương đối khỏe mạnh. Đây là một cái. Bình quân sinh hoạt tiêu chuẩn còn rất thấp niên đại. Thục ra nói, đều béo đến ra nhiều như vậy hãn, lại không dám đa dụng bằng, như vậy đi xuống như thế nào thành. Nếu là vẫn luôn như vậy béo, trưởng thành nhưng như thế nào được có thể hay không béo thật sự xấu đi không nổi nhưng khó coi vạn lưu cấp thị tưởng thế xỉu, thái tôn hay phụ trách lớn lên béo tốt là được trọng tải không đủ còn hiện không ra uy tín tới đâu phú phúc hậu thái mới có uy nghi không phải sao đến nỗi mỹ quan gì đó một câu đây là thái tôn là đủ rồi ý lạp thị tưởng hút máu không nhiều lắm dùng băng cũng có thể khiến người dùng cây quạt nhẹ nhàng phiên a làm cái gì cắt xén thức ăn thật muốn gầy ngươi lại nên nóng nảy hai tử con nhỏ Cắt xén không được a Thật muốn muốn cho hắn gầy, trưởng thành lại nỗ lực cũng đúng a Phương Thị vẫn luôn ở bên cạnh không hề răng, lúc này nói chuyện, chủ tử cũng không cần quá lo lắng, có câu cách ngôn nói rất đúng, khi còn nhỏ béo, kia không tính béo. Tiểu A ca đây là nãi mỡ, gây xuống dưới cũng là dễ dàng. Thả tiểu hài tử dễ sinh bệnh, trong cung bí pháp, quá cái 1-2 năm còn muốn trùng đầu, không ăn đến tráng điểm nhi đỉnh không được. Phương Thị có câu nói không nói thẳng, tiểu nam hài nhi khi còn nhỏ rất khó dưỡng khó bảo toàn thường thường không bệnh một hồi, một hồi bệnh xuống dưới liền gây một vòng nhi đâu. Lúc này đúng là sấn hảo dưỡng thời điểm tích có mỡ, về sau thật muốn bệnh thời điểm cũng có thể khiêng một khiêng. sắc hách đồ thị lập tức hiểu ý, cũng đi lên khuyên bảo. tiểu a ca khóc đến nhiều đáng thương a. thuộc ra do dự, đến làm hắn lớn lên rắn chắc một chút, trầm không trầm ta không để bụng, nhưng đến rắn chắc. nói tóm lại muốn phong chắc, nhưng hải tử chỉ có trăm ngày a, đại gia đương nhiên mà cho rằng thái tử phi đây là bệnh trầm cảm sau khi sinh. Đương nương đối hải tử tương lai lo lắng. Lại bị đói, giọng nói nên khóc hỏng rồi. Nếu làm ngạch nương lo lắng hải tử, dùng hải tử tới khuyên nàng chuẩn không sai nhi. Quả nhiên, thái tử phi thái độ bông lỏng. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hậu viện nhi lan lột, tiền chiều cũng không yên ổn. Đại gia cấp hoàng đế chúc mừng thắng tuyệt đối lợi, liền chờ hoàng đế cho đại gia luận công hành thưởng hoặc là có làm được không tốt chờ lãnh phạt. Cố tình khang hy chịu hạ song, chỉ hạ một đạo mệnh lệnh Dù Lanh Thị vệ nội đại thần chờ, khách ngươi khách quận vương thiện ba từng tấu cắt nhị đan không thể xử lâu theo khắp lỗ luân địa phương ứng tốc chinh xảo. Lần này dùng sư thiện ba tấn sở hữu nửa cung ta quân kỵ thừa cực công lao và thành tích thủ nhưng ngợi khen. Bối tử buồn sở khắc nghe khở đều bỏ chạy tức khiển người đuổi bắt. Lần này dùng binh pham bắt người sống, trinh tạc tin cũng mộ cần lao ứng đem vi gì chờ đánh giá thành tích lấy kỳ kích khuyên. Sau đó liền không thanh nhi khang hy xem qua tôn tử. Tâm lý thượng được đến lớn lao an ủi cùng thỏa mãn, niệm cập thời tiết chính nhiệt, hán phụng hoàng thái hậu đi sướng xuân viên chơi đi. Ném xuống thảo luận chính sự các đại thần vội đến một cái đầu hai cái đại. Đối với thảo luận chính sự các đại thần tới nói, hoàng đế đã định ra nhạc dạo, rõ ràng, đây là muốn thưởng người Mông Cổ, chuyện này khá tốt làm. Không ngoài hai loại, một là tiền thưởng, nhị là thưởng tức. Tiền, Khang Hy còn không có đáp lại thời điểm đã triệu kiến quá Mông Cổ chư bộ thưởng qua, hiện tại chính là thưởng tước bái. Thảo luận chính sự các đại thần cộng lại một chút, đem Khang Hy nhắc tới thiện ba cùng bồn sở khắc đều cấp đề ra cấp bậc. Thiện ba từ quận vương thụ vì thân vương, bồn sở khắc từ bối tử thăng vì quận vương. Cũng không phải bọn họ không lấy tức vị đương hồi sự nhi, nơi này muốn nói rõ một chút ngoại phiên cùng ở kinh bất đồng. Ngoại phiên vương, bối tử chờ tức vị đa số là dân tộc mông cổ, những người này ngốc tại thảo nguyên thượng chính mình địa bàn thượng, đương thổ hoàng đế. Một khi có việc nhi, tỉ như lần này Khang Hy muốn thu thập nhĩ đan Bọn họ cũng lại đây giúp một chút, mà ở kinh thân vương, quân vương này đó cơ hồ toàn bộ là ái tân giác la ra người, cái này liền không cần nói tỉ mỉ. Đồng dạng là thân vương, ở kinh thân vương bổng lộc chính là ngoại phiên rất nhiều lần, tức, này hai cái bị tăng lên người, nghe tên tuổi dễ nghe, cấp bậc cũng cao, nhưng là trên thực tế lãnh tiền lại thiếu. Cho bọn hắn thăng tước vị, chờ đến bọn họ nhi tử tập tức thời điểm, có thể hay không còn tập đến bây giờ cái này cấp bậc còn muốn khác nói. Này đây thảo luận chính sự các đại thần cấp sảng khoái, Khang Hy cũng phê đến sảng khoái. Làm đại gia khó xử chính là phía dưới, đối người một nhà muốn như thế nào cái xử lý pháp. Hoàng đế chơi đến chính cao hứng, ai cũng không dám chạy đến hắn nơi đó đi thăm khẩu phong. Vì thế thảo luận chính sự các đại thần tao đường, bị các lộ anh hào vây truy chặn đường, đại gia lấy ra ở thảo nguyên thượng cùng các nhị đan đánh nhau cũng chưa dùng ra tới toàn quải tử bản lĩnh, đem thảo luận chính sự các đại thần làm cho khổ không nói nổi. Tặng lễ đi cửa sau việc này nhi, từ Minh Châu cùng tắc ngạch đồ hai phái thành lập tới nay, hai nhà đều là khách đến đời nhà. Nhưng là lúc này là quân công, hoàng đế còn đích thân tới tiền tuyến, trong lòng hiểu rõ, không thể loạn thu a. Thảo luận chính sự đại thần mau vội muốn chết, hiện tại đang ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, Minh, tắc hai phái đều nhìn chầm chằm này khối đại bánh kem, muốn mượn xuất trinh nghị công cơ hội, ở quan trọng vị trí thượng nhiều xếp vào vài người, thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thảo luận chính sự đại thần tính toán, đến, chuyện này chúng ta là gánh không được, trực tiếp nói cho hoàng thượng đi. Còn không thể nói thẳng, ở đem tiện ba cùng buồn sở khắc tăng lên ý kiến đăng báo lúc sau, thảo luận chính sự đại thần nhân tiện liền thỉnh chỉ, người khác, chúng ta nghị không nghị. Khang Hy trong lòng sớm nghĩ săn trong đầu, thảo luận chính sự đại thần không thỉnh chỉ, hắn cũng muốn phát biểu ý kiến. Thấy thảo luận chính sự các đại thần tới thỉnh chỉ, vừa lúc, Khang Hy cũng lời đến quản này trung gian loan loan đạo đạo. Trực tiếp một đạo một đạo ý chỉ liền soát một chút tới. Khang Hy ý tứ, lúc này cố nhiên là đại thắng, nhưng là chạy cắt nhĩ đan trùng quy là cái đại tiết nuối. Sấn hắn mệnh, muốn hắn mệnh, hắn chuẩn bị năm sau lại thân trình một hồi, hoàn toàn giải quyết cái này tâm phúc họa lớn mới hảo. Nay đây Khang Hy thánh chỉ phát xuống dưới liền rất có ý tứ, trước mang theo vài phần tự biên tự diễn mà nói, lần này binh ra, nộ vô thủy nơi mà đến thủy, vô thảo nơi mà thảo sinh, hàn thử đều điều, này đặc trời cao quyến hữu. Cố diệt khấu mà thành công lớn, đều không phải là nhân lực chỗ có thể cúng. Này lấy là truyền dụ chính khanh. Đây là ở tuyên truyền. Sau đó mới là xử lý. Đúng là này xử lý, làm người tưởng phá đầu. Khang hy đầu tiên là thưởng sát cắp nhị tăng cường quân bị nguyệt hướng thêm bạc 12 lại cấp khách người khách quân mỗi người 6 lượng hạn cấp 3 năm. Sau đó đoạt lại thời gian chiến tranh ngựa, lại là tính toán sở phí đồ ăn, lại gom góp đầu người đồ ăn cập thú binh lương thảo. Dẫn nhưng hầu lập một bên. Khang Hy đến sướng Xuân Viên là đem hắn cùng nhau mang đến quan sát chính vụ. Nhưng là, hắn lao bà hài tử còn lưu tại trong cung, bởi vì Bảo Bảo con nhỏ, sợ qua lại lăn lộn hắn chịu không nổi, thuộc ra tự nhiên cũng là ngốc tại trong cung xem hài tử. Giận nhưng cùng thê nhi ở trung quán, nhất thời không thấy, cả người không thích hợp nhi. Suy nghĩ bay loạn. Nội vụ phủ đã đem Bảo Bảo trăm ngày hiến cấp chuẩn bị đến không sai biệt lắm, lại không cần bao lâu liền phải khai hiến, phỏng chừng là phải về cung đi khai, nô. No. Kia thực mong là có thể gặp mặt. Không biết bảo bảo trưởng thành một chút không có, không biết lao bà tưởng ta không có. Không thể trách thái tử điện hạ phân tâm, trước mắt sự tình hắn thật sự tập trung không dậy nổi tinh thần tới. Hắn sợ chính mình tập trung tinh thần liền phải cùng Khang Hy bực bội. Hào đi, từ cùng tiểu mập mạp ở chung đến nhiều, thân thiết cảm nhận được phụ tử chi tình. Thái tử điện hạ phía trước con vợ lẽ không tốt như vậy vận khí bị thái tử tự mình chăm sóc, giận nhưng đối Khang Hy rất là thông cảm. Này đại khái chính là nuôi con mới biết ơn cha mẹ. Hàn A Mã phát đều là cái gì ý chỉ a? Dẫn nhưng rất tưởng cãi cọ một chút, vẫn là nhịn xuống. Ý gì ta A là tác nghịch đồ con rể, bởi vì ngựa nguyên nhân bị phạt, đáng chết lại bộ còn muốn đem hắn cách trước. Hàn A Mã tuy rằng không cách hắn trước, lại đem hắn cấp hàng tam cấp lưu dụng. Tắc nghịch đồ lần trước làm lỗi, liền hàng tứ cấp lưu dụng, hiện tại lại tới một cái hàng tam cấp lưu dụng. Minh Châu bên kia Phật Luân đã nên ngang mà lại đến trọng dụng, thái tử thực khó chịu. Rũ đầu, nguyên bản quận lại ngón tay siết chặt tu bổ đến chỉnh chỉnh tề tề móng tay trong lòng bàn tay béo ra vài đạo trăng non dấu vết tới giận nhưng tức giận còn có một cái khang hy đem lục bộ quan viên chuyển tới đều đi chuyển hộ bộ hưu thị lang a ngươi bái vì tả thị lang thăng nội các học sĩ đào đại vì hộ bộ hưu thị lang chuyển binh bộ hưu thị lang mã nhĩ hán vì tả thị lang thăng nội các học sĩ tung trúc vì binh bộ hưu thị lang lấy nguyên nhận binh bộ tả thị lang chu đều nạp vì nội các học sĩ kiêm lễ bộ thị lang lấy lại bộ tả thị lang thường thư Vì Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ, cô đơn đối tiền tuyến chiến tích không tỏ ý kiến. Dận nhưng đang đợi chính là đối tác ngạch đồ công lao bình định, thái tử một hệ với trung tâm thế lực cũng không rất mạnh, dận nhưng đối đại học sĩ, lục bộ cửu khanh như vậy trung ương cơ cấu lực khống chế là căn cứ vào thái tử mà phi căn cứ vào dận nhưng này rất nguy hiểm thực không ổn định. Dận nhưng hoàn thành khang hy nhiệm vụ xác thật xinh đẹp, trung tâm cũng là rất phối hợp. Nhưng là, thành như thuộc gia cho hắn định vị, người là phó lãnh đạo Trung tâm cam tâm hắn tâm phúc vì hắn sở dụng người rất ít, mà chỉ có tiến vào trung tâm mới có thể xem như tiếp xúc tới rồi quyền lợi. Minh tắc hai đảng, tắc đảng trung tâm, tâm tắc, thật sự là làm người hoài nghi tắc ngạch đồ chỉ số thông minh. Minh Châu nơi này, có Phật Luân, khoa nhi khôn, đã bạch bản, dư Quốc trụ. Hiện tại con hắn lại đi lên. Tắc ngạch đồ nơi đó đâu, nhìn thấy lại, tinh tế vừa lật, liền không có một cái có thể căng đến khởi mặt bản. Minh Châu lúc này cũng là công Nhưng là còn không có trở về, lưu tại bên ngoài giải quyết tốt hậu quả kiêm chuẩn bị. Dẫn nhưng phi thường hy vọng có thể sấn cơ hội này, làm tắc ngạch đồ trở về quyền lợi trung tâm. Tắc ngạch đồ phía trước phạm sai lầm, bị hàng tứ cấp lưu dụng, tuy rằng quản không ít chuyện nhi, nhưng là cấp bậc còn ở nơi đó a không cho hắn làm cũng chính là một câu chuyện này. Dẫn nhưng tuy rằng đã đối tắc ngạch đồ năng lực sinh ra hoài nghi, nhưng là hắn hiện tại không người như dùng. Hắn nhạc phụ mọi nhà tộc thế đại, có biên giới đại quan, quyền khống mấy tỉnh Cũng lánh một người bắt kỳ mã, đô thống quân dân, lại không có một cái vào trung tâm. Dẫn nhưng hiện tại, là không rửa tắc ngạch đồ đều không được. Từ một cái khác góc độ tới xem, tắc ngạch đồ làm thái tử không rời đi hắn, cũng rất như buôn. Nhưng mà, Khang Hy ý chỉ, cũng có đối thái tử có lợi. Khang Hy đã trở lại, thạch ra các nam nhân tự nhiên cũng đã trở lại, về nhà khai tiểu hội. Tây Lô Đặc thị chờ nữ nhân đối trượng phu tự nhiên là muốn miêu tả trong nhà tình hình gần đây, cùng với... Nhà chúng ta nhị cô nãi nãi sinh cái đại béo tiểu tử, nhưng đau người. Các nam nhân cố nhiên vì trước mắt cục diện vui mừng khôn xiết, càng nhiều còn muốn suy xét đến lâu dài tương lai. Đem các nữ nhân đuổi đi, các nam nhân chính thức bắt đầu rồi hội nghị. Hoa thiện dù sao cũng là trưởng bối, chủ tọa thượng ngồi xuống, cũng không nói cho đại gia trong kinh sự tình, nói thẳng, nói đi, đi theo chủ tử trước mặt, đều có cái gì tin tức. Với lúc, Thạch Văn Bình cùng Thạch Văn Anh có đại sự muốn nói. Hai người. Thạch Văn Anh chủ giảng tác ngạch đồ cùng phí dương cổ hân Oán Thạch Văn Bình chủ giảng tác ngạch đồ ở tiền tuyến biểu hiện, bao gồm hắn từ phúc toàn nơi đó không cao hứng mà ra tới, sau đó phúc toàn cũng áp suất thấp thời gian rất lâu. Không cần phải nói, lại là tác ngạch đồ gây chuyện nhi. Hoa thiện giận dữ, càng già càng không đàng hoàng nhi đồ vật. Luận khởi tới hắn cùng tác ngạch đồ là cùng thế hệ, cái này lời nói đóng cửa lại nói nói đảo cũng không có gì trở ngại. Hắn nói lại là cả nhà nam nhân tưởng lời nói, Vì thế vạn bối nhóm quyền đương không nghe được Hoa Thiện đối đương chiều quyền thần vô lễ chi ngữ. Không được, đến thu thập hắn. Còn như vậy đi xuống, hắn sẽ giúp thái tử đem tất cả mọi người đắc tội xong, đến lúc đó chúng ta cũng đến đi theo dẫn ra pháp trưởng. Hoa Thiện nói câu phi thường đáng tin cậy nói lúc sau, bắt đầu mắng to tắc ngạch đồ chính mình khả năng cũng chưa biết rõ ràng tổ tông tám đời. Đặt ở thường lui tới Thạch Văn Bình nhất định sẽ khuyên, lúc này hắn cũng nghẹn một bụng khí, nghe Hoa Thiện mắng cũng là giải hận. Trước nay không nghĩ tới có một cái quyền thần sẽ động kinh đến trình độ như vậy, đã quên hết tất cả, làm người hoài nghi hắn chỉ số thông minh, càng hoài nghi gần ấy năm tới hắn là như thế nào lại đây. Thạch Văn Bình thậm chí có một loại minh châu là heo, trong chiều trư công đều là heo, mới là tác ngạch đồ đắc ý nhiều năm như vậy hảo giác. triều đình là khả năng đều là heo sao? Khang Hy cũng không phải là ngốc tử, như thế nào sẽ làm đầu heo nắm quyền? Vấn đề này không thể thâm nhập mà tưởng, tưởng tượng, có thể làm người ra đầu tê dại. Nhưng hiện tại phi tưởng không thể. Thạch Văn Anh rốt cuộc xa một tầng, gánh nặng cũng nhẹ, hắn trước mở miệng cấp bá phụ cung cấp kiến nghị, vô luận như thế nào, không thể làm thái tử lại dễ tin hắn. Lời này thực khéo đưa đẩy, có nói tương đương không có nói, nhưng là Hoa Thiện lại nói, ngươi nói chính là, tắc ngạch đồ vây cánh. Vây cánh. Vây cánh cái pê. Hắn kẻ thù khắp thiên hạ đều. Hoa Thiện bắt đầu phân tích, tắc ngạch đồ kết giao, đều tờ mờ giờ là vô dụng người, thiệt tình hướng về thái tử. Không cần tác ngạch đồ qua tay, hắn một khi tay nhân ra còn sẽ cảm thấy hàng thân phận. Không thiệt tình hướng về thái tử, tác ngạch đồ qua tay cũng là hổng phí. Nhiều trắng ra đạo lý. Chính là thái tử không thấy thấu, nhìn thấu cũng khó thực hành. Thái tử vị trí quyết định hắn không có khả năng bốn phía kết giao triều thần. Một khi bắt đầu rồi, chính là cùng hoàng đế đối nghịch. Hoa thiện đối con cháu nói, thái tử phi mang ra tới một câu. Thạch Văn Bình nghe xong hít hà một hơi, phụ tô, lưu cư, lý thừa cản thậm chí chu cao xí. Một đám suối quậy thái tử ở trước mắt hắn thẳng lắc lư. Còn có cái gì không rõ? Thái tử cùng thần hạ ở chung, thực thành vấn đề. Hắn tâm phúc tắc ngạch đồ không được việc, lập trường quá tiên minh, cũng càng ngày càng không được thánh tâm. Hắn thủi hạ đắc dụng người quá ít, hoàn toàn không thành khí hậu, sở y đi cậy bất quá là hoàng đế còn có mấy ngàn năm qua đích trưởng chế mà thôi. Lặng im, lại lặng im. Khánh Đức nói, còn hành đi, mã pháp lần trước không phải đã dán quá thái tử một hồi sao? Ta xem thái tử là nghe đi vào một ít nhì, tắc ngạch đồ đi theo thái tử đã bao nhiêu năm. Tổng không phải một câu hai câu lời nói là có thể che. Nói nữa, hôm kia nhìn công báo, hình bộ hưu thị lang doán thái vì chiêm sự phủ chiêm sự, vẫn mang thị lang phẩm cấp. Lấy hưu xuân phường hưu công chính viên hưu vì chết giang thi hương chính dáng khảo. Vạn thuế đang ở nâng đỡ thái tử đâu. Việc này cũng không thể kéo phú đạt lệ nghĩ nghĩ, kéo đến càng lâu, thái tử hãm đến càng sâu, rút chân tất yếu mang ra buồn tới Nhưng trước mắt cũng không có hảo biện pháp thạch văn bình là cái phải cụ thể người. Chúng ta ở Thái tử trước mặt nói chuyện rốt cuộc không bằng tác ngạch đồ phân lượng, thân sơ viễn cận còn khó mà nói đâu. Hiện giờ trong chiều không người có thể thay thế tác ngạch đồ vì Thái tử lập vi mới là nhất quan trọng. Thật ra, hiện tại còn không có trung tâm nhân vật A. Hoa thiện thực buồn bực, các ngươi ba. Đi theo chủ tử đi ra ngoài một hồi, cư nhiên nguyên cấp đã trở lại. Ngụ ý, các người tốt xấu đi ra ngoài một hồi, cư nhiên không có nắm chắc được cơ hội vớt trong đó su chức quan trở về, thật là ngu ngốc. Như thế vô lại chi nôn, tiểu bối đành phải túi lầu nghe, Khánh Đức phỏng trừng còn muốn chửi thầm, ngươi nguyên là nội đại thần, chính mình làm ném, cầm tướng quân lớn cũng làm ném. Khánh Đức nhân lưu tại kinh, tâm lý gánh nặng tiểu, trong mắt vừa chuyển, sở hữu tùy giá thân trinh người cũng chưa phong thường đâu, lại không riêng nhà chúng ta, có lẽ chủ tử muốn cân nhắc đại động. Thí, lục bộ, chín khanh, đại học sĩ, nào một năm không có điều động lên xuống Ngươi biết cái gì kêu đại động? Đem tắc ngạch đồ toàn tức mới kêu đại động. Khánh Đức câm miệng, đem hỏa lực hấp dẫn lại đây, hắn cũng là tận tình tận nghĩa. Hoa thiện phát song hỏa, cũng cảm thấy Khánh Đức nói được có lý, Thạch Văn Bình nói, Khánh Đức nói được đảo có vài phần đạo lý, chính là Xem chủ tử bộ giáng, ngày gần đây vài đạo ý chỉ đã hạng, như là đã nghị ký rồi. Hồi kinh trên đường có bao nhiêu thời gian không thể tưởng, dùng cái gì không dưới chỉ đâu. Có lẽ là Chờ đại AK cùng Minh Châu trở về. Chủ tử hạ chỉ, cần gì chờ bọn họ trở về? Chẳng lẽ là, muốn phong thưởng bọn họ? Này thật đúng là một cái tin tức xấu. Mặc kệ đại gia như thế nào đoán, Khang Hy lại hợp với Phạt mấy cái ở xuất trinh trung biểu hiện không người tốt, như Đô Thống Kiêm Trường Sử Mục Sâm, Tùy Hoàng Thất Tử ở Tương Hoàng Kỳ trong quân hướng tiêu căng làm bộ, Tấu Thỉnh đã cấp tên lính chi mệ lệnh y chấp sự nhân viên lãnh, Hoàng tử Nhật Dụng Chi vật đều chậm trễ không cho, bị tước thành Mức thưởng vẫn như cũ chưa hạ. Giận nhưng cũng nóng nảy, cùng tắc ngạch đồ lại thấy một mặt. Muốn nói tắc ngạch đồ nguyên cũng là cái thông minh tiến tới nhân vật, chỉ là gần đây ngang ngược quán, chỉ số thông minh liền bắt đầu thoái hóa. Hai người đoán nửa ngày, vẫn như cũ đoán không ra tới khang hy ý tứ. Giận nhưng tâm sinh khắc thường, cảm thấy tắc ngạch đồ, thật là già rồi, không lớn có ích. Sau đó, ở bảo bảo trăm ngày phía trước, bảo bảo hắn đại bá đã trở lại. Giận thì mang theo mệt mỏi phong trần cùng lòng tràn đầy phấn tới. Hạn A mã làm hắn cản phía sau, bao lớn tín nhiệm A. Lúc này xuất trinh A ca hắn nhiều tuổi nhất, làm phái đi nhiều nhất. Hắn kỳ thật không làm gì, toàn bộ trung lộ quân trừ bỏ phái đi truy kích, những người khác chính là tranh chi phí chung du lịch. Mà giận thì không có bị phái đi truy kích. Lúc này công lao lớn nhất. Khang Hy cùng thái tử cùng nhau triệu kiến hắn, giận thì nhìn đến giận nhưng rối răm ánh mắt, như thế quen thuộc ánh mắt ta, quá hòa niệm. Làm thái tử An Ba Ba, giận thì trong lòng nhạc nở hoa, rất đoan chính trên mặt nở rộ tươi cười, nhìn nào rất thuần mắt, giận nhưng không như vậy tưởng. Cho dù không cao hứng, giận nhưng vẫn là muốn nói, đại ca vất vả thật sự khí bất quá, lại thêm một câu, vừa lúc ngươi chất nhi tiệc đầy tháng liền ở mấy ngày là sau, đại ca cần phải hánh diện a. Cuối cùng một câu vừa chuyển tâm than, gác ở thường lui tới, nếu là thái tử làm hắn hánh diện, giận thì chuẩn cầm điệu trong lòng đắc ý lần này, giận thì bắt đầu nghẹn quất. Khang Hi còn thực vừa lòng hai cái trong truyền thuyết không quá đối phó nhi tử như thế thân thiết. Chủ yếu là thái tử, chúc mừng đại ca khả năng không quá vui, nhưng là mời lại là thiệt tình. Khang Hy nghĩ thầm, thái tử là ở trầm rãi tiến bộ. Dẫn thì nghĩ thầm, ngươi nhi tử dưỡng không dưỡng đến đại còn hai nói đi, đắc ý cái gì. Đại ca đã trở lại, cũng không phong thưởng. Lúc trước suy đoán đều không lại gần mép, thế cục lâm vào mê ly. Với lúc, bảo bảo trăm ngày mau tới rồi, trước tiên năm ngày, Khang Hy mang theo đại đội nhân mã, lại sát trở về tử cấm thành. Tình nguyện lăn lộn đại nhân cũng không thể lăn lộn hài tử nay ở đời sau là cái bình thường ý tưởng nhưng là ở thời đại này hoàng gia lại không phải như vậy cũng chính là bảo bảo tương đối đặc thù một chút nếu không hắn thật đúng là không có cái này đãi ngộ vẫn là thấu khang hi muốn tiếp tục ủng hộ sĩ khí xây dựng một loại chính nghĩa chính thống ông trời phù hộ dư luận bầu không khí lúc này mới lại mang theo một đám người về tới tử cấm thành ở giận nhưng trở lại dục khánh cung nghe mùi xưa nhi lúc này mới thư hoan tinh thần Thục ra vẫn luôn lo lắng một sự kiện, dù khánh nữ quyến hắn một cái không mang, tới rồi sướng xuân viên, lại mang về một cái thu dùng tiểu lão bà phải làm sao bây giờ. Hiện tại vừa thấy, nhân viên nửa cái cũng không nhiều, lại xem thôi thái giám, đánh cái an tâm thủ thế, lúc này mới yên tâm. Ở khang hy trước mặt giận nhưng, còn là phi thường an, biểu hiện được với tiếng nghiêm túc lại không gần nữ sắc. giận nhưng ghé vào bảo bảo trên người thâm ngửi một trận nhì nãi mùi thanh nhi mới lại đây cùng thục ra cùng nhau ngồi nói chuyện. Đối tác ngạch đồ không quá vừa lòng nói hắn không thể cùng người khác nói, thoáng đối thuộc gia lộ ra một chút. Thục ra cười, nhiều năm như vậy, tác tướng vì ngươi thao nhiều ý tâm, nhất thời không thể tưởng được cũng là có. Thánh tâm khó dò, thiên hạ lại có mấy người có thể đoán được hàn A mã tâm tư. Nói nữa, hắn lớn như vậy tuổi, ngươi còn đè nặng hắn tưởng triệt, cũng đủ làm khó hắn. Nếu là người khi nào đầu góc đều xoay chuyển cùng hai mươi mấy tuổi dường như, cũng liền không cần về hưu. Giận nhưng bị nói được cười, con lại tính toán. Còn không phải sao, hắn luôn có. 60 nhiều bãi. Tuổi lớn A, thở dài, thời kỳ rắc hạt, thủ hạ người không được việc. Nhìn xem thế tử, thạch ra là tốt, chỉ là vị trí vẫn là không đủ trung tâm A. Thục ra nói, nói đứng đắn nội vụ phủ nơi đó đưa tới chúng ta tam A ca trăm ngày đến khi muốn xuyên ý về phục, ngươi đến xem được không? Giận nhưng đột nhiên cười, ngươi gần đây ở trong cung, nhìn đến đại tẩu tốt không? Đại Phúc Tấn muốn dưỡng thai, không dám buôn bà, cũng ngốc tại trong cung. Thục ra nói, nàng là sinh sản quán, tất cả không cần ta quảng, chỉ là nhìn thân mình không được tốt, có chút cố hết sức. Nàng hợp với sinh sản quá nhiều, thân mình đấy mệt. Là sinh sản quán, sinh quán nha đầu sao giận nhưng đối chất nữ nhi không có gì ác ý, chính là. Đối chất nữ nhi nhóm trai nhìn không thuận mắt mà thôi. Thục ra thở dài, nữ nhân, nói chuyện không phải miệng mà là bụng a nàng muốn không sinh ra nhi tử tới, cùng giận nhưng có lẽ vẫn là thân mật nhưng là giận nhưng đãi nàng tuyệt không đến nỗi như như bây giờ thân như một người. Giận nhưng cũng đã cao hứng lên, đi, đem xiêm y cấp chúng ta nhi tử mặc vào, ta nhìn xem. Vui mừng xem quần áo đi. trong ngày hiến chạy để náo nhiệt. Bảo bảo trong ngày, thương đương long trọng Nhân là hoàng tôn, không hảo du củ so các hoàng tử đãi ngộ càng cao, thả khang hy trong lòng cũng không chịu cấp bảo bảo ở quy củ thượng phá lệ, sợ hài tử quá tiểu, không chịu nổi quá cao đãi ngộ. Cho dù phải vì cái này tôn tử lập hạ hậu đãi đại ngộ, cũng muốn ở hắn lược lớn lên một chút mới hảo. Nhưng mà lại tưởng khắc chế, vẫn là thắng không nổi bảo bảo là thái tử con vợ cả thân phận. Tưởng không cho hắn cao đại ngộ đều không được, lao ra tử rõ ràng tưởng khoe khoang tôn tử, phía dưới người nào dám ngộ hắn ý. Liên tính là ỷ vào khang hy tố có khoan dung chi danh mà, cũng muốn để ý bảo bảo có cái tính tình thực cứng thái tử cha, một không cẩn thận liền đem trường hợp cấp làm được lớn. Đại gia cũng đều không để bụng. Cho dù là lòng tràn đầy ghen tị giận thì cũng là có thể lý giải, chẳng qua lén tới nói chuyện khẩu khí phi thường không hảo mà thôi. Ai kêu đó là Thái Tôn nột bảy chữ lăng là đọc ra cái bách chuyển thiên hồi ý tứ tới, đem đại phúc tấn nghẹn đến nôn nghén phản ứng đều ra tới. Thái tử gia nhi tử hơn trong ngày, lại thu không ít lễ, bảo bảo thúc bà nhóm, xa xa gần gần thân thích nhóm, thái tử môn nhân nhóm. Đem dục khánh cung nhà kho tắc đến tràn đầy. Thục gia nhìn danh mục quà tặng, nơi này rất lớn một bộ phận là không cần đắp lễ. Nhưng là yêu cầu đáp lễ bộ phận kêu lễ đều không thể nhẹ, thật là kiện làm người đau đầu chuyện này. Ngũ A ca trưởng tử lập tức cũng muốn làm trong ngày, phòng trừng không có có bảo bảo như vậy long trọng, nhưng là làm bá phụ bá mẫu, dục khánh cung cho hắn đồ vật cũng không thể không để tâm. Còn có tam phúc tấn lại mấy tháng cũng muốn sinh, tắm ba ngày, trăng tròn, trong ngày, đều phải bị xa xỉ lễ vật. Thục ra sở dĩ còn có thể như vậy phân tâm, mà không phải lo lắng chờ hạ hài tử phải bị ôm đi ra ngoài triển lãm bị phơi đến lạnh đến, hoàn toàn là bởi vì đứa nhỏ này căn bản là sẽ không bị ôm đi ra ngoài, bảo bảo chỉ có thể ở nữ quyến đôi bên trong triển lãm, bị ôm đi ra ngoài từ nữ tính các trưởng bối lau một hồi du kia ôm trở về ăn nãy ngủ. Hắn mới trăm ngày, không thích hợp đến quá loạn địa phương đi. Bên ngoài nam tính liên hoan trường hợp người nhiều khí vị tạp, còn có bộ phận người vị trí trực tiếp là lộ thiên dựng lều phía dưới mở tiệc tử. Vừa lúc, nam nữ tách ra, thuộc ra căn bản không có khả năng đến trước đại đi. Bảo bảo cũng không thể ôm đi ra ngoài triển lãm. Nay đây bảo bảo trong ngày, ở đủ loại quan lại trước mặt bị triển lãm kỳ thật chỉ có bảo bảo cha cùng bảo bảo ra ra mà thôi. Phụ tử hai người tươi cười tương diệu rực rỡ, nhìn phía dưới một đống thần tử, cười đến thỏa thuê đắc ý. Khang Hi không nghĩ đem trường hợp làm đại, tham dự hội nghị giả giới hạn hoàng dây lưng, Hồng dây lưng, cùng ở kinh tam phẩm trở lên quan viên, cộng thêm bảo bảo các cứu cứu mà thôi. Đối với Thạch gia người tôi nói, vào cung lành yến đương nhiên là vinh quang. Nhưng là, bọn họ càng muốn trông thấy bảo bảo. Các nữ nhân xem qua một hồi hài tử, đều nói lớn lên như thế nào như thế nào hảo, các nam nhân còn chưa thấy qua đâu. Không ngờ đứa nhỏ này căn bản là không lộ diện, này đây thạch ra nam ninh nhóm trong lòng luôn là lược có không đủ. Có khuyên hướng thái tử người đương nhiên là cười đến thiệt tình thoải mái, đại A ca bên này nhi liền buồn bực đến nhiều. Còn lại các hoàng tử, cũng có vui mừng như lão tứ, cái này hảo, thái tử vị trí ổn, lão đại cũng nháo không đứng dậy, vừa lúc. Đều thu hồi tâm làm việc như đi, đây là công tắc của tư duy, cũng có thả lỏng như lão ngũ, lão thất, rốt cuộc có thể ngừng nghỉ, thật tốt quá, không cần thế khó xử, đây là làm ruộng lưu ý tưởng, đương nhiên cũng có xem náo nhiệt như lão bác, lão cửu, lão mười, cái này nhưng náo nhiệt, đây là đối hai bên nhi đánh giá đều không quá cao. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, nên đi trình tự vẫn là phải có. Trước tiên trình diện, càng là chức vị thấp tới càng sớm, vẫn luôn chờ, chờ đến hoàng đế cùng thái tử tới. Sơn hô vạn tuyết thất, bị ban tòa, mới dám ngồi xuống. Sau đó là hoàng đế nói chuyện, nâng chén, đại gia đi theo cùng nhau nâng chén, uống. Làm xong này đó, mới là tự do hoạt động thời gian, đương nhiên cái gọi là tự do hoạt động cũng muốn chú ý không thể ngự tiền thất nghi. Phía trên, Khang Hy làm xong rồi tú, cùng giận nhưng tâm sự, lúc trước, thừa hôi trăm ngày, so cái này còn lòng trọng, bất hạnh thở dài, sau đó mãn nhãn phức tạp mà nhìn về phía giận nhưng, ngươi lúc ấy, gặp gỡ tam phiên. Ta tổng cảm thấy thua thiệt ngươi. Chỉ trước mắt, ngươi cũng lớn như vậy. Giận nhưng trăm mối cảm xúc nổn ngang, muốn nói cái gì, ngập ngừng một chút đôi môi, lại cảm thấy nói cái gì đều không thể hình dung trước mắt, trong cổ họng giống ngạnh chứ đồ vật. Khang Hi nói, thôi, hôm nay là ngươi ngày lành, đi xuống tuần một hồi bãi. Rồi tay ở giận nhưng trên vai dùng sức vô vỗ lược dùng một chút lực, bỏ thêm nói đẩy kính nhi. Giận nhưng đứng dậy, hướng Khang Hy thi lễ, lúc này mới bước đi tuần tràng. Phía sau đi theo hai tiểu thái giám, một cái sử khay nâng bầu rượu chung rượu, sạch sẽ khăn lông, một cái khác chuyên trách cho hắn rót rượu. Đầu tiên là tới rồi trưởng bối nơi này, Phúc Toàn, Trường Ninh chờ đều ở, so với giáp mặt gây chuyện đại ca, bọn họ đối với thái tử cảm quan vẫn là không tồi. Đặc biệt thái tử lại cao ngạo, đối các trưởng bối vẫn là có ít nhất tôn kính, không có ích lợi xung đột dưới tình huống, ở chung đến còn tính vui sướng. Dẫn nhưng lúc này Xuân Phong đắc ý, xem ai đều thực thân thiết đáng yêu. Chủ động chạm cốc, cảng tạo bà phụ, thúc phụ đã đến, thỉnh bọn họ tùy ý, đợi chút lại đến bồi bọn họ nói chuyện, ngài nếu là buồn, tìm hãn A mã nói chuyện bãi, hãn A mã một người ở phía trên ngồi, đánh giá cũng buồn. Nói cười, giúp đỡ cáo tử. Phúc Toàn nhìn ôn hòa có lễ cháu trai, trong lòng thực mâu thuẫn. Túi đầu, trong tay cái ly là mãn, vừa mới thái tử tự mình cho hắn rót rượu. Phúc Toàn vẫn luôn ở cân nhắc, tắc ngạc đồ, thái tử, thái tử, tắc ngạc đồ. Nếu là tác ngạch đồ đối thái tử ảnh hưởng tiểu một chút thì tốt rồi. Phía dưới liền đến hoàng tử này một mảnh khu vực. Đầu tiên là giận thì, lại chán ghét hắn cũng không thể mạn sát hắn là khang hy trưởng tử sự thật, giận nhưng méo chung rượu, đại ca. Giận thì đứng dậy, cũng giống nhau tư thế, một bàn tay méo chung rượu, chúc mừng. Hai người ánh mắt một đôi, xoát ra một lưu điện hỏa hoa tới, từng người cười đến giữ thợn, lại sai khai. So với đại A ca lộ liêu địch ý, mặt khác bọn đệ đệ liền có vẻ đáng yêu nhiều dẫn nhưng ánh mắt nháy mắt hòa hoãn, ở giận chỉ nói chúc mừng thời điểm dễ cận, ta chờ đêm này thanh nhi chúc mừng còn cho ngươi đâu. đối giận chân cũng treo ghẹo túi đầu kề thai nói nhỏ, cố gắng một chút ta, ngươi tẩu từ nơi đó bị hảo một đống đồ vật tính toán tặng ngươi đâu, tới trước thì được. đối giận kỳ nói chính là mương ngữ, cuối thang chính là nhà các ngươi đại á ca trăng ngày, đại gia cùng vui. tới rồi lao thất, thái độ càng hòa hoãn, khâm thiên dám tốt xấu là đem ngươi cùng ngũ đệ đại hôn nhật tử cho ta bạc chuẩn. tới rồi lao bát nơi này liền không phải như vậy thông khoái. Lão đại ánh mắt nhìn chầm chầm vào, thái tử cũng không lớn xem trọng lão bác, xuất thân không được, hiện tại cũng còn nhỏ, không làm cái gì kém, nhìn không ra cái gì tới, nhưng thật ra lão cửu lão mời cùng hắn thân cận, thật sự kỳ quái. Thái tử kết luận, lão bác đây là vì lão đại mượn sức người, trong lòng không thoải mái, lại cũng không muốn ở nhi tử trăm ngày bữa tiệc cùng người nào phiên. Cũng chúc mừng lão bác, tân dọn ra tới, đồ vật còn khiến cho thuận tay. Lại muốn thêm dân cư có không có phương tiện địa phương chỉ lo nói dẫn tử túi lầu nói ta thái tử quan tâm dẫn đường thuộc về không kiêng nghệ gì hình căng chặt răng nhi hước cười cùng hắn bắt ca kể thai nói nhỏ bắt ca thấy không lão đại cùng lão đại chúc mừng thời điểm ra mặt thẳng run ta vẫn luôn không biết cái gì kêu ngoài cười nhưng trong không cười hôm nay nhưng xem như thấy thái tử hôm nay thái độ còn tính hòa khí dẫn đường miệng hạ lưu đức một hồi dẫn tử hơi cười thiếu một phân có vẻ lãnh đạm ngạo mạn nhiều một phân lại có vẻ nóng bỏng bắt quái, ung dung ưu nhã cười đến gãi đúng chỗ nữa, ngày đại hỉ, rượu còn không có uống thượng đâu, ngươi liền trước nói lời say, cẩn thận hắn á mã phạt ngươi, dẫn đường nhũ môi, xê dịch nong, ghế rửa ở hắn trọng tải hạ kéo kẹt vang lên vài tiếng, cho đến bên cạnh lão mười cười trộn một chút, bắt ca ngươi liền kêu kiểu ca nói nói bãi, dù sao hắn là không sợ đắc tội người nào, ngươi là không biết, các ngươi đi theo hắn a mã đi rồi, lưu lại chúng ta mỗi ngày niệm thư, mau buồn đã chết. Huynh đệ ba cái cười thành một đoàn. Dẫn đường trước thu cười, nói đứng đắn, bắt ca liền phải dọn ra đi ở, ta trước chúc mừng bắt ca muôn cưới tẩu tử. Nói xong, cấp tả hưu đều rót đầy.